Chương 176 Thanh thanh bạch bạch đông hoa đế tôn Nguyễn Minh nhan diễn tinh thượng thần Ngươi chính là thèm hắn thân mình Ngươi hạ tiện Có phải như vậy hay không Nàng nhìn trước mặt thôi Lan Diệp cười hì hì nói Vị kia đông hoàng cung đại sứ Trong lòng có phải như vậy hay không nghĩ đến Thôi Lan Diệp trên mặt biểu tình tức khắc cổ quái Ánh mắt vi diệu nhìn nàng một cái Sư muội nói cẩn thận Miệng đầy lời cợt nhả Nguyễn Minh nhan hồn không thèm để ý Dù sao hắn lại không có khả năng tới đánh ta, ta liền phải nói. Sư muội. Thôi Lan Diệp nói sang chuyện khác nói, trừ bỏ thái cổ canh kim, ngươi còn cần cái gì rèn kiếm. Vậy nhiều, bất quá mặt khác ta có thể ở tông môn nội treo giải thưởng, thái cổ canh kim khó được cần đến ta chính mình đi tìm. Nguyễn Minh Nhân nói. Ngươi nói một chút ngươi còn cần cái gì, nhìn xem ta này có hay không. Thôi Lan Diệp nói. Thiên ngoại vẫn thiết, tuyết sơn băng tinh thạch. cực quang linh dịch nguyễn minh nhan liên tiếp báo ra mấy thứ đồ vật cực quang linh dịch cùng thiên ngoại vẫn thiết ta này có thôi lan diệp lấy ra này hai vật giao cho nàng nguyễn minh nhan ruỗi tay tiếp được cười tủm tìm nói vậy đa tạ sư huynh hai người cưỡi phi toa hướng tới kim long thành bay đi tầng mây phía trên vô biên vô hạn trời cao thấp bé phảng phất giờ tay có thể với tới màu xanh da trời giống phiến nhất thuần tịnh trong suốt hồ nước nguyễn minh nhan hơi hơi dơ lên mặt nhìn phía trước Phóng không biểu tình, tục xương phát ốc. Đúng lúc này, đứng lại. Đột nhiên nơi xa truyền đến hét lớn một tiếng. Người này kẻ cắp cho ta đứng lại, mơ tưởng trốn. Đôi mắt đều mau nhắm lại Nguyễn Minh nhan bị này. Một đạo hét lớn cấp bừng tỉnh lại đây. Nâng lên đôi mắt hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa không trung một người hoàng thường nữ tu chính dẫn theo kiếm đuổi theo một người cuống quýt chạy trốn thân hình thấp bé nam tu. Một người ở phía trước bay nhanh thoáng giống chỉ khỉ ốm. Một người khác ở phía sau theo đuổi không bỏ. Nguyễn Minh An, trời cao truy đuổi chiến. Phía trước vị kia đạo hữu còn thỉnh ra tay tương trợ, ta tất có thâm tạ. Vị kia hoàng thượng nữ tu cũng thấy phi toa thượng Nguyễn Minh An, cao giọng truyền âm nói: "Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mắt phương rất giống là chỉ khỉ ốm tán loạn nam tu, dẫn theo kiếm nhảy ra phi toa, chiều hắn tới gần. Thấy rút kiếm mà đến Nguyễn Minh An, nam tu thân ảnh tức khắc ngừng hạ. hắn quay đầu nhìn mắt phía sau đồng dạng rút kiếm thế tới rào rạt hoàng thường nữ tu do dự hạ sau đó đột nhiên hướng tới bên trái chạy trốn đi ra ngoài hắn này một do dự tạm dừng cho phía sau theo đuổi không bỏ hoàng thường nữ tu cơ hội nàng vai đạo kiếm khí phát ra bức cho kia nam tu chỉ phải hướng tới nguyễn minh nhan kia phương hướng né tránh nguyễn minh nhan ngay sau đó rút kiếm đuổi tới huy kiếm hướng phía trước ngăn lại hắn đạo hữu nguyễn minh nhan đối với hắn mỉm cười nói còn xin dừng bước nếu là có cái gì hiểu lầm vẫn là cởi bỏ hảo nam tu ngẩng đầu nhìn nàng một cái đầy mặt hoảng loạn thanh âm khẳng khàn khàn tránh ra phía sau hoàng thường nữ tu cũng rút kiếm chạy tới nàng nhất kiếm hoành ở nam tu trên cổ lạnh giọng ép hỏi nói mau đem ta đổ vật còn tới kia nam tu nhìn nàng một cái cắn chặt răng trả lại ngươi đó là bất quá là khối phá ngọc bội đến nỗi như thế theo đuổi không bỏ hắn mắng vứt ra một khối thanh ngọc bội ném cho nàng Hoàng thường nữ tu duỗi tay tiếp nhận, đây là ta quan trọng người tặng cho, đối ta mà nói sò thiên kim còn trọng. Hiện tại có thể phóng ta rời đi sao? Nam tu ẩn nhẫn hỏi. Xin cứ tự nhiên. Hoàng Thương nữ tu thu kiếm, nhường ra thân. Kia nam tu lập tức xoay người cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Chờ hắn sau khi rời khỏi, hoàng thường nữ tu đem ngọc bội thu hồi, ngước mắt nhìn về phía trước Nguyễn Minh An, mới vừa rồi đạt tạ đạo hữu. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nguyễn Minh Nhan không lắm để ý nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hoàng thương nữ tu nghe vậy tức khắc cười nói, ngươi nhưng thật ra hiểm nghĩa. Bất quá này phân tương trợ chi tình ta nhớ kỹ, thục sơn kiếm phái dung hòa lệnh. Hoàng thương nữ tu bế lên ra môn, nhìn nàng nói, ngày sau nếu là có việc nhưng tới tìm ta, ta thiếu ngươi một thân tình. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi là thục sơn kiếm phái vị nào sư tỉ sao. Dung Hòa lệnh nhìn nàng một cái, ngạc nhiên nói, ngươi chẳng lẽ là thuộc sơn kiếm phái mộ vị sư mội. Thiên ngoại phong Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nói, Nguyên Lai là thiên ngoại phong sư mội a? Dung Hòa lệnh nói, xem ra ta lần này ra ngoài du lịch thật sự là lâu lắm, liền tông môn sư mội đều nhận không ra. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng một cái, thấy nàng nguyên anh hậu kỳ tu vi, thầm nghĩ tất là tông môn mộ vị kết anh nhiều năm trước đối. Nàng vừa không nhận được cũng chưa bao giờ gặp qua nàng, kia cho là ở nàng nhập tông môn trước liền ra ngoài du lịch vẫn luôn không trở về, đợi lát nữa đi hỏi một chút sư huynh, nói không chừng sư huynh nhận được. Nếu là sư tỷ, không bằng đi trước phi toa cùng ta cùng sư huynh một tự. Nguyễn Minh Nhan mời nàng nói. Người sư huynh. Dung Hòa lệnh nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu nói, cũng hảo. Vì thế hai người liền lại quay trở về ngừng ở cách đó không xa phi toa thượng. Thấy Nguyễn Minh Nhan đi ra ngoài một chuyến còn mang theo cá nhân trở về, ngồi ở phi toa nội thôi, Lan Diệp nâng lên đôi mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt dò hỏi. "Sư huynh vị này chính là tông môn Dung Hòa Lệnh, Dung sư tỷ." Nguyễn Minh Nhan đối hắn giới thiệu nói, sau đó lén truyền âm hỏi câu, "Sư huynh ngươi có thể thấy được quá nàng?" "Chưa từng." Thôi Lan Diệp nói. Ngô Nguyễn Minh Nhan nghe xong không cấm trầm âm. "Nàng chưa thấy qua, sư huynh cũng chưa thấy qua." Này liền có điểm kỳ quái. Bất quá thuộc sơn kiếm phái đệ tử như vậy nhiều, tổng không thể mỗi cái đều là nhận thức. Nhưng là, giống Dung Hòa lệnh như vậy Nguyên Anh cao giai đại tu, không quen biết vậy rất kỳ quái a. Vị này ta cũng là chưa thấy qua. Dung Hòa lệnh nhìn phía trước phi toa nội ngồi ngay ngắn ở trường án trước thôi Lan Diệp, cười nói, xem ra ta thật là rời đi tông môn lâu lắm chưa trở về. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tò mò hỏi, dung sư tỷ ngươi bao lâu chưa hồi tông môn ta ngẫm lại vài trăm năm đi dung hòa lệnh đối với nàng nói ta mấy năm nay vẫn luôn vây ở một khác giới phế đi thật lớn công phu mới có thể trở về một chuyến nguyễn minh nhan nghe xong liền chưa hỏi lại đi xuống nói câu kia thật là vất vả nàng thầm nghĩ thì ra là thế vài trăm năm không hồi tông môn kia nàng cùng sư huynh sắc không cơ hội nhìn thấy sư huynh nhập môn cũng không đến 300 năm Xem ra vị này dung sư tỷ ra ngoài du lịch chưa hồi mấy trăm năm, ít nhất là ba chữ trở lên mở đầu. Dung hòa lệnh nhìn nàng, cười ngâm ngâm nói, đảo cũng đang đến. Dung sư tỉ mời ngồi. Nguyễn Minh nhan tiếp đón nàng ngồi xuống. Dung hòa lệnh cũng không khách khí, ở nàng bên cạnh không vị ngồi xuống, đà tạ. Các nàng đối diện đó là Thôi Lan Diệp. Thôi Lan Diệp nhìn nàng một cái, lấy ra một bộ trà mới cụ, động tác thành thạo nấu nổi lên linh trà. Đại nấu hảo lúc sau, cấp trước mặt Nguyễn Minh Nhan cùng Dung Hòa lệnh từng người đổ ly trà, sau đó an tĩnh nhìn các nàng hai người, chưa ngôn không nói. Dung sư tỷ là tính toán hồi tông môn sao. Nguyễn Minh Nhan hỏi. Nguyên bản là. Dung Hòa lệnh nói. Nguyên bản là. Nguyễn Minh Nhan nghe xong, trong lòng đốn hạ, ngẩng đầu nhìn nàng. Đối mặt nàng ánh mắt, Dung Hòa lệnh sắc mặt bất biến, nàng ngâng trung trà lên nhấp khẩu sau đó bông, quay đầu nhìn về phía nàng. cười ngâm ngâm hỏi nguyễn sư mội tính toán đi trước nơi nào ta cùng sư huynh tính toán đi kim long thành nguyễn minh nhan nói kim long thành các ngươi là muốn đi long đảo bí cảnh dung hỏa lệnh nói đúng vậy ta thiếu khối thái cổ canh kim rèn kiếm nguyễn minh nhan cũng không gạt nàng nói dung hỏa tiếng tốt ngôn thần sắc trầm ngâm vài phần sau đó đối nàng cười tủm tìm nói nguyễn sư mội nếu là không ngại ta cùng với các ngươi cùng đi Long đảo bí cảnh ta cũng đã lâu chưa từng đi qua. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan thần sắc hơi đốn hạ, sau đó cũng cười nói, hảo à, nhiều người nhiều giúp đỡ. Dung sư tỷ đi qua long đảo bí cảnh sao? Nàng to mò hỏi. Nhiều năm trước từng đi qua. Dung hòa lệnh đáp. Long đảo bí cảnh là bộ dáng gì? Nguyễn Minh Nhan lại hỏi. Long đảo bí cảnh a, từng là long tộc đảo nhỏ Dung hòa lệnh ánh mắt toát ra vài phần hoài niệm nói. Nguyễn Minh Nhan cùng vị này nửa đường lên thuyền sư tỷ uống trà trò chuyện thiên, không khí thập phần hảo, xem như trò chuyện với nhau thật vui đi. Nàng phát hiện vị này sư tỷ thập phần bác học, hoặc là nói nhân sinh trải qua dị thường phong phú, tựa hồn nơi nào đều đi qua, biết chi thật nhiều. Biết rất nhiều thường nhân không biết bí ẩn tri thức cùng nghe đồn, lại đối hiện giờ tu giới trường thưởng thức thập phần khiếm quyết. Bất quá căn cứ nàng theo như lời. Nàng bị nhốt ở một khác giới mấy trăm năm chưa hồi cùng ngoại giới cách ly thất liên, đảo cũng bình thường. Dung sư tỷ là nào phong vị nào tôn giả đệ từ đâu, ta cùng với sư tỷ vừa thấy hợp ý, ngày sau thường đi tìm người chơi a. Nguyễn Minh Nhan giống như lơ đắng hỏi. Dung hòa lệnh liếc nhìn nàng một cái trong lòng cười thầm, ngoài miệng nói, gia sư sớm đã không ở này thế, đến nỗi ta chính là giao quang phong đệ tử. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc đẩy mặt xin lỗi nói. xin lỗi trong lòng nghĩ quay đầu lại đi cha cha giao quang phong vị nào đi về coi tiên ngã xuống kiếm tôn có đệ tử tên là dung hòa lệnh bất quá nàng nghĩ nghĩ có lẽ cũng không cần như thế phiền thoái trở về tới tông môn còn có thể không biết bên cạnh vị này kỳ kỳ quái quái cả người đều là cổ quái bởi vì sơ hở quá nhiều ngược lại làm người hoài nghi không đứng dậy xa lạ sư tỷ chi tiết giả thật không được thật cũng giả không được không có việc gì nhiều năm trước sự tình Dung Hòa lệnh không lắm để ý nói, nhất thời an tĩnh vô ngữ. Nguyễn Minh Nhan nhìn trước mắt Phương, mơ hồ có thể thấy được nơi xa tầng mây chung như ẩn như hiện Kim Long Thành kia tòa tiêu chí tính kim tháp, ngồi ở đối diện thôi Lan Diệp cho nàng thêm ly trà. Dung Hòa lệnh nhìn hắn này tự nhiên phảng phất thành thói quen hành động, nói câu: các ngươi sư huynh muội hai người quan hệ nhưng thật ra hảo, ta cùng sư huynh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên là cảm tình hảo. Nguyễn Minh Nhan thuần thục trả lời nói, lời này nàng ở thôi phủ nói rất nhiều biến. Dung Hòa lệnh nhìn nàng một cái, như là tò mò hỏi, ngươi cùng hắn số tuổi kém như vậy đại, như thế nào từ nhỏ làm bạn lớn lên? Nguyễn Minh Nhan, nay vẫn là lần đầu tiên có người như vậy hỏi nàng, góc độ thanh kỳ. Nguyễn Minh Nhan mặt không đổi sắc sửa lời nói, là ta từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên. Thì ra là thế. Dung Hòa lệnh tỉnh ngộ nói, ta liền nói đâu? Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn nàng một cái, là ảo rất sao? Như thế nào cảm thấy vị này dung sư tỷ? Trong trà trà khí, cả người tản ra cao cấp trà xanh vị. Thật tốt ta. Dung Hòa lệnh cười nói, trên mặt biểu tình hoài niệm, ta cũng từng có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bản thân. Vậy các ngươi cảm tình nhất định cũng thực hảo. Nguyễn Minh Nhan thuận miệng nói. tất nhiên là hảo, đáng tiếc sau lại nàng không thấy. Dung Hòa lệnh nói. Chuyển nhà sao? nguyễn minh nhan hỏi không đã chết dung hòa lệnh nói nguyễn minh An, hôm nay đề tài này là chuyện như thế nào thiên lại bị liêu đã chết nguyễn minh nhan chỉ phải xấu hổ nói xin lỗi không ngại dung hòa lệnh đối nàng cười ôn nhu cho dù chết ta cũng sẽ không bỏ qua nàng ta sẽ tìm được nàng nguyễn minh an này bao lớn thủ a phi Là cỡ nào cảm động thúc giục người rơi lệ chân thành tha thiết hữu nghị a Nguyễn Minh Nhan bắt đầu cảm thấy vị này nhìn như sang sảng đại khí dung sư tỷ có điểm đáng sợ. Lại là một đường không nói gì, phi toa hướng tới nơi sa kim long thành bước vào. Ngồi ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh dung hòa lệnh như là lơ đãng lấy ra trong tay háo chân quý ngọc bội, cầm trong tay vớt ve thưởng thức. Thấy nàng này cử Nguyễn Minh Nhan, tức khắc ánh mắt tò mò hướng tới nàng trong tay kia khối ngọc bội nhìn lại. Hỏi câu, đây là ngươi phía trước bị trộm kia khối ngọc bội sao? Đúng vậy. Dung Hòa lệnh nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng, cười nói, là rất quan trọng người lưu lại di vật. Kia thật là thực chân quý. Nguyễn Minh Nhăn nói, tầm mắt dừng ở kia màu xanh lá ngọc bội thượng, càng xem càng cảm thấy. Quên mắt, này. Nàng nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ hạ đôi mắt, trên mặt biểu tình phảng phất thấy nào đó không thể tưởng tượng cảnh tượng giống nhau. Này khối ngọc bội ngươi là từ đâu đến tới? Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn trầm chằm nàng, hỏi. Ngôi ở nàng đối diện thôi Lan Diệp thấy nàng như thế kịch liệt không giống bình thường phản ứng, nâng lên đôi mắt nhìn nàng một cái. Dung hòa lệnh nhìn nàng, cười ngâm ngâm nói, không phải nói sao. Là quan trọng cố nhân di vật. Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy lúc sau, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, thấy nàng sắc mặt trước sau bất biến không hề sơ hở. Mới hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Như thế nào? Dung Hòa lệnh tò mò hỏi, Ngươi gặp qua nó sao? Vẫn chưa? Nguyễn Minh nhăn đáp. Như vậy à? Dung Hòa lệnh ánh mắt nhìn nàng, Như cũ là tươi cười bất biến, Ta còn tưởng rằng ngươi gặp qua nó đâu? Ngươi mới vừa rồi xem nó ánh mắt rất là quen thuộc, Còn chính cảm thấy kỳ quái, Vật ấy vẫn luôn ở ta trên người, Bên người đeo, Ngươi lại như thế nào có thể gặp qua? Nói cũng là... Nguyễn Minh nhan rũ mắt ngữ khí đảm nói. Nàng nói dối, nàng chẳng những gặp qua này khối ngọc bội, còn rất quen thuộc. Này khối màu xanh lá điêu khắc quen thuộc hoa văn ngọc bội, nàng từng rất dài một đoạn thời gian bên người đeo, thẳng đến sau lại nàng đem nó đưa cho một người khác, bảo hộ nàng. Nhưng là, đây là đoạn hư hảo như mộng bọc nước. Tốt đẹp lại rách nát. Nó, buồn không nên tồn tại. Nhưng là liền ở hôm nay, ở một cái khác chân thật tồn tại nhân thân thượng. Nàng lại lại lần nữa gặp được nó Sao có thể Sao có thể đâu Nguyễn Minh nhan trên mặt biểu tình không khỏi mà hoảng hốt xuất thần Thật lâu không thể bình phục nỗi lòng Này rốt cuộc là Rốt cuộc là Ngôi ở nàng bên cạnh dung hòa lệnh nhìn trên mặt nàng hoảng hốt xuất thần hoài nghi nhân sinh biểu tình Không khỏi mà khẽ cười Ngón tay lại vớt ve một trận trong lòng bàn tay ngọc bội Ôn nhuận xúc cảm xuyên thấu qua bàn tay thẳng tới trong lòng Giả cũng thật khi thật cũng giả Giả giả thật thật ai thật ai giả, nguyễn minh nhan đã làm không rõ ràng lắm này đó. nàng nâng lên đôi mắt lần đầu tiên nhìn thẳng vào đánh giá đứng dậy bên tên là dung hòa lệnh thuộc sơn kiếm phái giao quang phong đệ tử. nàng ăn mặc một bộ hoàng thường, tính chất uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại, phiêu giật xuất trần, dáng người cao gầy hiểu điệu, tứ chi thon dài chất chứa lực lượng, dung tư tú mỹ màu da thiên thâm khỏe mạnh tiểu mạch sắc, một đôi mắt dị thường sáng ngời, lệnh người ấn tượng tiên minh. đây là cái thực độc đáo người. Mặc dù là ở tu giới đông đảo xuất sắc nữ tu trùng đều thuộc hiếm thấy, nàng có nữ tu ít có anh khí, mặt mày phấn chấn oai hùng, có vẻ nàng cực kỳ giống trên chiến trường giết địch trong quân nữ tướng. Đây là một trương xa lạ khuôn mặt, chưa bao giờ gặp qua. Nhưng là giờ phút này, lại lộ ra cổ mạc danh quen thuộc. Nguyễn Minh Nhan không khỏi hỏi chính mình, có phải hay không tâm lý tác dụng. mươi 177, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Cuối cùng Nguyễn Minh Nhan như thế đối chính mình nói, Bạch Lộc Thư viện Thí Luyện Thái Hư ảo Cảnh chính là lấy hiện thực tồn tại thế giới làm cơ sở mà biến ảo cấu tạo ra tới hư ảo hoàn cảnh. Thái Hư ảo Cảnh người đều là ở hiện thực tu trong giới từng chân thật tồn tại quá, kia đồ vật tự nhiên cũng giống nhau. Có lẽ hôm nay nàng ở Dung Hòa lệnh trong tay chứng kiến quá này khối thanh ngọc, đúng là Thái Hư ảo Cảnh kia khối thanh ngọc nguyên hình. Nhân loại nhất am hiểu đó là tự mình thuyết phục. có lẽ còn có trốn tránh hiện thực nói ngắn lại nguyễn minh nhan thành công đem chính mình thuyết phục nàng binh ổn phập phồng nỗi lòng nâng lên đôi mắt nhìn bên cạnh ngồi dung hòa lệnh dường như không có việc gì cười nói câu này khối ngọc bội còn khá xinh đẹp dung hòa lệnh nhìn mắt trên mặt nàng thân sắc biết nàng đã bình tĩnh xuống dưới cũng gợi lên môi, đúng vậy ta cũng cảm thấy nó rất đẹp là ta đã thấy đẹp nhất nguyễn minh nhan nhìn nàng một cái Tổng cảm thấy nàng những lời này lời nói có ẩn ý, bất quá nghĩ lại sẽ lại cảm thấy có thể là nàng đa tâm. Có lẽ nàng thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Kim Long Thành cửa thành ngoại. Nguyễn Minh An, Thôi Lan Diệp cùng Dung Hòa lệnh ba người từ phi toa trên giới tới, Thôi Lan Diệp thu phi toa. Kim Long Thành trên không cấm phi hành, cho nên bọn họ đến ở ngoài thành liền hạ phi toa, sau đó lại vào thành. Di Nguyễn Minh Nhan nhìn phía trước cửa thành trước chen chúc xếp thành hàng dài tu sĩ đám người, kinh ngạc nói, như thế nào như thế nhiều người. Thôi Lan Diệp nhìn trước mắt Phương xếp hàng chờ vào thành đám người, trong mắt cũng hiện lên một đạo kinh ngạc, Kim Long Thành là tu giới một tòa cổ xưa thành trì, lấy này Long Đảo Bí Cảnh mà nổi tiếng, Long Đảo Bí Cảnh là hướng toàn tu giới tu sĩ đều mở ra thượng cổ bí cảnh, sớm không biết bị tu giới tu sĩ ra ra vào vào bao nhiêu lần rồi. Nhưng phạm là có cái gì bí bảo, chân quý, truyền thừa cũng sớm bị người thu quát sạch sẽ. Hiện giờ Long Đảo bí cảnh, cũng chính là mỗi năm cố định sản xuất nào đó linh thảo dược liệu, thú cốt thú huyết, kim loại khoáng sản chờ luyện đan luyện khí chế phù tư liệu sống, có nhu cầu tu sĩ liền sẽ nhập bí cảnh đào thải, nói trắng ra là chính là cái đại hình tư liệu sống rơi xuống bản đồ. Giống Long Đảo bí cảnh như vậy mở ra bí cảnh ở tu giới không ít, Vừa không thiếu người tiến đến nhưng nhân số cũng sẽ không quá nhiều. Mỗi năm nên đón tu sĩ đều là không sai biệt lắm định số. Giống hôm nay như vậy yêu cầu cai đội vào thành đúng là hiếm thấy dị thường. Sắc rất kỳ quái. Thôi Lan Diệp nói. Dung Hòa lệnh không nói chuyện, bởi vì nàng cũng không biết trước mắt tình huống là bình thường vẫn là dị thường. Không có biện pháp, chỉ có thể đi xếp hàng. Nguyễn Minh nhan thở dài nói, hy vọng có thể trước khi trời tối vào thành. Xếp hàng thời gian so Nguyễn Minh Nhan dự tính còn trường, nàng ước trừng bài hơn một canh giờ mới vào thành, ta còn tưởng rằng nửa canh giờ liền đủ rồi đâu. Nguyễn Minh Nhan nói thầm câu, không nghĩ tới đều tu tiên cư nhiên còn có xếp hàng một ngày. Thôi Lan Diệp đem một khối thuộc sơn kiếm phái đệ tử thân phận lệnh bài giao cho thủ thành thành vệ, thành vệ nhìn kỹ mắt sau đó trả lại cho hắn, phóng hắn vào thành. Nguyễn Minh Nhan cũng như thế. đứng ở nàng phía sau dung hòa lệnh ánh mắt ở nàng trong tay kia khối thục sơn kiếm phái đệ tử thân phận lệnh bài chăm chú nhìn hồi lâu đến phiên nàng thời điểm nàng từ trong tay áo móc ra một khối cùng nguyễn minh nhan cùng khoản thân phận lệnh bài giao cho thủ thành thành vệ thành vệ nhìn mắt phóng nàng đi vào vào thành lúc sau nguyễn minh nhan phát hiện xếp hàng đều là việc nhỏ hiện tại bọn họ chân chính gặp phải vấn đề là căn bản tìm không thấy tìm nơi ngủ trọ khách điếm kim long bên trong thành tu sĩ quá nhiều Như thế nào sẽ có như vậy nhiều tu sĩ? Nguyễn Minh Nhan thật sự khó có thể lý giải, lại lại một lần tìm nơi ngủ trọ thất bại lúc sau, nàng hỏi khách điếm lao bản, Kim Long bên trong thành có gì đại sự phát sinh? Khách điếm lao bản ngẩng đầu nhìn nàng, đạo quân có điều không biết, tháng trước Long Đảo Bí Cảnh nội có một tòa thượng cổ Long Cung hiện thế, những người này đúng là vì Long Cung mà đến. Long Cung! Nguyễn Minh Nhan nghe xong thần sắc kinh ngạc, thật sự! Đứng ở nàng bên cạnh Dung Hòa lệnh nghe thấy Long Cung, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tự nhiên là thật, Thượng Nguyệt ngẫu nhiên nhập Long Cung kia vài vị tu sĩ chính là được không ít bảo vật, làm người mắt thèm thực. Khách điếm lao bản nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong nghi ngờ nói, Long Cung xuất thế bực này cơ duyên, lại vẫn có người ra bên ngoài nói. Chẳng lẽ không nên cất giấu gạt chính mình muộn thanh phát đại tại sao? Bọn họ là bị Long Cung trục xuất ra tới, Long Cung nội có thượng cổ Long Tộc một sợi thần hôn ở. Vị kia long tộc đại năng lên tiếng nói thời điểm chưa tới, một tháng sau gom đủ một vạn kim đan trở lên hóa thần dưới tu vi tu sĩ nhập long cung, nhưng mở ra long tộc thí luyện, thông qua thí luyện giả nhưng đến long tộc truyền thừa cùng long tộc trí bảo. Khách điếm lao bản nói, cư nhiên còn có bực này sự tinh tốt. Nguyễn Minh nhan nghe xong càng kinh ngạc, các ngươi đều tin. nàng như thế nào cảm thấy việc này như vậy cổ quái đâu, lộ ra cổ giả dối hương vị ở trong đó. Liền phảng phất là cái loại này uy, ta là Tần Thủy Hoàng, hiện tại mới vừa sống lại yêu cầu tài chính đi mở ra ta bảo tàng, ngươi cho ta đánh một vạn đồng tiền, ta liền phân ngươi một phần bảo tàng. Lừa dối tin tức Lúc ban đầu đi vào kia vài vị tu sĩ thật là được đến không ít bảo vật, đây là trải qua chân bảo các kiên định, liên thành chủ đều kinh động. Khách điếm lao bản ý có điều chỉ nói, như thế liền vậy là đủ rồi, chỉ cần kia tòa lòng cung thật sự có bí bảo. Sẽ không sợ có nguy hiểm, có đi mà không có về sao? Nguyễn Minh nhăn hỏi. Khách điếm lao bản nghe vậy ánh mắt kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, tu tiên nào có không nguy hiểm? Đạo quân ngươi là đại môn phái đệ tử xuất thân đi, tất nhiên là không hiểu tán tu gian khổ. Tán tu à, chỉ cần có thể ngửi được mùi thịt, thật xa liền sẽ nghe tin lập tức hành động, quản không được như vậy nhiều, cơ duyên đó là cùng với nguy hiểm, phú quý hiểm trung cầu. Khách điếm lao bản nói. Bọn họ không sợ nguy hiểm, liền sợ không nguy hiểm. Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc cá khẩu không trả lời được, như thế nàng nghĩ sai rồi. Đại Tông Môn đệ tử không thiếu tu tiên tài nguyên, kiếm tu lại xưa nay là khổ tu chiếm đa số. Đối với đan dược linh thạch cùng các loại tẩy tủy phạt cốt thiên tài địa bảo nhu cầu không nhiều lắm. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Nguyễn Minh Nhan bản thân tư chất căn cốt hảo, không cần ngày đó. Đại Tông Môn lại có từng người độc hưu bí cảnh. Không cần môn trung đệ tử ra ngoài gian khổ cầu sinh, ra ngoài du lịch giống nhau đều này đây ổn thỏa an toàn vì thượng, thích kích thích ngoại trừ. Này đó là môn phái đệ tử cùng tầng dưới chốt tán tu khác nhau đi, tán tu ác hơn, đối chính mình tàn nhẫn đối người khác cũng tàn nhẫn. Đạo quân tới xảo, vừa lúc đuổi kịp ngày mai Long Cung mở ra ngày, không ngại tiến đến thử xem vật khí. Khách điếm Lao bản nói, Nguyễn Minh nhan cho hắn một lọ hồi xuân đan, xem như hỏi thăm tin tức thù Lao. Sau đó cùng thôi Lan Diệp, dung hòa lệnh xoay người rời đi. Ra khách điếm lúc sau, nàng nâng lên đôi mắt biểu tình nghiêm túc nhìn trước mặt hai người, hiện tại vấn đề tới, chúng ta buổi tối trụ nào. Tổng không thể ăn ngủ đầu đường đi. Nàng nói, kia cũng quá thảm. Đường đường ba vị nguyên anh kiếm quân, thế nhưng ăn ngủ đầu đường này rốt cuộc là đạo đức luân tang vẫn là nhân tính mất đi. Thôi Lan Diệp nghe vậy, không khỏi mà cười khổ một tiếng, Kim Long thành ta không thân. ngụ ý hắn cũng không có biện pháp ai nguyễn minh nhan thở dài dung hòa lệnh nhìn thở ngắn than dài không thể nề hà hai người chọn hà mi, nói ta nhớ rõ ta ở chỗ này có một chỗ động phủ nghe vậy nguyễn minh nhan đôi mắt tức khắc sáng ngời sư tỷ để ý thu lưu chúng ta một đêm sao dung hòa lệnh nhìn nàng tỏa sáng ánh mắt cùng chờ mong biểu tình không khỏi mà cười hào a kia làm phiền sư tỷ dẫn đường Nguyễn Minh Nhan nói. Đi theo ta đi. Dung Hòa lệnh xoay người đi hướng phía trước dẫn đường, ta nhớ rõ liền ở cái kia phương hướng. mươi 178. Dung sư tỷ như thế nào ở Kim Long Thành có đậu phủ đâu? Nguyễn Minh Nhan một bên theo Dung Hòa lệnh đi trước nàng đậu phủ, một bên tò mò hỏi. Tương tình cờ gặp gỡ ở Kim Long Thành trụ quá một đoạn thời gian, đó là ở lúc ấy kiến đậu phủ. Dung Hòa lệnh nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong. Trong lòng ám đạo dung sư tỷ thật đúng là vân du trải qua phong phú, giống như nào đều đi qua giống nhau. Ở phía trước dẫn đường dung hòa lệnh đột nhiên dừng lại bước chân, nàng ánh mắt nhìn phía trước mở rộng chi nhánh con đường, sắc mặt trầm ngâm, làm ta ngẫm lại là bên kia, bên này. Dứt lời, nàng liền mang theo Nguyễn Minh Nhan, thôi lan diệp hướng bên kia đi đến. Nguyễn Minh Nhan thấy thế tức khắc xấu hổ, nhịn không được ám đạo sư tỷ ngươi này rốt cuộc là nhiều ít năm chưa đến đây. Liền nhà mình Động Phủ vị trí đều nhớ không rõ. Càng đi càng hoang vu, cũng càng thiên, bọn họ đã từ Kim Long Thành trong thành tâm đi tới xa xôi hoang sơn giã lĩnh, khắp nơi hoang tàn vắng vẻ, cỏ dại mọc thành cụn. Thái dương cũng tây trầm, sắc trời một mảnh mờ nhạt, Nguyễn Minh Nhan đều không khỏi mà hoài nghi bọn họ có không trước khi trời tối tới Dung Sư Tỷ Động Phủ, nói. Dung Sư Tỷ Động Phủ là như thế nào bộ dáng? có thể tu sửa ở như thế hoang sơn giã linh động phủ, nàng thật đúng là không dám ôm quá lớn hy vọng. Dung Hòa lệnh nhìn càng đi càng hẻo lánh càng hoang vu, tựa hồ cũng có vài phần kinh ngạc, nói, lúc trước ta tại đây tu sửa động phủ thời điểm, nơi này còn không phải như thế bộ dáng khi đó vẫn là một mảnh linh địa, hoa tươi khắp nơi tiên thảo mọc thành cụm linh khí dư thừa, thanh sơn hồ nước tú lệ đến cực điểm. Ai, như thế nào biến thành như thế bộ dáng hoàn toàn thay đổi. Nàng vẻ mặt phiền muộn cảm khái nói, đại khái là bởi vì niên đại xa xăm đi. Nguyễn Minh Nhan Trấn An nàng nói, thời gian có thể thay đổi rất nhiều đồ vật. Tuy rằng một khối hiếm có hoa tươi linh thực trải rộng linh địa có thể ở mấy trăm năm thời gian nội hoang vu thành này phó quỷ bộ giáng, cũng đúng là kinh người hiếm thấy là được. Quỷ biết nó này mấy trăm năm đã trải qua cái gì, mới có thể như thế mặt vô toàn phi, ai đều nhận không ra. Dung Hòa lệnh nghe xong, thở dài nói. đúng vậy thương hải tăng điền, nguyễn minh an ân dung sư tỷ dùng từ thật đúng là nhất quán khoa trương đâu mau tới rồi dung hòa lệnh đột nhiên tinh thần phân chân nói nàng ánh mắt hoài niệm nhìn bên cạnh này cây cao lớn cây đa thô tráng cần hai cái thành niên nam tử vươn tay cánh tay mới vừa rồi có thể đem này vây quanh thân cây này cây cây đa là năm đó ngô hữu vì chúc mừng ta dọn nhà tự mình tìm tới trồng cho hạ nàng vẻ mặt hoài niệm biểu tình vươn tay khẽ vuốt thượng cây đa thân tây như là đáp lại nàng giống nhau, cây đa cành lá không ngừng phát động, phát ra rào rạt tiếng vang. Dung hòa lệnh trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nàng vướt ve cây đa bàn tay hiện ra một mạt nhàn nhạt màu lam, đem một đạo linh khí rót vào cây đa trong cơ thể. Đi thôi. Nàng thu hồi tay đối với phía sau Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp nói, động phủ liền ở không xa trước. Nguyễn Minh Nhan theo nàng tiếp tục hướng phía trước, đi rồi một đoạn lúc sau. Phía trước rộng mở thông suốt, liền phảng phất là sơn trọng thủy phục không đường liêu ánh hoa tươi lại một thôn cảm giác, ở như thế núi hoang dã ngoại lại có như vậy Mỹ lệ linh điện. Phía trước, lọt vào trong tầm mắt trước mắt là một mảnh rộng lớn hồ nước, hồ nước ưu tĩnh xanh lam, bờ biển sinh trưởng một mảnh xanh mượt mặt cỏ, Nguyễn Minh Nhan nhìn thoáng qua những cái đó tất cả đều là cấp thấp cầm máu thảo, vài cọng liễu rủ cắm dê ở hồ bờ biển, đối ảnh hối tiếc. Mà ở hồ nước phía trước cách đó không xa, một tòa hai tầng trúc lâu đứng ở nơi đó. Nguyễn Minh Nhan phát hiện nơi đây linh khí tinh thuần dư thừa, ngoại giới xa không bằng nơi đây, Dung sư tỷ nói nơi này là linh lực đảo cũng không nói bậy. Kia đó là ta từng cư trú quá động phủ. Dung Hòa lệnh đối với nàng cười nói, sư muội thỉnh đi. Làm phiền sư tỷ. Nguyễn Minh Nhan đối nàng nói. Sau đó đoàn người liền hướng về phía phía trước trúc lâu đi đến. vừa bước vào trúc úc nguyễn minh nhan liền nhận thấy được nơi này cùng ngoại giới bất đồng trúc úc nội linh khí so ở ngoài giới càng thêm thanh linh khiến cho nhân tâm thần trong nháy mắt liền tĩnh đi xuống linh đài bụi bặm trở thành hư không thần hồn thanh minh nguyễn minh nhan trên mặt tức khắc hiện lên một đạo kinh dị đây là vào nhà lúc sau ta hồi lâu chưa từng trở về lậu xá trống không một vật chế mãi dung hòa lệnh xin lỗi đối nguyễn minh nhan nói nguyễn minh nhan không để bụng nói có thể có cái đặt chân địa phương không đến mức ăn ngủ đầu đường liền đã chọn đủ rồi đến nỗi mặt khác nàng đối với dung hòa lệnh hơi hơi mỉm cười sư tỷ không cần xem thường hamster thuộc tính sư muội nga dứt lời nàng ngước mắt xem nhìn quanh một vòng phòng trong sau đó đi đến một bên đãi khách dùng bàn dài bàn trà bên từ tuy thân cản khôn không gian nội lấy ra nguyên bộ sứ thanh hoa trà cụ trà vại mấy mâm linh quả mấy địa điểm tâm nghĩ nghĩ lại lấy ra một hồ linh tiểu cùng một bộ rượu cụ. Sư tỷ ngươi xem còn cần thứ gì? Nguyễn Minh nhan nâng lên đôi mắt nhìn phía trước nghẹn họng nhìn chân trôi Dung Hòa lệnh hỏi. Dung Hòa lệnh, quả nhiên là hamster không sai. Vậy là đủ rồi. Dung Hòa lệnh nói. Sau đó ba người liền ở bàn dài trước ngồi xuống, Nguyễn Minh nhan nấu một hồ trà, cấp từng người đều đổ ly, uống lên sẽ trà lúc sau, nàng nâng lên đôi mắt nhìn bên người thôi lan diệp cùng Dung Hòa lệnh. Đột nhiên nói, sắc trời còn sớm, muốn hay không tới đấu địa chủ. Bằng không ba người không lời nào để nói tìm không thấy để tài liêu thật thực xấu hổ. Loại này thời điểm, liền yêu cầu một bộ bài hoặc là một bộ mặt trưởng. Ba người liền đấu địa chủ đi. Như thế nào đấu địa chủ? Dung Hòa lệnh hỏi. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi. Nguyễn Minh Nhan lập tức nói, sau đó lấy ra một bộ bài, tới tới tới, ta dạy cho ngươi. Đến nỗi Thôi Lan Diệp, sớm tại thiên ngoại phong thời điểm, Nguyễn Minh Nhan liền cùng Thôi Lan Diệp, khúc tinh hà, thầy trò ba người không có việc gì thời điểm đánh quá bài, đừng nói đấu địa chủ các loại chơi Pháp đều sẽ. Thì ra là thế. Nghe xong Nguyễn Minh Nhan giảng giải lúc sau, dung hòa lệnh vẻ mặt tỉnh ngộ biểu tình, đây là đấu địa chủ sao? Thú vị! Nàng khỏe môi lộ ra vẻ tươi cười, đến đây đi, ta có điểm gấp không chờ nổi. Ba người liền vui sướng bắt đầu rồi đấu địa chủ. Đánh bài là có nghiện. Nguyên bản Nguyễn Minh nhan tưởng là đánh như vậy nửa canh giờ bài tống cổ hạ thời gian, đỡ phải ba người không lời nói liêu đều trầm mặc không nói lời nào xấu hổ. Kết quả, nay một tá liền dừng không được tới, chủ yếu là dung hòa lệnh. Nàng tự hồ đối tân tiếp xúc đấu địa chủ rất có hứng thú, hứng thú ngầm cao, vẫn luôn lôi kéo bọn họ lại đến, lại đến, căn bản dừng không được tới. Nay một tá chính là nửa đêm, đánh tới đêm khuya. này cục sau khi chấm dứt. Dung Hòa lệnh nhìn mắt ngoài phòng đen nhánh bóng đêm, xin lỗi cười một cái, nhất thời quên mình, cũng không biết thời gian trôi đi. Không nghĩ tới nhiều năm chưa hồi, tu giới lại có như thế thú vị đồ vật. Nàng cảm khái nói, nếu là sớm biết rằng liền hảo. Nàng trong lòng thầm nghĩ, chờ lần sau đi trở về, sẽ không sợ nhàm chán, thượng giới nhất không thiếu chính là nhàm chán nhàn hốt hoảng lao ra hỏa. Cái này nhưng thật ra có tân đấu pháp thời gian thú vị đổ vật. Dung Hòa lệnh, học được. Nguyễn Minh Nhan có thể nói cái gì, nàng chỉ có thể mỉm cười, sư tỷ thích liền hảo. Làm phiền sư muội chơi với ta đến như vậy vãn, sắc trời không muộn, chúng ta sớm một chút nghỉ tạm đi. Dung Hòa lệnh nói, thôi Lan Diệp nghe vậy, ngước mắt nhìn nàng một cái, yên lặng mà đem thu hồi bài phóng tới một bên. Liên chờ nàng những lời này đâu. Nguyễn Minh Nhan nghe được rốt cuộc có thể tan bài cục, lập tức nói, kia liền như vậy đi, sáng mai còn phải dậy sớm đi trước kim long bí cảnh đâu. Lầu hai phía bên phải phòng cho khách các ngươi nhưng tùy ý tự tiện. Dung Hòa lệnh nói, Ân. Nguyễn Minh Nhan đáp, thu thập hảo bàn dài lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền cùng Thôi Lan Diệp một đạo xoay người đi ra ngoài, lên lầu hai. Sư huynh ta buổi tối ngủ phòng này đi. Nguyễn Minh Nhan đối bên cạnh Thôi Lan Diệp nói, Hảo. Thôi Lan Diệp nhìn mắt nàng chọn phòng, sau đó đi đến nàng cách vách kia gian phòng đẩy cửa đi vào, sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo. Sư huynh cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nguyễn Minh nhan ngoan ngoan đáp, Hai người từng người vào phòng nghỉ ngơi. Một lát sau. Khấu khấu khấu. Thôi Lan Diệp cửa phòng bị gõ vang lên, hắn đứng dậy qua đi mở ra môn, thấy Nguyễn Minh nhan vẻ mặt thần sắc vi diệu cổ quái đứng ở ngoài cửa. Sư huynh. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói, quay giày đến ngươi nghỉ ngơi sao. Vẫn chưa, vào đi. Thôi Lan Diệp rời đi thân, phóng nàng tiến vào nói. Nguyễn Minh Nhan đi vào phòng, ở phòng trong bên cạnh bàn ngồi xuống, chờ thôi Lan Diệp đóng cửa lại xoay người đi tới lúc sau. Nàng lập tức gấp không chờ nổi nói, sư minh, ta vừa mới khai hạ cửa sổ, kết quả ta phía bên ngoài cửa sổ vừa lúc là một mảnh dược viên, ngươi đoán ta thấy cái gì? Một chỉnh vườn vạn năm phân linh thảo dược liệu. Trong đó còn có rất nhiều là hiện tại đã tuyệt tích tiên thảo, không chỉ có như thế, ta còn thấy một gốc cây hoàng trung lý, cái kia trong truyền thuyết hậu thiên linh căn hoàng trung lý. Nguyễn Minh nhan vẻ mặt ta phảng phất ảo giác khiếp sợ hoài nghi nhân sinh biểu tình, sư minh, ngươi nói ta có phải hay không không có ngủ tỉnh Nga, ta căn bản là còn chưa ngủ, có phải hay không ta đánh bài đánh quá mệt mỏi đôi mắt hoa sinh ra ảo giác. Nàng nói, Nga, đúng rồi, còn có này chút lâu. nên không phải là dùng trong truyền thuyết thanh tâm trúc tía kiến tạo đi một cả tòa thanh tâm trúc tía kiến tạo trúc lâu nguyễn minh nhàn tay không khỏi mà bưng kín ngực ta sợ không phải trụ vào kim úc thanh tâm trúc tía là trong truyền thuyết tiên trúc đeo nhưng thanh tâm tình hồn tâm ma không xâm hiện giờ ở tu giới trên cơ bản đã tuyết tích có thể được một gốc cây kia đều là thiên đại cơ duyên có thể dẫn tới hóa thần đại thừa đại lão đều ra tay tương làm tinh thần hoàng hốt vật rốt cuộc ai vô tâm ma Ai lại không sợ tâm ma đâu? Thu vi càng cao người càng là bị quản chế với tâm ma. Cho nên một cả tòa thanh tâm trúc tía kiến tạo trúc lâu này có thể so kim úc còn càng thêm quý trọng a. Một hơi nói xong, Nguyễn Minh Nhan mở to hai mắt nhìn hắn, ánh mắt kỳ cánh, Phảng phất đang nói sư huynh ngươi mau đánh tỉnh ta. Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn nàng, trên mặt biểu tình đốn hạ, đối nàng nói, chờ một lát. Dứt lời. Hắn liền đứng dậy đi đến một bên cửa sổ trước, mở ra cửa sổ đi xuống nhìn mắt, hồi lâu lúc sau một lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Sư muội. Thôi Lan Diệp xoay người đối với Nguyễn Minh Nhan, thần sắc trầm trọng nói, ngươi vẫn chưa xem hoa mắt, cũng không phải ảo giác. Nguyễn Minh Nhan rỗi tay bưng kín ngực, quả nhiên không phải ảo giác sao. Dung sư tỷ, không vị này không biết là cái gì địa vị đại lão. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trêu đùa bọn họ sao? Hảo chơi sao? Dung hòa lệnh, hảo chơi a. Tạm thời mặc kệ vị kia tiền bối muốn làm cái gì, nàng đối chúng ta vẫn chưa có thấy ác ý, tạm thời liền theo nàng. Đại đi trở về tông môn, lại nghị. Thôi Lan Diệp nhanh chóng hạ phán đoàn nói, trên người nàng có chúng ta thủ sơn kiếm phái kiếm khí kiếm ý, có lẽ là vị nào tông môn lão tổ bị chúng ta gặp gỡ. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan ánh mắt thật sâu mà nhìn hắn một cái, trọng điểm tất cả tại cuối cùng câu kia. Có lẽ là vị nào tông môn lão tổ bị chúng ta gặp vỡ Vị nào tông môn lão tổ? Tông môn láo tổ? lão tổ? mươi 179. Nguyễn Minh nhan nghe xong thôi Lan Diệp lời nói lúc sau, lập tức hoắc một chút đứng lên, ngự khi chém đinh chặt sắt nói. Sư Minh, ta cảm thấy ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết hảo. Ta có chút mệt mỏi, đi ngủ. Nàng nói, sau đó xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Thôi Lan Diệp nhìn nàng cơ hồ là cùng tay cùng chân cả người cứng đờ đi ra ngoài, không khỏi mà hơi hơi túc hạ mi. Trở lại phòng lúc sau, Nguyễn Minh nhan cả người hướng trên giường một nằm, nằm liệt thành một chiếc bánh, toàn thân đều tràn ngập sống không còn gì luyến tiếc hủ rũ. Hồi lâu lúc sau, nàng đột nhiên trở mình, Hảo không nghĩ. Liên ấn phía trước nói như vậy, nàng không nói, nàng liền cái gì cũng không biết. Vẫn là câu kia cách ngôn. trốn tránh tuy rằng đáng xấu hổ nhưng là hữu dụng. Ngày kế, Nguyễn Minh nhan mở to mắt, một đêm chưa ngủ suy nghĩ một đêm tâm sự nàng cảm giác huyệt thái dương cùng cái hốt đau thật sự, trên mặt biểu tình đều tiểu tụy vài phần. Nàng đứng dậy, đi xuống lầu. Dưới lầu trúc ốc nội, Dung Hòa lệnh cùng thôi lan diệp sớm ngồi ở chỗ đó, thấy nàng xuống dưới, Dung Hòa lệnh cười ngâm ngâm tiếp đón nàng nói, hôm qua chịu ngươi khoản đãi. sáng nay ta làm chút đơn giản đồ chay chiêu đãi các ngươi nguyễn minh nhan nhìn thoáng qua nàng trong miệng cái gọi là đơn giản đồ chay tức khắc khỏe miệng chịu một chút đại lao trong miệng đơn giản cùng bọn họ đơn giản không giống nhau đại lao đơn giản không đơn giản Vạn năm linh tham cắt miếng thanh xào thượng cổ tiên gạo hầm cháo dược thực lưỡng dụng vạn nằm tiên thảo bạch trước rau trộn chín khiếu tiên ngó sen lại thêm một cái tiên phẩm thanh trẻ hạt sen nguyễn minh nhan chỉ nhìn thoáng qua Thiếu chút nữa liền lại che ngực, hảo, hảo xa xỉ. Thái thái quá phá của. Này nếu là cấp bên ngoài mặt khác tu sĩ nhìn, sợ không phải muốn trực tiếp ngất xỉu đi. Dung Hòa lệnh nhìn trên mặt nàng biểu tình, khỏe môi hơi câu cười cười, hồi lâu chưa từng hạ quá bếp tay nghề hữu hạn, còn thỉnh thứ lỗi. Nguyễn Minh nhan nâng lên đôi mắt nhìn nàng một cái, miễn cưỡng cười một cái, nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Nay liền tính làm được lại khó ăn, nàng cũng phải gọi hảo, hảo. Liên châu này, cũng đủ làm tu giới tu sĩ chết đi sống lại vài lần. Tiên thảo linh vật khó ăn có thể là khó ăn sao? Kia đều là tiên khí. ngươi ăn không phải thảo, mà là tiên khí. Nguyễn Minh Nhan đi qua, ở Dung Hòa lệnh bên cạnh ngồi xuống, thân hình có điểm hơi cương, trên mặt biểu tình cũng có vài phần cứng đở, cười không nổi. Dung Hòa lệnh cho nàng thịnh chen cháo, sư mội thỉnh dùng. đa tạ sư tỷ. Nguyễn Minh Nhan miễn cưỡng cười vui nói. Liên ở nàng túi đầu uống cháo thời điểm, ngồi ở nàng bên cạnh vẻ mặt cười ngâm ngâm nhìn nàng dung hòa lệnh, đột nhiên nói, đứng rồi, có một chuyện quên nói cho các ngươi. Thật không dám dâu diếm kỳ thật này tòa động phủ đều không phải là là ta sợ tu sửa, mà là ta đã từng ngẫu nhiên đâm nhập nơi đây, phát hiện này linh địa cùng trúc lâu, thấy bảo địa vô chủ cho nên chiếm vì mình dùng. Dung hòa lệnh nói, ta đoán này động phủ đại khái là vị nào thượng cổ phi thăng tiên nhân sở lưu. ở chúc lâu phía sau có cái dược viên gieo trồng rất nhiều tiên thảo dược liệu đều là vạn năm phân nàng đối với nguyễn minh nhan cười nói bởi vì ta không thông luyện đan cho nên vẫn luôn chưa từng quản quá cái kia dược viên những cái đó tiên thảo dược liệu với ta vô dụng sư muội nhưng tùy ý đi hái chúng nó để tránh bảo vật phủ đuổi trần nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan nghe xong nâng lên đôi mắt nhìn nàng trên mặt biểu tình có chút khó có thể miêu tả nàng rất muốn hỏi nàng một câu Ngươi đoán ta tin không tin ngươi lời này. Tin ai ta, đều không tin ngươi. Thật là làm khó ngươi có thể nghĩ ra như vậy lấy cớ, Một va đánh nơi trốn đều sơ hở, nhưng là Nguyễn Minh Nhan có thể làm sao bây giờ. Đương nhiên là đi theo cùng nhau giả ngu, tùy ý chỉ số thông minh bị vũ nhục cười đối nàng nói, thì ra là thế, sư thì thật là hảo may mắn. Nàng chấm ngâm một lát, sau đó đối với Dung Hòa lệnh nói, ta đây liền từ chối thì bất kính. Đà tạ sư tỷ. Phản, dù sao đều cam tâm tình nguyện bị nàng lừa gạt, nàng thu điểm lợi tức chỗ tốt làm sao vậy? Có tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh nhan lại có chút kích động, một vườn vạn nằm tiên thảo dược liệu, kết mãn trái cây hoàng trung lý. Một số tiền khổng lồ bảo tàng, tùy ý nàng lấy. Dung hòa lệnh nhìn nàng nháy mắt liền mặt mày hớn hở gấp không chờ nổi bộ dáng, liền ăn cơm đều nhanh hơn tốc độ. Cũng không khỏi mà khỏe môi toát ra chút ý cười, đúng rồi, chúc lâu phía dưới chôn giấu một cái cực phẩm linh mạch, dù sao này tòa động phủ cũng lâu không người cư trú, ngươi nhưng đem ngầm linh mạch chịu đi. Trong viện còn có một gốc cây ngộ đạo cây bồ đề, phóng cũng là lãng phí, ngươi cũng có thể đảo đi. Cách đó không xa liên trong hồ có cây cửu phẩm thanh liên, ngươi nếu là muốn cũng có thể trích đi, nó nhưng thật ra thích hợp cho ngươi luyện chế phát tỏa. Một khối lại một khối nặng chiếu gạch vàng từ trên trời giáng xuống, tạp đến nàng trên đầu, thẳng đem Nguyễn Minh nhan tạp vượng đầu vượng não. nàng tưởng trên đời này như thế nào sẽ có tốt như vậy sự tình. Tốt như vậy? Tổ tông đâu? Mặc kệ qua đi cùng tương lai, ít nhất hiện tại giờ khắc này nàng là cảm động, phát ra từ nội tâm cảm động trước mặt khẳng khái hào phóng đưa bảo tổ tông. Sư tỷ, ngươi đối ta thật tốt quá. Nàng không khỏi mà nói, ánh mắt cảm động nhìn nàng. đại ân vô lấy hồi báo lấy thân báo đáp sao dung hòa lệnh nhìn nàng cười ngâm ngâm tiếp một câu ngôi ở đối diện thôi lan diệp nghe vậy ngước mắt nhìn nàng một cái nguyễn minh nhan còn lại là tức khắc bị nghẹn một câu nàng thực mau phản ứng lại đây cơ chí nói ta không xứng sư tỷ là bầu trời vân cao không thể phản cho nên xin cho ta thế sư tỷ đi theo làm tùy tùng báo đáp ngươi đi nói xong nguyễn minh nhan trong lòng an tùng một hơi còn hảo ta phản ứng mau Ta thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Như thế nào cảm giác nàng thiếu chút nữa bị sư tỷ cái bản, rơi xuống nàng bấy dập, là ảo rất sao? Nguyễn Minh Nhan trong lòng trần chờ nghĩ đến, là nàng suy nghĩ nhiều sao? Dung hỏa tiếng tốt luôn sắc mặt không tiện như cũ là cười ngâm ngâm nhìn nàng, sư mội hà tất tự coi nhẹ mình, ta muốn ngươi đi theo làm tùy tùng làm gì sao? Hoặc là kiếp sau hàm thảo kết hoàn. Nguyễn Minh Nhan trần chờ nói, dung hòa tiếng tốt ngôn phụt một tiếng cười sư mụi à ngươi cũng thật giả hoạn kiếp này sự tỉnh còn muốn lưu đến kiếp sau tới báo ngươi chẳng lẽ là muốn chạy trốn nợ nơi nào sư tỷ suy nghĩ nhiều nguyễn minh nhan ngượng ngùng nói dung hòa lệnh nhìn thoáng qua nàng sắc mặt cười nói đậu ngươi chơi bất quá là chút không người muốn cỏ dại thôi, ngươi cầm đi đó là không cần báo ơn nói nàng lại cười một cái tựa hồ rất là buồn cười Thấy Nguyễn Minh Nhan còn muốn há mồm nói cái gì đó, nàng vây vây tay nói, đối với cần phải có dùng người tới nói chúng nó là chân quý bảo vật, đối với không cần người mà nói tắc cùng ven đường cỏ dại vô dị, này đó vô dụng chi vật có thể thảo đến sư muội vui mừng, đảo cũng coi như là phế vật lợi dụng. Người nói như vậy, làm tu giới quảng đại tu sĩ đều sẽ khóc, bọn họ thật sẽ khóc. kia đạt tạ sư tỷ, Nguyễn Minh Nhan chịu hạ khoe miệng. nghĩ thầm đại lão không hổ là đại lão tiên thảo đương cỏ dại dùng xong đồ ăn sáng lúc sau nguyễn minh nhan liền cùng thôi lan diệp cùng tiến đến mặt sau dược viên thu tiên thảo dược liệu một cả tòa vạn nằm phân tiên thảo dược liệu đều bị bọn họ cấp thu chúc lâu trước kia cây ngộ đạo cây bồ đề cũng bị bọn họ cấp đào đi rồi ngay cả chúc lâu phía dưới cái kia cực phẩm linh mạch cũng chịu rớt Xong việc lúc sau bọn họ lại đi cách đó không xa liên hồ đem kia cây cửu phẩm thanh liên cấp trích đi rồi Thật sự là nhạn quá rút mau, nửa điểm không lưu. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan còn vẻ mặt lưu luyến biểu tình nhìn kia tòa trúc lâu. Đây chính là dùng thành tâm trúc tu sửa cả tòa trúc lâu A. Suốt một tòa lâu thành tâm trúc A. Dung Hòa lệnh nhìn trên mặt nàng biểu tình không khỏi mà cười nói, ngươi nên không phải là tưởng đem ta này trúc lâu cũng dọn đi sao. Nếu là ngươi muốn, cũng không phải không thể. Nàng trầm ngâm nói, không cần. Nguyễn Minh Nhan lập tức cự tuyệt nói, Nàng đầy mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta không phải như vậy người. Đều đào ba thước đất nhạn quá rút mau, còn liền người nhà ở đều không bông tha, kia cũng quá không biết xấu hổ, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng vẫn là muôn mặt. Cho nên, chỉ phải nhịn đau từ bỏ. Nàng một bên đau lòng, một bên dối tay vốt vé hạ chính mình khuôn mặt, rốt cuộc ta lớn lên như vậy xinh đẹp đâu, lớn lên như vậy xinh đẹp nhưng không dễ dàng, như thế nào có thể không biết xấu hổ đâu. Dung hòa lệnh nhìn nàng vẻ mặt vô cùng đau đớn lại còn muốn ra vẻ kiên cường rộng lượng biểu tình, không khỏi mà phụt một tiếng cười, cũng đúng, không cần liền từ bỏ đi, dù sao cũng không phải cái gì thứ tốt. Thanh tâm trúc này ngoạn ý, nha đầu này cũng không cần, không cần phải. Nguyễn Minh An, tuy rằng ta không dùng được, nhưng là có thể bán A, đều là linh thạch A. Lao tổ tông chính là không biết dầu mối tương giấm trà quý. Đi nhân gia động phủ tá túc một đêm. Kết quả lúc đi chờ đem nhân ra động phủ toàn cấp dọn không, này thu hoạch không thua gì vào một tòa thượng cổ tiên cung. Bọn họ chuyến này mắt là kim long thành long đảo bí cảnh, kết quả còn chưa đi vào long đảo bí cảnh liền đã thắng lợi trở về. Nguyễn Minh An, có cái khẳng khái hào phóng đau người tổ tông chính là hảo. Xem ở này đó bảo vật phân thượng, ta liền hào phóng tha thứ người giấu dếm lửa gạt. Chương 180 Chờ Nguyễn Minh An cùng thôi lan diệp. Dung hòa lệnh đi trước long đảo bí cảnh nhập khẩu thời điểm đã chính ngọ, bọn họ đến thời điểm long đảo bí cảnh lối vào trống rỗng không gì sao người, trông coi bí cảnh tu sĩ thấy bọn họ ba người, còn đối bọn họ nói, các người như thế nào tới như thế vãn. Phía trước người sáng sớm liền đi vào. Hắn nói hẳn là những cái đó hướng về phía cái gọi là long cung mà đi tu sĩ, Nguyễn minh nhan nguyên bản liền đối với đột nhiên toát ra tới long cung bình bán tín bán nghi thái độ, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. sáng nay nàng ở dung hòa lệnh động phủ nội đã phát bút cự tài liền đối long cung càng không có hứng thú cũng không tính toán đi bất quá các ngươi cũng coi như vận khí tốt hôm nay tính thượng các ngươi ba cái vừa lúc là một vạn cái kim đan nguyên anh tu sĩ trông coi bí cảnh tu sĩ nói sau đó cảm khai câu tới sớm không bằng tới đúng lúc nguyễn minh an ta như thế nào càng ngày càng cảm thấy tưởng là lừa dối như vậy xảo đến sao nguyễn minh nhan giao nộp linh thạch Linh bí cảnh bí chìa khóa, nàng mở ra bí cảnh cùng thôi lăng diệp, dung hòa lệnh ba người cùng bị truyền tống đi vào long đảo bí cảnh. Long đảo bí cảnh Cái gọi là long đảo bí cảnh, là một tòa thật lớn phiêu phủ ở hải vực Trung Cô Đảo, tứ phía bị hải vực vây quanh, bí cảnh nội linh khí thập phần dư thừa có thể so với thượng cổ, bởi vì tứ phía hoàn hải càng là quanh năm khí hậu ôn hòa ướt át, cho nên trên đảo nhỏ một năm bốn mùa đều mọc đầy linh thảo dược liệu cùng linh thực. Cũng sinh tồn sống ở rất nhiều ngoại giới không có yêu thú Này đó yêu thú ra lông huyết nhục cốt cách có thể dùng để rèn, luyện khí, chế phủ cùng làm thuốc luyện đan Là cái thật lớn tư liệu sống bảo đảo Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi lan diệp, dung hòa lệnh bị đồng loạt truyền tống đến trên đảo Vẫn chưa phân tán, đại hai chân đạp lên mềm mại trên bờ cắt thời điểm Nguyễn Minh Nhan đứng vững vàng thân thể, nàng ngâng lên đôi mắt hướng tới phía trước nhìn lại Đó là một tòa dị thường tươi tốt diện tích rộng lớn rừng rậm, cây cối thành đàn cao lớn, đi thông rừng rậm tiểu đạo sâu thẳm yên tĩnh. Mà ở bọn họ phía sau là một mảnh vô vọng vô biên hải vực. Đi thôi. Nguyễn Minh Nhan đối bên cạnh thôi Lan Diệp, Dung Hòa lệnh nói, sau đó ba người đồng loạt hướng tới phía trước rừng rậm đi đến. Tiến vào rừng rậm lúc sau, bọn họ phát hiện trong rừng rậm linh khí so với ngoại giới còn muốn càng vi nồng đậm. Cái này làm cho Nguyễn Minh Nhan có vài phần kinh ngạc Sau lại nàng phát hiện, này đó cây cối tất cả đều là vạn năm phân linh thụ, bọn họ đó là thiên nhiên linh mạch, càng cấp toàn bộ long đảo vô cùng vô tận linh khí, cũng tẩm bổ này tòa đảo nhỏ trong rừng rậm linh thực. Nguyễn Minh Nhan kinh ngạc cảm thán nói, thật là lệnh người kính nghệ. Dung hòa lệnh ánh mắt nhìn thoáng qua này đàn cao lớn mà trầm mặc như là trung thành nhất vệ sĩ bảo hộ này tòa long đảo vạn năm linh thụ, cũng thở dài một tiếng. Trong rừng rậm khắp nơi đều có linh thảo. Trong đó không thiếu rất nhiều chân quý giá trị ngừng cao, nhưng là Nguyễn Minh Nhan lại chưa ngắt lấy, nàng không lòng tham, nàng hôm nay ở Dung Hòa lệnh động phủ nội đã thu một dược viên vạn nằm phân linh thảo tiên thảo, này đó sẽ để lại cho những người khác đi. Bọn họ dọc theo rừng sâu không ngừng đi phía trước đi, một canh giờ sau, ra rừng rậm, đó là một mảnh diện tích rộng lớn biển cát, gió cắt đầy trời, khắp nơi cắt vàng không có một ngọn cỏ. Long đảo hoàn cảnh đó là như thế quỷ dị. Một nửa là diện tích rộng lớn xun xuê rừng rậm, một nửa là vô tận gió cắt sa mạc, mà ở này liên miên không ngừng biển cắt nội, ẩn chứa vô tận linh quặng kim loại. Nguyễn Minh Nhan sở tìm kiếm thượng cổ canh kim liền giấu ở này vô cùng biển cắt bên trong, nhưng là rất khó tìm kiếm, chỉ có thể chạm vào vật khí. Ngươi thật sự không đi Long Cung tìm tỏi đến tột cùng sao. Ở tiến vào biển cắt phía trước, Dung Hòa lệnh hỏi nàng nói. Không đi. Nguyễn Minh Nhan đáp. Ta đối long cung truyền thừa không có hứng thú, không bằng đi tìm thái cổ canh kim. Dung hòa lệnh nhìn nàng một cái, cười hạ vẫn chưa nói cái gì nữa. Đoàn ngươi liền vào biển cát. Gió cắt đầy trời, hồng nhật treo cao. Một bước vào biển cát, phóng nhãn nhìn lại chỉ dư trước mắt cắt vàng, vô cùng vô tận, biển cắt vô biên. Ở như thế vô cùng biển cắt lang thang không có mục tiêu tìm kiếm thái cổ canh kim, không khác biển rộng tìm kim. Dung hòa lệnh thấy thế không cấm cảm khái hạ. Sau đó trong lòng ám đạo này mấy chục vạn năm qua đi, hiện giờ tu sĩ thịt như thế đầu thiết sao? Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng một cái, trên mặt biểu tình phảng phất đang nói sư tỷ ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Đương nhiên không phải. Nguyễn Minh Nhan nói, sao có thể, thật biển rộng tìm kim kia không nói tìm được hay không, người đều phải mệt chết. Biển cắt lớn như vậy đâu. Nàng một bên nói. Sau đó một bên từ tùy thân cản khôn không gian nội lấy ra một mảnh ngọc tủy diệp cùng một chén linh tuyến thủy, đặt ở trước mặt trên bờ cát. Dung hòa lệnh tò mò nhìn nàng hành động, hỏi, ngươi đây là? Cấp tiền công A. Nguyễn Minh nhăn nói, nàng ngước mắt nhìn mắt bên cạnh đầy mặt tò mò nghi hoặc dung hòa lệnh nói, kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ là được. Dung hòa lệnh. Nàng tuy trong lòng thập phần tò mò khó hiểu, nhưng cái gì cũng không nói. Đứng ở Nguyễn Minh Nhan bên cạnh cùng đi nàng cùng nhau an tĩnh chờ đợi, ước chừng một nén nhang thời gian sau. Một con toàn thân tuyết trắng ở Thái Dương hạ bạch sáng lên trồn trắng từ phía trước bay nhanh chạy tới, nó thân hình tiểu xảo linh động, chạy trốn bay nhanh, chỉ chốc lát liền chạy tới Nguyễn Minh Nhan đoàn người trước mặt. Là tầm bảo bạch ngọc trồn. Dung Hòa lệ ngữ khí kinh ngạc nói, tầm bảo bạch ngọc trồn tên trước có tầm bảo hai chữ, liền biết này tác dụng. Loại này bạch ngọc trồn sinh trưởng ở Linh quạng Thượng Trung, am hiểu tìm kiếm Linh Quảng Kim loại, đi theo chúng nó tuyệt không sẽ tay không mà về. Nay chỉ bạch ngọc trồn cũng không sợ người, nó chạy đến Nguyễn Minh Nhan trước mặt, tròn xoe đậu đen dạng đôi mắt nhìn nàng trước mặt Ngọc Thủy Diệp cùng Linh Tuyên Thủy, sau đó nâng lên đậu đen mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan thế nhưng từ một con trồn trong mắt thấy có kẹ mặc cả, hành bá, nàng lại lấy ra một mảnh Ngọc Thủy Diệp đặt ở trên biên. Bạch ngọc trồn thấy thế vẫn là bất động, đầu đen mắt như cũ nhìn nàng, Nguyễn Minh nhan thấy thế chịu hạ khoẻ miệng, lại thả một mảnh ngọc tùy diệp. Tam phiến ngọc Tùy diệp, một chén linh tuyển thủy. Nay chỉ bạch ngọc trồn lúc này mới cưới đầu uống lên khẩu chén ngọc chung linh tuyển, sau đó vươn nho nhỏ móng bước ngâng lên một mảnh ngọc tủy diệp nhai đi nhai đi ăn, dư lại hai mảnh bị nó tính cả chén ngọc cùng nhau thu vào nó thiên phú không gian nội. Làm xong này đó sau. Nó liền xoay người mông đối với Nguyễn Minh Nhan đoàn người, đi phía trước chạy vài bước, sau đó dừng lại, quay đầu tròn xoe đậu đen mắt nhìn Nguyễn Minh Nhan, ý bảo bọn họ theo sau. Thành! Nguyễn Minh Nhan cười nói, nàng quay đầu đối với Dung Hòa lệnh, sư tỷ tại đây biển cắt nội nếu muốn tìm quảng phải yêu cầu này đó tiểu ra hỏa dẫn đường, thương nghị ra tốt, là có thể lên đường. Dung Hòa tiếng tốt nôn tức khắc nghẹn họ nhìn chân chối, hiện tại tu sĩ cũng thật sẽ chơi. Tu sĩ cùng linh thú lại vẫn có thể nói tiền thuê Ở bọn họ cái kia niên đại Không phải không có tu sĩ nghĩ tới lợi dụng tầm bảo Bạch Ngọc Trồn tới tìm kiếm linh quặng kim loại Nhưng là Bạch Ngọc Trồn trời sinh tính tự do cao ngạo Căn bản không phản ứng hai cái đuổi tu sĩ Bạch Ngọc Trồn thiên phú năng lực lại đặc thù Tu sĩ căn bản chảo không được nó Liền tính bắt được nó cũng có thể chạy trốn Cho nên, cuối cùng liền không giải quyết được gì Kết quả, hiện tại dung hòa lệnh thân mắt thấy một hồi tầm bảo bạch ngọc trồn cùng tu sĩ dơ bẩn tiền tài giao dịch hơn nữa còn vây xem cụ thể có kẻ mặc cả kỹ càng tỉ mỉ quá trình chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt ngã phá nàng đôi mắt nàng vẻ mặt phức tạp nhìn mắt bên cạnh nguyễn minh an chỉ cảm thấy hạ giới một chuyến thật là học được không ít vô luận là đấu địa chủ vẫn là cùng linh thú giao dịch ở kế tiếp tầm bảo đào quặng trong quá trình dung hòa lệnh càng là chứng kiến linh thú cùng tu sĩ chi gian trần trụi Lỏa tiền tài quan hệ. Bạch Ngọc trồn mỗi mang Nguyễn Minh Nhan tìm kiếm đến một chỗ linh quạng. Nguyễn Minh Nhan phải phó nó tam phiến ngọc thủy diệp cùng một chén linh tuyển thủy thù lao. Dung hòa Lệ. Nàng vẻ mặt phức tạp, vi diệu biểu tình nhìn này một người một trộn vui sướng tiến hành giao dịch. Người trộn tận hoan. Hai cái canh giờ sau, Bạch Ngọc trồn mang theo Nguyễn Minh Nhan đoàn người tổng cộng tìm được ba chỗ linh quạng. Nguyễn Minh Nhan trừ bỏ cho nó ước định tốt một lần tam phiến ngọc thủy diệp cùng một chén linh tuyển thủy ở ngoài. còn phá lệ uy nó không ít linh thảo cùng ngọc dịch bạch ngọc trồn sinh ngọc tuyết đáng yêu lại tấn trách tấn nghiệp chịu thương chịu khó nguyễn minh nhan quả thực thích chết nó bạch ngọc trồn cũng cảm nhận được nàng yêu thích cùng thiện ý đối nàng cũng thân cận lên không bao lâu này trời sinh tính cao ngạo ái tự do không phản ứng hai chân tu sĩ chỉ cùng bọn họ tiến hành một cây bữa tiền tài mua bán bạch ngọc trồn cũng đã chạy tới nguyễn minh nhan trong lòng ngực tiếp thu nàng vớt ve xoa cỏ một người một chồn thân thân mật mật bất quá ba chỗ linh quặng cũng chưa phát hiện thái cổ canh kim nguyễn minh nhan đảo cũng không đội thái cổ canh kim là đỉnh cấp rèn kiếm tài liệu hiếm thấy khó tìm kịp thời là ở xác định có này tồn tại long đảo bí cảnh biển cắt cũng như cũng là số lượng thưa thớt nàng sớm làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị tuy rằng không có thái cổ canh kim nhưng cũng thu hoạch xa xỉ này đó vàng dòng thạch chờ mặc thiết toái tinh bạc đến lúc đó bán cho tông môn tông môn đúc kiếm dùng được với Nguyễn Minh Nhan đem này đó linh quặng kim loại thu lên, lại huy một gốc cây đuôi phượng thảo cấp trong lòng ngực bạch ngọc trồn. Ra linh khu mỏ lúc sau, ngoại giới đó là vô tận biển cát. Nguyễn Minh Nhan đem trong lòng ngực bạch ngọc trồn bông, nó ở phía trước nhìn xung quanh một trận, chóp mũi nhẹ ngửi trong gió truyền đến khí vị, sau đó hướng tới bên trái một phương hướng chạy tới, Nguyễn Minh An, thôi Lan Diệp cùng Dung Hòa lệnh tại hậu phương theo đi lên. Liên ở bọn họ đi theo bạch ngọc trồn tìm kiếm tiếp theo ra linh quặng mà thời điểm. Phía trước ba vị đạo hữu, xin dừng bước. Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng kê ức. Nguyễn Minh Nhan dừng lại bước chân, nàng bên cạnh thôi lan diệp cùng dung hòa lệnh cũng ngừng lại. Nguyễn Minh Nhan xoay người nhìn lại, thấy một vị màu xanh đen trưởng bảo thanh niên kim đan tu sĩ vội vã chiều bọn họ tới rồi. đại đi vào bọn họ ba người trước mặt, hắn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó trên mặt hiện lên vui mừng. Vẻ mặt vui vô cùng nói, ba vị đạo Hữu gặp được các ngươi thật sự là quá tốt. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, nghi hoặc nói, đạo hưu gì ra lời này. Đạo Hữu ngươi cũng biết Long Cung. Vị kia thanh niên xem nàng hỏi. Có điều nghe thấy. Nguyễn Minh Nhan gật đầu nói. Nếu ngươi biết kia sự tình liền hảo thuyết. Thanh niên nói, vậy ngươi hẳn là cũng biết Long Cung cần một vạn danh kim đan hoặc là nguyên anh tu sĩ mới vừa rồi có thể mở ra Long Cung thí luyện. Thông qua thí luyện giả nhưng đến Long Cung truyền thừa cùng bí bảo. Nghe qua. Nguyễn Minh Nhan nói. Thanh niên thở dài tiếp tục nói, nhưng là hôm nay chỉ tiến đến 9.997 cái kim Đan Nguyễn Anh tu sĩ, còn kém ba vị. Cho nên ta mới nói nhìn thấy ba vị thật sự là quá tốt. Thanh niên vẻ mặt vui mừng nhìn bọn họ, nhiệt thành mới nói, ba vị có không cùng một đạo đi trước Long Cung, tiến đến thử một lần kia trong truyền thuyết Long Cung thí luyện. Nguyễn Minh An Ta thật cảm thấy này càng ngày càng giống lừa dối, lừa dối chính là cái này kịch bản A. Giống nhau như lúc. Nơi xa tìm kiếm linh quạng dẫn đường Bạch Ngọc trồn thấy phía sau hai chân tu sĩ không theo kịp, liền dưng bước chân, quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại, một đôi tròn xoe đậu đen mắt tò mò nhìn đứng ở nơi đó bất động hai chân tu sĩ. Ước chừng là Nguyễn Minh nhan bọn họ đứng ở nơi đó quá dài thời gian không lúc ních, Bạch Ngọc trồn do dự hạ, lại chết thân chạy về đi. Chương 181 kia thanh niên vẻ mặt nhiệt tình chờ mong bộ dáng nhìn Nguyễn Minh Nhan ba người, chờ bọn họ trả lời. Nguyễn Minh Nhan, nói thật, ta không quá muốn đi. Không nói gặp ngươi, ta lần này chính là vì thái cổ canh kim mà đến, cũng không thời gian cùng tinh lực tiêu phi ở mặt khác thượng. Nguyễn Minh Nhan huyền cự nói. Thanh niên nghe xong, lập tức nói, hà tất như vậy phiền thoái bỏ gần tìm xa, nói không chừng lòng cung liền có thái cổ canh kim đâu. Nguyễn Minh Nhan, ta cảm thấy không có. Thanh niên nhìn Nguyễn Minh Nhan thần sắc, thấy nàng trầm mặc, cũng nhìn ra nàng đối long cung hứng thú thiếu thiếu, khuyên đủ, thái cổ canh kim ở biển cắt cực kỳ khó được, kia đến tím vận thêm thân phúc duyên thâm hậu mới có thể vừa thấy. Ngươi chi bằng tiến đến long cung thử xem, cơ duyên liền bãi ở trước mắt há có thể bỏ qua. Thanh niên tận tình khuyên bảo khuyên đủ, Nguyễn Minh Nhan vẫn là không đáp. Một bên dung hòa lệnh đột nhiên nói. không bằng liền đi xem đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy ngước mắt xem nàng, Dung Hòa lệnh đối nàng cười một cái, nói, sự tình đều đã tìm tới cửa, không đi đảo có vẻ chúng ta sợ. Nguyễn Minh An, Tổ Tông không hổ là Tổ Tông, như vậy ra sao? Hành bá, Tổ Tông đều lên tiếng, nàng còn có thể cự tuyệt không thành. Nguyễn Minh Nhan tọa nhà ra, đối diện trước thanh niên nói, kia liền đi thôi. Kia thanh niên nghe vậy lập tức sắc mặt đại hỷ, vội nói, Ta dẫn đường, các ngươi đi theo ta. Nguyễn Minh nhan túi đầu nhìn mắt đi vào nàng bên chân kia chỉ bạch ngọc trồn, cùng nó tròn xoe hát thu thu đầu đậu mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó lấy ra mười tới phiến ngọc thủy diệp cùng một lọ linh Tuyền thủy, phóng tới nó trước mặt, ta phải rời khỏi, hôm nay vất vả ngươi, liền tại đây tách ra đi. Bạch ngọc trồn tròn xoe đầu đen mắt nhìn nàng, sau đó rôi tay đem trước mặt ngọc thủy diệp cùng linh tuyển thủy thu lên. một phen nhảy tới nguyễn minh nhan trong lòng ngực lông xù xù tuyết trăng cái đuôi quấn quanh thượng cánh tay của nàng ngươi đây là muốn theo ta đi ý tứ nguyễn minh nhan nhìn loa ở nàng trong lòng ngực bạch ngọc trồn hỏi bạch ngọc trồn hướng tới nàng điểm điểm đầu tròn xoe đầu đen mắt nhìn nó chi chi chi kêu hai hạ phảng phất ở trả lời nàng như thế nào kêu đến cùng lão thử dạng nguyễn minh nhan nói thầm câu bang một tiếng bạch ngọc trồn cái đuôi ném đến nàng trên mặt Bị lông xù xù tuyết trăng cái đuôi quăng vẻ mặt Nguyễn Minh Nhan, tính tình thật đúng là đại. Phía trước dẫn đường thanh niên nhìn Nguyễn Minh Nhan cùng nàng trong lòng ngược Bạch Ngọc Trồn hỗ động, không khỏi phát ra tiện diễm thanh âm, này chỉ Bạch Ngọc Trồn cũng thật thân nhân, khó được thấy có như vậy thân nhân tầm bảo Bạch Ngọc Trồn. Mọi người đều biết, tầm bảo Bạch Ngọc Trồn là tiền tài tối thượng rút điếu vô tình cao ngạo linh thú, mỗi một cái tiến vào biển cắt đảo quặng tu sĩ đều cần thiết cho chúng nó thượng cống Nếu là lấy không ra chân quý Ngọc Thủy Diệp cùng Linh Tuyên Thủy, liền sẽ bị vô tình vứt bỏ. Bị ép khô sở hữu giá trị, sau đó bị tàn nhẫn vô tình vứt bỏ ở vô tận biển cắt bên trong. Thanh niên không khỏi hỏi, ngươi lại như thế nào làm được? Làm nó như thế thân ngươi. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan trầm ngâm một lát, sau đó nói, đại khái là bởi vì ta có tiền. Thấy thanh niên một chút không phản ứng lại đây, Nguyễn Minh Nhan luyện chuyển hàm xúc nói. ta hai cái canh giờ cho nó thượng trăm phiến ngọc tủy diệp, số cây linh thực, mấy bình linh tuyền thủy. Thanh niên, không khỏi mà để lại bần cùng nước mắt. Nguyễn Minh nhan túi đầu nhìn mắt ở nàng trong lòng ngược qua thoải mái dễ chịu còn móc ra một mảnh ngọc tủy diệp gắm bạch ngọc trồn. Thầm nghĩ này chẳng lẽ là chính là người ta buồn vô duyên toàn dựa ta tiêu tiền. Long cung, tới rồi, phía trước đó là Long cung. Thanh niên nói, Nguyễn Minh nhan nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một tòa toàn thân ngân bạch thủy tinh tráng lệ nguy nga cung điện phiêu phủ ở trên đảo nhỏ phương giữa không trùng, dưới ánh mặt trời lóe lóa mắt sáng ngời quan mang, lấp lánh sáng lên, hoa mị đến cực điểm. Đây là một cả tòa thủy tinh cung điện. Vô luận xem bao nhiêu lần, đều thực tráng lệ chấn động. Thanh niên nhìn phía trước nổi tại giữa không trung thượng thủy tinh long cung, phát ra kinh diễm tán thưởng. Nguyễn Minh nhan trong đầu. lại chỉ hiện lên những cái đó lừa dối thẳng tiêu thực phẩm chức năng nhìn cao cấp đại khí thượng cấp bậc trên thực tế có hoa không quả tinh mị đóng gói nàng nhìn mắt thanh niên đầy mặt tán thưởng si mê ánh mắt hành đi cái gì đều đừng nói nữa vào đi thôi nguyễn minh nhăn nói ta thật là có chút gấp không chờ nổi gấp không chờ nổi muốn kiến thức hạ này tòa long cung chân thật thanh niên nghe vậy quay đầu nhìn nàng một cái trên mặt lộ ra ta lý giải biểu tình Một bộ quả nhiên như thế ngự khi nói, không ai có thể đang xem thấy Long Cung lúc sau, còn đối nó thở ơ. Nguyên bản ta đối với này đột nhiên xuất hiện Long Cung cũng cảm giác sâu sắc hoài nghi, nhưng là ở tận mắt nhìn thấy này tòa tráng lệ hùng vĩ Long Cung sau, ta liền đối với nó tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thanh niên nói, đi thôi. Nguyễn Minh Nhăn nói, xuất hiện, lừa dối tất nhiên sẽ xuất hiện tin tưởng không nghi ngờ bị tẩy não quân chúng. Thanh niên đối với nàng lộ ra lý giải mỉm cười, sau đó nhanh hơn bước chân. Một hàng bốn người tiến vào Long Cung. Nguyễn Minh Nhan bọn họ đoàn người mới vừa bước vào Long Cung nội, liền gặp tới rồi Long Cung khoáng rộng cung điện nội đứng chín nghìn hơn người động tác nhất trí nhìn qua ánh mắt, kia phảng phất là xem chúa cứu thê ánh mắt, tới tới, người tề. Mọi người sôi nổi nói, mau đi đem mặt khác đi ra ngoài tìm người người kêu trở về. Nguyễn Minh Nhan. Cảm giác, có điểm vi diệu. Bọn họ chẳng lẽ liền không một người hoài nghi này tòa Long Cung sao? Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi lan diệp, dung hòa lệnh trầm mặc đứng ở Long Cung cung điện nội một góc, nhìn bọn họ đi ra ngoài mấy người, sau đó không một hồi, đi ra ngoài người liền mang theo một vài người khác đã trở lại. Đều đã trở lại, người tất cả đều đến đông đủ, một vạn kim đan, nguyên anh tu sĩ, cũng đủ mở ra Long Cung thí luyện. Lời này vừa rơi xuống đất, liền đột nhiên cung điện nội một cổ khí lạnh hiện lên. nháy mắt tràn ngập tràn ngập cả tòa cung điện nguyễn minh nhan cảm nhận được một cổ âm lánh hơi thở trên người hơi có chút không khỏe người đến đông đủ mở ra thí luyện theo một đạo lược hiện trầm thấp âm khí thanh âm vang lên nguyễn minh nhan phát hiện bốn phía không gian đột nhiên biến hóa nàng trung quanh mọi người nháy mắt biến mất mà nguyên bản thủy tinh cung điện cũng biến mất không thấy ánh sáng hoàn toàn âm u đi xuống chờ lại sáng lên quang nàng phát hiện chính mình thân ở ở một chỗ trống trải tối tăm không gian nội Trong không gian chỉ có nàng một người, những người khác vô luận là không trong điện mặt khác 9.000 dư tu sĩ vẫn là thôi lang diệp dung hòa lệnh tất cả đều biến mất không thấy, chỉ có nàng một người, còn có nàng trong lòng ngực bạch ngọc trồn đứng ở cái này quỷ dị hắc cám không gian nội. Thí luyện mở ra, người yêu cầu giết chết xuất hiện sở hữu bộ xương không người. Thanh âm kia lại vang lên, mà theo nó nói rơi xuống, không gian khắp nơi chợt xuất hiện hơn 10 danh bộ xương không người. Ngươi đi vào ta linh sủng không gian nội. Nguyễn Minh Nhan dò hỏi trong lòng ngực Bạch Ngọc trồn nói. Bạch Ngọc trồn lắc lắc đầu cự tuyệt, sau đó một phen nhảy đến nàng trên đầu, nàng bò bất động, hai móng nuốt câu lấy nàng tóc. Nguyễn Minh An: hành đi, thật đúng là tổ tông. Vậy ngươi bò hảo, một hồi nhưng đừng rơi xuống. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó rút ra kiếm. Nàng rút ra kiếm, linh lực kích phát kiếm khí, nháy mắt bảy sát kiếm một tiếng kiếm khí nhẹ mình. Phát ra một đạo ngân bạch kiếm quang, nhất kiếm cắn nát một cái bộ xương khô người. Đám kia bộ xương khô người mới đầu động tác chậm chạm, nhưng là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng linh hoạt, thực mau hành động liền cùng người sống vô dị, thoăn thoát lại nhanh chóng, đem Nguyễn Minh Nhan vây quanh lên. Nguyễn Minh Nhan thần sắc không sợ, tay cầm bảy sắt kiếm, lấy một chọn mười, nhất kiếm một cái. Đợi cho nàng đem cuối cùng một cái bộ xương khô người phách nước cắn nát thành bột phân lúc sau. Nàng nhìn lại lần nữa không xuống dưới tối tăm không gian, làm như lẩm bẩm lầu bầu, thông thường tới nói không thông qua một tầng thí luyện, liền sẽ được đến một lần khen thưởng, không biết lần này khen thưởng sẽ là cái gì. Long cung nói, hẳn là khen thưởng rất hào phóng, đáng giá quý trọng đi. Bốn phía tựa hồ an tĩnh không động tĩnh hồi lâu, mới vang lên bắt được trầm thấp âm khí thanh âm, thông qua tầng thứ nhất thí luyện, khen thưởng lòng cốt một cây. Nguyễn Minh An Long cốt là nàng nghĩ đến cái kia long cốt sao muốn thật là lợi hại nguyễn minh nhan mặt vô biểu tình nhìn đột nhiên hiện lên ở giữa không trùng kia căn ngọc bạch long cốt như là ngọc thạch giống nhau gánh bạch một đoạn long cốt ở tối tăm trong hư không tản ra gánh nhuận ngân bạch quang mang như là tình quang rừng ở trong đó nàng duỗi tay nắm lấy cầm trong tay cẩn thận quan sát một trận xác định này thật là long cốt hàng thật giá thật không hề giả dối kia thật đúng là lợi hại có thể trời cao Long cung cấp thông qua long tộc thí luyện nhân tu khen thưởng cư nhiên là long cốt, này sợ là cái giả long cung. Nga, là thật là giả còn còn nghi vấn đâu. Này nếu là thật sự, kia long tộc. Sợ là xuất hiện phản đồ. Ở tu giới đã vô long tộc tồn tại, long tộc thuộc Viễn cổ truyền thuyết thần thú hiện nay, long cốt đó chính là truyền thuyết cấp bậc rèn thần vật. Nguyễn Minh Nhan cầm này căn long cốt, tâm tình có điểm vi diệu, lại có điểm phức tạp. Cuối cùng hóa thành một câu. Này quả nhiên là cái đại hình truyền, tiêu lừa dối, lừa dối đều là cái dạng này, ngay từ đầu cho ngươi điểm ngon ngọt nếm, 300%, 500 lợi nhuận, lợi nhuận kết sủ dẫn ngươi nhập cục, sau đó đi bước một dẫn tới ngươi càng lún càng sâu, cuối cùng bị cột chặt, lún sâu vào vũng bùn, sau đó đột nhiên sấm chớp mưa bão. Hiện tại, nay tòa long cung kia nói thần bí ý thức đại khái chính là ở vào dùng lợi nhuận kết sủ dụ dô nàng nhập cục đi. Nguyễn Minh Nhan hiện tại có điểm lý giải những cái đó vì cái gì biết rõ là lừa dối, còn không ngừng hướng trong đầu tiền tâm tồn may mắn người tâm thái. Rốt cuộc, long cốt quá thơm. Nguyễn Minh An, này long cung thần bí ý thức sợ không phải ngốc, này căn long cốt giá trị liền viễn siêu sở hữu. Xem ra, nó sở đổ cực đại A. Không cần vật, đó chính là muốn người, muốn bọn họ mệnh. Trừ cái này ra... Nàng nghĩ không ra còn có cái gì là này tòa lòng cung kia nói thần bí ý thức muốn. Một vạn cái kim đan nguyên anh tu sĩ. Chương 182 Nguyễn Minh nhan đối này lòng cung sau lưng người đề phòng tức khắc càng sâu. Nàng bất động thanh sắc siết chặt trong tay này căn lòng cốt. Ghé vào nàng trên đầu bạch ngọc trồn đối long cốt biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Nó thậm chí kích động từ Nguyễn Minh nhan trên đầu đứng lên, vươn hai cái móng vuốt nhỏ ý đồ đi bắt kia căn long cốt. Cái này không thể đụng vào. Nguyễn Minh Nhan nói, sau đó đem long cốt thu lên. Chơ mắt nhìn lòng cốt biến mất không thấy bạch ngọc trồn tức khắc phát ra. ủy khuất tiếng kêu, ủy khuất khuất một lần nữa bỏ đi trở về Nguyễn Minh Nhan trên đầu. Một bộ thần sắc vẻ vải vẻ vải hiệu siệu biểu tình. Nguyễn Minh Nhan, thật đúng là tổ tông. Ngoan, đi ra ngoài cho ngươi ngọc Tùy diệp. Nguyễn Minh Nhan nói, bạch ngọc trồn nghe vậy, lúc này mới lại cao hứng lên. phát ra chi chi chi vui sướng tiếng tê. Ừ. Cửa thứ hai thí luyện lập tức tới đây, chỉ thấy những cái đó mới vừa rồi bị Nguyễn Minh Nhan cấp đánh tan bộ xương không người từ tại chỗ sướng lại, lại bò lên, hơn nữa số lượng so lần đầu tiên càng nhiều. Chúng nó hướng tới Nguyễn Minh Nhan vây công đi, tốc độ so lần đầu tiên nhanh không ít. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn chằm chằm này đàn bộ xương không người, nắm chặt trong tay bảy sắt kiếm, bắt đầu rồi trận thứ hai chiến đấu. Chờ nàng đem sở hữu bộ xương khô người cấp đánh tan lúc sau, trong hư không thanh âm kêu lại vang lên, cửa thứ hai thí luyện thông qua. Sau đó Nguyễn Minh Nhan trước mặt lại hiện lên một cây long cốt, hiển nhiên đây là cửa thứ hai thông quan khen thưởng. Nguyễn Minh Nhan, lại là long cốt. Nguyễn Minh Nhan bất động thanh sắc tiếp nhận này để nhị căn long cốt, trong lòng sở rắc đến quái dị nhưng là vẫn chưa nói cái gì. Thực mau đệ tam sóng thí luyện lại tới nữa. Bị Nguyễn Minh Nhan đánh tan những cái đó bộ xương khâu người lại lần nữa tại chỗ sống lại, số lượng so lần thứ hai càng nhiều. Đánh hai lần bộ xương khâu người lúc sau, Nguyễn Minh Nhan đã thăm dò rõ ràng này đó bộ xương khâu người chiến lược cùng phương thức chiến đấu, lại đánh liền cưới xe nhẹ đi đường quen, nàng lần thứ ba thí luyện kết thúc thời gian thậm chí còn muốn so lần thứ hai càng đoạn. Cửa thứ ba thí luyện thông qua, Nguyễn Minh Nhan trước mặt lại hiện lên nổi lên kia căn quen mắt bạch ngọc long cốt. lần thứ ba thông quan trải qua như cũ là long cốt này long cung sau lưng kẻ thần bí có phải hay không đầu vóc có tật xấu nhưng là nàng vẫn là không nói chuyện nguyễn minh nhan như cũ là không rên một tiếng nhận lấy này căn long cốt lần thứ tư lần thứ năm lần thứ sáu thằng đến đệ thập thứ thí luyện thông quan rồi mỗi một lần thông quan khen thưởng đều là một cây long cốt nguyên bản nên là chân quý truyền thuyết cấp bậc thần cấp tài liệu long cốt này sẽ thành rất nhiều phát Nguyễn Minh Nhan trên tay nắm 10 căn long cốt, tâm tình có chút vi diệu phức tạp, loại này phảng phất bị thổ hào than đá lao bản dùng gạch vàng tạp cảm giác. Long cốt tuy hảo, nhưng là mỗi một lần đều là long cốt, Nguyễn Minh Nhan có chút trắng ấy, ai? Nàng quả thật là phiêu. Cho nên, Nguyễn Minh Nhan phảng phất lầm bầm lầu bầu nói, lại là long cốt ta, hảo kỳ quay a, như thế nào mỗi lần đều là đồng dạng đồ vật? ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy cổ quái thí luyện. Khác thí luyện mỗi lần thông quan khen thưởng đều không giống nhau. Nay trong đó nên sẽ không lại cái gì vấn đề đi. Nàng vẻ mặt hoài nghi biểu tình. Đệ thập nhất quan thí luyện bắt đầu. Trong hư không kia nói trầm thấp âm, lành thanh âm lại vang lên, phảng phất cô ý muốn đánh đoạn nàng tự hỏi giống nhau. So với trước càng vì nhiều bộ xương khô người, hơn nữa nhiều ra mấy đầu bộ xương khô yêu thú xuất hiện, hướng tới Nguyễn Minh Nhan công kích mà đi. Nguyễn Minh Nhan rút kiếm ứng chiến. kiếm khí quét ngang một mảnh thân hình quỷ mị xuyên qua ở bộ xương khô trong đám người giống như tử thần vô tình thợ gạt địa ngục vong hồn chờ đến nàng đem cuối cùng một đầu bộ xương khô yêu thú cấp đánh tan thời điểm để thập nhất quan thí luyện thông qua một giọt kim sắc chất lỏng hiện lên ở trên hư không trung nguyễn minh nhan trên đỉnh đầu nằm bò lười biếng bạch ngọc trồn thấy này mà kim sắc chất lỏng toàn bộ kích động hương phân lên lập tức bò lên thân tới hướng tới phía trước kim sắc chất lỏng liền phi vụt ra đi nguyễn minh nhan rỗi tay chảo một cái đã bắt được nó thành thất điểm đó là ta chiến lợi phẩm bị nàng túm chặt cái đuôi bạch ngọc trồn ủy ủy khuất khuất kêu một tiếng đợi lát nữa phân người căn long cốt nguyễn minh nhan nói dù sao nàng hiện tại có 10 căn long cốt không kém long cốt nghe thấy nàng như vậy nói bạch ngọc trồn lại lần nữa cao hứng lên chủ động dùng gương mặt cọ cọ tay nàng chỉ thành thật đợi nguyễn minh nhan đuôi nó nói sau đó buông lỏng tay ra Một lần nữa được đến tự do bạch ngọc trồn lại chạy về nàng trên đầu, thành thành thật thật nằm bò. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, ánh mắt cẩn thận đoan trang đánh giá một trận kia tích nổi tại trong hư không kim sắc chất lỏng. Hảo nửa ngày lúc sau mới giật mình nghi không chừng nói, này chẳng lẽ là... Long huyết. Hơn nữa vẫn là ngũ chảo kim long long huyết, chỉ có ngũ chảo kim long long huyết mới có thể là kim sắc. Long chảo kim long chính là trong long tộc hoàng tộc, lịch đại long hoàng đều là ngũ chảo kim long. Này Long Cung, có lẽ bị nàng tưởng tượng càng vì lai lịch bất phàm. Bất quá khẳng định không phải Long Tộc, hẳn là nói Long Tộc địch nhân không sai biệt lắm, Bằng không như thế nào sẽ là lại là đưa Long Cốt, lại là đưa Long Huyết. Chuyện sau đó, càng là nghiệm chứng Nguyễn Minh nhan ý tưởng. Đệ thập nhị quan thông quan khen thường là, một mảnh Long Lân. Thứ 13 quan thông quan khen thường là, một con rồng gân. Đệ thập tứ quan thông quan khen thường là, một cây Long Giác. thứ mười lăm quan thông quan khen thưởng là một giọt long nước mắt nguyễn minh an này long cung không phải cùng long tộc có thù hoán mà là có huyết hải thâm thù a đây là đem một con rồng đại ta tá tám khối ngũ mã phân thời sao tay cầm một đống long cốt long huyết long lân long gân long giác lòng nước mắt chờ long tộc thân thể các bộ vị nguyễn minh an cảm giác có điểm tâm phương nàng không thể không thử tình nói kỳ quái như thế nào đều là long đồ vật Hảo kỳ quay a, long tộc yêu thích chân bảo, giàu có tứ hải, như thế nào sẽ lấy không ra mặt khác bảo vật đâu. Thì như, thì như thái cổ canh kim gì đó. Thứ 21 quan thí luyện bắt đầu. Chờ Nguyễn Minh nhan lại một lần thông quan lúc sau, nàng nhìn hiện lên ở nàng trước mặt tản ra long lánh kim quang thái cổ canh kim, trong lòng không khỏi mà thở dài, cho chính mình điểm cai tán, ta thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Phía trước tìm hồi lâu cũng không có thể tìm được thái cổ canh kim, thế nhưng ở chỗ này gặp được. Ghé vào nàng trên đầu bạch ngọc trồn ánh mắt hưng thú thiếu thiếu nhìn mắt kia khối thái cổ canh kim. Tuy rằng là chân bảo nhưng là cái này hai chân tu sĩ không cho nó lấy, chỉ có thể xem không thể ăn có gì dùng. Nó đầy mặt hưng thú thiếu thiếu nhất không nổi tính biểu tình. Nguyễn Minh nhan rỗi tay cầm này khối thái cổ canh kim, tâm tình có chút vi diệu, tuy rằng quá trình cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là được đến. Lần này xem như không đến không, kế tiếp chỉ cần nghĩ cách thoát thân thì tốt rồi, nàng trong lòng ám đạo. nay Long Cung sau lưng thần bí chi chủ ra tay càng lớn vương nàng càng kinh ngạc cảnh giác, hắn tốt xa so với hắn cấp ra càng vì chân quý. Lúc sau, Nguyễn Minh Nhan phân biệt được đến, San Hô Bảo Thụ, Lam Ngọc Thịnh Bình, Đông Hải Minh Châu. Chờ chân bảo, thẳng đến nàng thông qua đệ tứ 14 tầng thí luyện lúc sau. Chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua sở hữu Long Cung thí luyện. Trong hư không kia nói trầm thấp âm, lành thanh âm vang lên. Không biết có phải hay không ảo giác, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy thanh âm này tựa hồ càng thêm âm trầm. Nguyễn Minh Nhan nhanh như vậy, Này liền thông qua sở hữu trạm kiểm soát, thông qua Long tộc thí luyện. Kia này Long tộc thí luyện, có điểm thủy a. Theo trong hư không thanh âm kia nhớ tới, tức khắc trước mắt cảnh tượng biến đổi. Nguyễn Minh nhan từ kia chỗ tối tăm không gian thoát ly mà ra, đứng ở một tòa ngân bạch thủy tinh cung điện nội, bốn căn thủy tinh cây cột chống đỡ này tòa cung điện, mà ở phía trước một tòa thủy tinh sân khấu dựng đứng, ở sân khấu thượng phóng một cái mở ra ô kim hình vương hộp, trong hộp phóng một viên lấp lánh tỏa sáng ngân bạch Long Châu, cùng với một quyển tản ra kim quang thư tịch. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thông quan khen thưởng? Nguyễn Minh nhan nhìn phía trước sân khấu thượng ấu kim hình Vương bên trong hộp ngân bạch tỏa sáng Long Châu cùng kim quang lóa mắt thư tịch trong lòng ám đạo. Nhìn qua, rất có bức cách. chương 183 Đủ để lệnh thế nhân điên cuồng câu dẫn ra trong lòng tham dục Long tộc trí bảo cùng truyền thừa liền bãi ở phía trước sân khấu thượng, gần trong găng tấc. Nay đổi làm bất luận cái gì một người ở chỗ này, đều sẽ ngăn cản không được đi ra phía trước, đêm này chiếm cho riêng mình. Nhưng là này trong đó này cũng không bao gồm Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan chỉ là đứng ở nơi đó bất động, ánh mắt nhìn phía trước sáng ngời sáng lên Long Châu cùng Kim Quang lấp lánh Long Tộc truyền thừa điện tịch, trên mặt biểu tình thờ ơ bạch ngọc trồn ghé vào nàng đỉnh đầu, chán đến chết liếm chính mình móng nuốt nhỏ. Thấy nàng bất động, trong hư không thanh âm kia lại vang lên, ngươi đã thông qua Long Tộc thí luyện, nhưng đến Long Tộc trí bảo cùng truyền thừa, vì sao không đi ra phía trước lấy đi. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy nâng lên đôi mắt, ánh mắt hướng tới phía trước hư vô chỗ nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi tựa hồ rất muốn ta đi ra phía trước. Ngươi thông qua thí luyện, thanh âm kia lãnh đạm âm chầm nói. Nói được cũng là đâu. Nguyễn Minh Nhan nói một câu, sau đó đi ra phía trước. Nhưng là nàng gần chỉ là đi ra hai bước, liền dưng bước chân, ngay sau đó liền đột nhiên rút ra kiếm. xoay người nhất kiếm hướng tới bên cạnh kia bốn căn chống đỡ cả tòa thủy tinh đại điện bốn căn thủy tinh trụ chém tới khen một thanh âm vang lên người trong hư không thanh âm kia lại lần nữa vang lên tựa hồ hơi có chút tức giận cùng nghiến răng nghiến lợi bốn căn thủy tinh trụ có một cây bị chém đứt một đạo lóa mắt quang mang đột nhiên nở rộ kia căn vỡ vụn thành hai đoạn thủy tinh trụ chợt biến hóa biến thành một viên bị phách nứt thành hai nửa hình tròn minh châu Mặt khác tam căn thủy tinh chủ cũng đồng thời biến trở về Minh Châu. Ba viên hoàn hảo Minh Châu cùng một viên bị phách nước hai nửa Minh Châu phiêu phủ ở giữa không trung Là thận châu A. Nguyễn Minh Nhan nói. Thủy tinh đại điện cũng bay nhanh rút đi nguyên bản trong suốt không rảnh. Ngân quang rút đi nơi đều là một mảnh hư vô hắc cám, lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Đó là. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn lên liếc mắt một cái nàng nơi ở, không khỏi mà sắc mặt hoảng sợ. Nàng hiện giờ nơi chỗ, lại là một bộ thật lớn hoàn chỉnh long Hải, hoành ở sương mù cùng trong hư không thật lớn long tộc chi khu biến thành vi hài cốt, cấp cho người khó có thể miêu tả chấn động, uy nghiêm mà thần thánh, thậm chí là khủng bố, mặc dù chỉ là phó hài cốt giá, lại như cũ nhưng từ giữa cảm nhận được khủng bố khiến lòng run sợ khổng lồ lực lượng. Xác định, nàng ở long tộc thí luyện chung được đến long cốt, đúng là nguyên tử với này phó long Hải, nhìn kỹ nói. Này phó Long Hải có chút bộ vị thiếu như vậy mười tới căn Long cốt đâu. Đến nỗi mặt khác Long huyết, Long lân, Long ngân linh tinh, Nguyễn Minh Nhan đã không dám đi suy nghĩ. Mà ở sau lưng thao túng này hết thể đầu sỏ gây tội. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, che đậy tầm mắt xương mù tan đi, lộ ra phía trước chân thật. Nàng đầu tiên thấy chính là một đoàn đặc sệ đến không hòa tan được hắc ám, chờ đợi nàng mở to đôi mắt thấy rõ thời điểm, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đặc sệt vô tận trong bóng đêm, một đạo màu đỏ đậm lượng kinh người, như là một đoàn ngọn lửa, bỏng cháy người mắt. Nhìn kỹ, lại là một người, không, cũng không thể bị xưng là người sinh vật Mà là, đỏ đậm phát, thật lớn hai cánh, lợi chảo thay thế hai chân, người đầu điểu thân. Này không một không ở thuyết minh, phi người thay. Hắn trần trụi thân hình, vô số điều đen nhánh thô tráng xiềng xích đem hắn cả người dầm rạp khóa trụ điếu khởi. Siềng xích một chỗ khác quấn quanh ở thật lớn Long Hải phía trên. Là Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, thượng cổ yêu ma. Nàng lập tức phản ứng lại đây, này đều không phải là là cái gì Long Cung, mà là thượng cổ yêu ma phong ấn nơi. Tựa hồ nghe thấy nàng thanh âm, phía trước bị siềng xích điếu khởi ở giữa không trung người đầu điểu thân tóc đỏ yêu ma ngẩng đầu lên. Một đôi đỏ đậm như là dung nham ngọn lửa quay cuồng khác biệt với nhân loại dựng đồng nhìn chằm chằm nàng. hung lệ chi khí làm cho người ta sợ hãi. Ngươi là như thế nào phát hiện? Nguyễn Minh An, cái này thượng cổ yêu ma giống như đầu góc không tốt lắm sử bộ dáng. E giờ, nguyên bản bởi vì đột nhiên nhìn thấy vốn nên biến mất tại đây giới hung ác thượng cổ yêu ma mà sinh ra phập phồng nỗi lòng lập tức bình tĩnh xuống dưới. Không, ngươi trả lời trước ta, trên người của ngươi vì sao ta có tộc của ta hoán hận cùng nguyên rủa? Yêu ma hung lệ đỏ đậm dựng đồng nhìn chằm chằm nàng, kỳ quái, thật sự kỳ quái. nguyễn minh nhan nghe song so với hắn càng kinh ngạc ta trên người có thượng cổ yêu ma oán hận cùng nguyền rủa yêu ma nghe vậy tức khắc cười nhạo một tiếng ngươi không biết sao nguyễn minh nhan không biết ta ta một cái sống ở hiện tại người cũng đã sớm biến mất không để lại dấu vết tại đây dưới mấy chục vạn năm trước thượng cổ yêu ma tám gậy che đánh không đến một khối đi như thế nào sẽ bị bọn họ oán hận cấp nguyền rủa đâu ngươi có phải hay không bị phong ấn lâu rồi đôi mắt khó coi sai rồi bằng không ngươi ở nhìn kỹ xem nguyễn minh nhan nhìn hắn nói yêu ma nghe xong tức khắc bất mãn hung lệ nói ngươi nói ai đôi mắt không tốt trên người của ngươi kia cổ đến từ cùng tòa quán hận cùng nguyền rủa hương vị cách thật xa ta đều có thể nghe thấy dứt lời trên mặt hắn lộ ra cổ quái tươi cười phát ra một trận lệnh người sởn tóc gáy cười quái dị thật hương à ngươi huyết nhục a ngươi Chỉ cần ăn ngươi, ta lập tức là có thể đủ khôi phục. Dứt lời, hắn liền kịch liệt dãy rùa lên, cuốn quanh ở trên người hắn xiềng xích tức khắc phát ra kịch liệt tiếng vang, hắn càng là dãy rùa, xiềng xích triển càng chạt. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn trong mắt hung quang lớn tiếng, đỏ đậm đôi mắt càng ngày càng hồng, hồng phảng phất như là bất tường huyết quang, yêu ma trên mặt hung lệ biểu tình khiến lòng run sợ. Nàng không cấm trong lòng có chút trong lòng run sợ nhìn hắn kịch liệt dãy rùa sợ những cái đó khóa trụ quấn quanh hắn xiềng xích kinh không được hắn dễ rủa lực đạo bị tránh đoạn nếu là chặt đức vậy phiền thoái ngươi nói ta trên người có thượng cổ yêu ma nguyền rủa cùng oán hận chuyện này không có khả năng ta chưa bao giờ gặp qua thượng cổ yêu ma nguyễn minh nhan cảm thấy nàng phải nói chút cái gì ngăn cản hắn ở nhìn thấy ngươi phía trước nghe thấy nàng thanh âm tia nguyên bản đang ở không ngừng dễ rủa mưu toan tránh đoạn xiềng xích yêu ma dừng động tác hắn nâng lên đôi mắt Một đôi hung quang đại thịnh đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, quả quyết nói, không có khả năng. Trên người của ngươi oán hận cùng nguyên rủa rõ ràng là tàn sát vô số tộc của ta đồng bào, lây dính đoán hận sợ hãi biến thành nguyên rùa. Yêu ma quả quyết phủ nhận nói. Nguyễn Minh An. Nàng nghe xong tức khắc trong lòng kinh hãi, khó có thể tin, cái gì. Thái hư ảo cảnh giết yêu ma, cũng coi như ta sao. Kia đều là giả, giả. này cũng có thể tính sao? thật là giả sao? nguyễn minh nhan nhớ tới người nào đó cùng mộ khối ngọc bội nội tâm lại đối này hơi có chút không xác định cùng dao động nhưng là nhưng là ta không có nguyễn minh nhan quả quyết phủ nhận nói đừng không khẩu bạch nha bôi nhỏ người ta hiện giờ mới bất quá bao lớn há có thể giết người thượng cổ yêu ma ngươi nói ta như thế nào xác? nàng chất vấn phía trước xích phát yêu ma ngươi nhưng thật ra nói a ra đi nơi nào sát. Yêu ma. Yêu ma bị trước mặt nhỏ bé yếu ớt nhân tộc đột nhiên buộc phát ra tới khí thế cấp chấn trụ. Hắn như là không có dự đoán được nàng sẽ đột nhiên bùng nổ giống nhau. Hung lệ sắc mặt biểu tình tức khắc ngờ ngơ, nhìn nàng, ngơ ngác nói, ta, ta không biết. Yêu ma, nguyên bản là ta hỏi nàng, như thế nào biến thành nàng hỏi ta. Yêu ma. Nguyễn Minh nhan nhìn phía trước bị nàng hỏi trụ yêu ma, tức khắc cười lạnh một tiếng. cho nên ngươi chính là ở bôi nhọ ta. Rõ ràng không có khả năng sự tình, ta một cái bất quá trăm tới tuổi sống ở hiện nay tu sĩ, như thế nào đi sát mấy chục vạn năm trước thượng cổ yêu ma. Thái hư ảo cảnh giết yêu ma, có thể là yêu ma sao? Đều là giả. Yêu ma đầu tiên là bị nàng đột nhiên bùng nổ cấp trấn trụ, theo sau còn lại là thẹn quá thành giận nói, ta như thế nào biết. Trên người của ngươi đến từ thượng cổ yêu ma oán hận cùng nguyền rủa tuyệt phi giả dối. Này đối với yêu ma mà nói không thể nghi ngờ là thật lớn dụ hoặc, chỉ cần ăn ngươi, ăn ngươi là có thể đủ được đến vô thượng lực lượng. Chương 184. Nguyễn Minh Nhan nghe xong hắn nói tức khắc cả kinh, nàng lập tức phản ứng lại đây, thử tính hỏi, bởi vì ta trên người có yêu ma hoán hận cùng người rủa, cho nên ăn ta, yêu ma là có thể đủ thực lực đại trướng. Xích Phát yêu ma nghe vậy hừ. Một tiếng, ánh mắt hung quang đại thịnh nhìn chằm chằm nàng, trong mắt trần trụi Lỏa, không chút nào che giấu. Không cần hắn trả lời, Nguyễn Minh Nhan liền đã biết đáp án. Cho nên ngươi vẫn luôn cố ý dụ dỗ ta tiến đến, chính là muốn ăn ta. Nguyễn Minh Nhan nói. Xích phát yêu ma lại hừ thanh, ánh mắt hung lệ nhìn chầm chằm nàng, ngự khi âm chắc chắc, đáng tiếc làm ngươi chạy. Ngươi lại như thế nào nhận thấy được không đúng? Xích phát yêu ma ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, lại hỏi vấn đề này. Xem ở cái này yêu ma không quá thông minh bộ dáng phân thượng, Nguyễn Minh Nhan quyết định cho hắn điểm điểm tâm ngọt nếm thử, phương tiện càng tốt lời nói khách sáo, là Tiểu Ngọc phát hiện. Xích phát yêu ma. Nguyễn Minh Nhan hảo tâm cho hắn giải thích nói, Tiểu Ngọc là ta trên đầu Tiểu Gia hỏa nó có cá biệt tên là Tầm Bảo Bạch Ngọc Trồn, trời sinh đối với linh khí cường đại chân bảo khíu giác nhanh nhẹ nó phát hiện kia mấy cây thủy tinh trụ không bình thường. Cứ như vậy. Xích phát yêu ma vẻ mặt hồ nghi. Đương nhiên không ngừng như vậy, bởi vì cái gọi là Long Cung từ đầu tới đuôi đều rất giống lừa dối cho nên làm Nguyễn Minh nhan tâm sinh cảnh giác đề phòng, mới có thể ở có bất luận cái gì cảm thấy không thích hợp địa phương, trước chém lại nói. Nàng ở phách nước kia căn thủy tinh trụ phía trước, cũng không nghĩ tới nó thế nhưng sẽ là thận châu. Cái gọi là thận châu chỉ chính là thận Long Long Châu. Xuất hiện ở trên biển hư ảo chi cảnh hải thị thận lâu đó là từ thận long hít mây nhà khói biến ảo mà thành, thận châu giữ lại thận long sinh thời năng lực, có thể mê hoặc nhân tâm cấu tạo hư ảo chi cảnh, khiến người lâm vào ảo cảnh bên trong. Từ Nguyễn Minh Nhan cùng mặt khác hướng về phía long cung mà đến tu sĩ một bước vào này tòa long cung liền rơi xuống thận châu sở tạo ảo cảnh bên trong, cái gọi là long cung chỉ là thận châu hiện ra cho người ta giả dối chi giống thôi. Chính như Nguyễn Minh Nhan sở cảm giác như vậy này từ đầu đến cuối đều là cái âm mưu Mà mục đích đúng là, nơi này có cái đại hình thượng cổ hiến tế trận. Nguyễn Minh Nhan không có trả lời nghi vấn của hắn, phàm La nói, ngươi tính toán lợi dụng chúng ta này một vạn tu sĩ hiến tế, đổi lấy ngươi tự do. Hiến tế, đổi lấy ta tự do. Xích phát yêu ma phảng phất nghe được cái gì buồn cười chê cười giống nhau, phát ra cổ quái tiếng cười, không không không. không phải hiến tế mà là đồ ăn các ngươi này nhóm người đều là ta đồ ăn yêu ma nói nhưng là ta bị kia đầu lòng phong ấn tại nơi này bị hắn hạ chế ước chỉ cần bị phong ấn tại hắn thân hình một ngày liền không thể thực người mà nhân tộc huyết nục là chúng ta yêu ma lực lượng nơi phát ra không cần các ngươi hiến tế đổi lấy ta tự do chỉ cần ăn các ngươi ta liền có thể khôi phục lực lượng đánh vỡ phong ấn yêu ma nói nguyễn minh nhan nghe vậy lập tức hiểu được Cái này thượng cổ hiến tế trận, hiến tế không phải tu sĩ lực lượng, mà là nhân tộc huyết nục Bọn họ hiến tế đối tượng là ngươi. na nguyên bản cho rằng cái này thượng cổ hiến tế trận là tính toán hiến tế này một vạn kim đan nguyên anh tu sĩ tu vi, hóa thành một cổ cường đại lực lượng đánh bại phong ấn, khiến cho bị phong ấn yêu ma thoát vây. Kết quả, cư nhiên là muốn đem bọn họ huyết nục hiến tế cấp yêu ma làm đồ ăn, lại làm yêu ma chính mình đi phá tan phong ấn. cảm giác có điểm cố sức ga, chi bằng người trước đơn giản thô bạo. Nhưng là, Nguyễn Minh Nhan lấy yêu ma tư duy đi lý giải, thế nhưng có thể minh bạch hắn ý tưởng, bị phong ấn mấy chục vạn năm yêu ma lực lượng suy yếu, mặc dù là thoát vây cũng không thể bảo trì toàn thịnh thời kỳ lực lượng, thậm chí có khả năng còn thực suy yếu, cho nên so với thoát vây hắn càng chú trọng chính là hắn thực lực khôi phủ. Có một chút, Nguyễn Minh Nhan vẫn là không rõ. ngươi mới vừa rồi tính toán an ta, Nguyễn Minh Nhan chất vấn hắn nói, ngươi không phải nói ngươi không thể ăn thịt người. Ta là không thể ăn vô tội người. Xích phát yêu ma nâng nâng mí mắt, đỏ đậm ánh mắt lướt nàng, nhưng là ngươi không giống nhau. Hắn hướng tới nàng thử nhai răng, lộ ra một loạt sắc bén dày đặc răng nanh. Ngươi là ta yêu ma tộc thu địch, trên người của ngươi có tộc của ta hoán hận, huyết chú. An ngươi đương nhiên thiên kinh địa nghĩa, không người có thể ngăn cản. Nguyễn Minh Nhan Đông nhiên cảm thấy một ngụm nổi to từ trên trời giáng xuống tập đến trên người nàng oan thật oan xích phát yêu ma nhìn chằm chằm nàng phát ra một cổ cổ quái tiếng cười có ngươi ta không cần ăn cái gì những người khác chỉ cần ăn ngươi một cái ta là có thể thực lực đại trướng khôi phục đỉnh toàn thịnh thời kỳ chính là ngươi hiện tại ăn không hết ta nguyễn minh nhan bình tĩnh chỉ ra hắn tình cảnh nói nguyên bản còn kiêu ngạo cuồng tiêu yêu ma tức khắc nghẹn lại ánh mắt oán hận mà nhìn nàng chờ ta thoát vây. Không có khả năng, nếu ta ở chỗ này, ngươi liền đoạn vô thoát vây khả năng. Nguyễn Minh Nhan quả quyết phủ quyết hắn nói, mặc kệ là xuất phát từ đạo nghĩa, vẫn là vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ đều tuyệt đối không thể làm hắn thoát vây. Tại đây phía trước, nàng tuyệt không sẽ nghĩ đến một ngày kia nàng thế nhưng trở thành đường tăng thịt, yêu ma đều muốn cắn một ngụm, ăn là có thể thực lực đại trướng đỉnh toàn thịnh. Xích phát yêu ma ánh mắt hung lệ nhìn chầm chằm nàng. Không người có thể ngăn cản ta tránh thoát phong ấn trọng hoạch tự do. Ha ha. Nguyễn Minh Nhan trực tiếp trở về hắn một nụ cười lạnh, nên biết đến nàng biết cũng không sai biệt lắm, không cần lại cùng hắn vô nghĩa đi xuống, để tránh chết vào nói nhiều. Nàng nhanh chóng quyết định, vận chuyển linh lực, thu kêu bốn viên thận châu, ba viên hoàn hảo thận châu cùng một viên bị phách nứt thận châu tất cả đều dừng ở tay nàng trưởng, nàng đem này thu hảo. Đã không có thận châu chống đỡ. Long chủng nội xương ngủ tức khắc toàn bộ tan đi, lộ ra này toàn cảnh. Một đầu hành ở trên hư không phía trên thật lớn uy nghiêm ngũ trảo thần long không xương, không có xương ngủ che đậy, bị xiềng xích khóa trụ phong ấn tại long cốt bên trong xích phát yêu ma thân hình càng thêm rõ ràng rõ ràng, mà mặt khác tiến vào long cung chín nghìn dư danh kim đan, nguyên anh tu sĩ cũng đều xuất hiện ở long cốt thượng, bọn họ mọi người trên mặt biểu tình đều hoàng hốt thất thần, ánh mắt không có tiêu cự, như là lâm vào nào đó hảo giác. Sư muội. Nguyễn Minh Nhan nghe thấy được quen thuộc thanh âm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ trưởng Bảo Thôi Lan Diệp đứng ở nơi xa, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. "Sư Minh. Nàng kêu lên. Thôi Lan Diệp ánh mắt nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía, lại nhìn trước mắt Phương bị xiềng xích khóa trụ không thể nhúc nhích xích phát yêu ma, trong lòng đối với đại khái trạng huống có điều suy đoán, nhưng hắn vẫn là hỏi Nguyễn Minh Nhan một câu, "Đã xảy ra thứ gì?" Nghe vậy, nguyễn minh nhan không hề giấu giếm lập tức liền đem nàng tiến vào long cung đã phát sinh sự tình tất cả đều nói cho hắn cuối cùng ngự khi đặc biệt ghét bỏ nói mệt ta ngay từ đầu được long cốt long huyết như vậy cao hứng hiện tại xem ra tất cả đều là này yêu ma hủy đi thượng cổ thần long thần khu bào này phân mộ tổ tiên trộm đạo ra tới quá phát rổ không hề nhân tính một bên cao ngạo kiêu ngạo xích phát yêu ma nghe vậy tức khắc phẫn nộ rồi hắn kịch liệt dãy giùa Hướng về phía Nguyễn Minh Nhan giận dữ hết, kia chết long lưu lại thân thể ta hủy đi lại như thế nào. Hắn vây khốn ta mấy chục và năm, ta hủy đi hắn thân thể lại như thế nào. Thô tráng đen nhánh xiềng xích ở hắn kịch liệt dây rủa hạ phát ra từng trận kịch liệt va chạm cọ sát hành, xích phát yêu ma một bộ bị chọc giận hướng về phía Nguyễn Minh Nhan giết đào, tùy thời như là muốn tránh thoát phong ấn xông lên đi xé nát nàng hung lệ bộ dáng Thôi lan diệp ánh mắt nhìn hắn một cái hung lệ cừu hận bộ dáng ánh mắt đen nhánh không thấy đế, sư muội. Hắn quay đầu nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, thượng cổ yêu ma phong ấn tái hiện một chuyện, sự tình quan trọng đại, tuyệt không cho phép bất cứ sai lầm gì. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn kiên nghị lên khốc thần sắc, minh bạch hắn ngụ ý, sư minh ngươi tính toán như thế nào. Nay đã cũng không là người ta hai người có thể xử lý việc, sự tình quan toàn bộ tu giới an nguy, cần báo cáo tông môn. Thôi Lan Diệp nói. Nguyễn Minh Nhan gật đầu nói. ta cũng là như thế tưởng, việc này tuyệt không đơn giản. nàng nói, khác không nói, liền chỉ là này bốn viên thận châu cùng cái kia trước tiên bố trí hạ thượng cổ hiến tế trận liền tuyệt phi là bị phong ấn mấy chục vạn năm yêu ma có thể làm được. này sau lưng nhất định có những người khác thế lực bất tích. thôi, lan diệp cùng nguyễn minh nhan ngắn ngủn nói mấy câu liền minh bạch từng người ý tứ, tâm mắt giao hội đối chuyện sau đó đạt thành chung nhận thức. sư muội, ngươi phản hồi tông môn. Đem sự tình báo cáo tông môn, ta tại đây trông coi phong ấn để người văn nhất. Thôi Lan Diệp nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy theo bản năng liền muốn phản bác, nhưng là hơi hơi hé miệng lại không có phản đối đường sống, rốt cuộc luận tu vi nàng còn không phải sư huynh đối thủ. Người đi. Đột nhiên, một thanh âm khác vang lên. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc ánh mắt sáng lên, dùng sư tỷ Dung hòa lệnh ánh mắt nhìn nàng một cái đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Thôi Lan Diệp, ngữ khí lãnh nạnh, ta cùng Nguyễn Sư Mội tại đây trông coi phong ấn, ngươi tu vi cao mau chóng chạy trở về, báo cáo tông môn tiến đến xử lý việc này. Nàng nhìn Thôi Lan Diệp thần sắc, ngự khí nhàn nhạt, nhạt, Nguyễn Sư Mội ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự bảo hộ nàng. Thôi Lan Diệp! Thôi Lan Diệp nghe vậy không nói gì, chỉ ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, bất động, còn không mau đi. Dung hòa lệnh biểu tình bất biến ngữ khí lãnh đạo nói: "Nguyễn Minh An, Nguyễn Minh An, ta cảm giác không đúng chỗ nào." Nhận thấy được trong không khí không khí không rất hợp Nguyễn Minh An, cầu sinh dục giờ khắc này online, nàng lập tức quay đầu đối với Thôi Lan Diệp nói: "Sư Minh, sự tình khẩn cấp, sự tình quan trọng đại, không dùng chậm trễ. Ngươi mau trở về báo cáo tông môn, ta cùng Dung sư tỷ lưu lại nơi này." Nàng đối với Thôi Lan Diệp lộ ra một cái tươi cười: "Ngươi yên tâm." Dung sư tỷ ở ta sẽ không có việc gì thôi lan diệp thôi lan diệp ánh mắt nhìn nàng một cái hơi hơi nhấp môi dưới lại cuối cùng cái gì cũng không nói không nói một lời xoay người liền đi rồi Nguyễn Minh An Nguyễn Minh An cảm giác nơi nào giống như không đúng nhưng thật ra một bên dung hòa lệnh gợi lên khỏe môi cười chương 185 thôi lan diệp sau khi rời khỏi Bởi vì Nguyễn Minh Nhan đem ảo trận trung tâm mắt trận bốn viên thận châu cấp bắt lấy, ảo trận bị phá, những cái đó lâm vào ảo trận trung tu sĩ lục tục tỉnh táo lại. Mỗi một cái thoát ly ảo trận thanh tỉnh tu sĩ đang xem thấy này thật lớn long trùng cùng bị xiềng xích vây khốn phong ấn thượng cổ yêu ma khi, đều sát mặt hoàng hốt, kinh sợ nghĩ mà sợ không thôi. Đạo hữu, đây là có chuyện gì? Bọn họ nhìn về phía canh giữ ở thượng cổ yêu ma phong ấn phía trước để ngừa sinh biến Nguyễn Minh Nhan cùng dung hòa lệnh. Do hỏi, Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn về phía bọn họ, ngựa khí đau kịch liền nói, sự thật chính là, các ngươi đều bị lừa. Cái gọi là Long Cung, bất quá là cái đại hình ấm hiu. Cho nên nói, này căn bản là không phải cái gì Long Cung, cái gọi là Long Cung chí bảo truyền thừa cũng đều là giả. Bất quá là dụ dỗ các ngươi tiến đến, ham các ngươi một thân huyết nục tu vi. Lấy vạn cái kim đan nguyên anh tu sĩ huyết nhục tu vi hiến tế bị phong ấn tại nơi đây thượng cổ yêu ma, chợ hắn khôi phục tu vi thoát về kinh thiên âm yêu. Chúng tu sĩ nghe xong, trong lòng càng thêm kinh hãi, bọn họ vạn không nghĩ tới long cung lại là như thế muốn mệnh bấy dập. Nguyễn Minh nhan nhìn bọn họ sắc mặt, an ủi bọn họ nói, bất quá các ngươi cũng đừng sợ, ta sư mình đã trở về bẩm báo tông môn, nói vậy không bao lâu tông môn liền sẽ phái người tiến đến giải quyết tốt hậu quả xử lý. Chúng tu sĩ chung rất nhiều người đều là biết nàng là ai, cũng biết nàng trong miệng sư huynh là người phương nào, tam cảnh đại hội phát sóng trực tiếp chính là không ít tu sĩ đều xem qua, tự nhiên cũng biết nàng tông môn là cái nào, nếu là thuộc sơn kiếm phái ra tay, kia liền không cần lo lắng. Đa tạ đạo hữu, chúng tu sĩ trên mặt thần sắc đẹp như vậy chút, có tu sĩ đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức đi xem xét hắn túi chữ vật, phía trước ở hảo cảnh long cung thí luyện chung hắn chính là được không ít bảo vật. không thấy hắn một tiếng kêu sợ hãi tất cả đều không thấy mặt khác tu sĩ nghe vậy tức khắc cũng sôi nổi đi xem xét túi chữ vật nháy mắt trắng sắt mặt những cái đó bọn họ ở Long cung thí luyện trung đoạt được bảo vật tất cả đều biến mất không thấy nguyễn minh nhan nhìn bọn họ sắc mặt an ủi nói này Long cung đều là giả thí luyện là giả kia đổ vật tự nhiên cũng là giả bảo vật tuy hảo nhưng cũng bất quá là ngoài thân vật vẫn là mệnh quan trọng đi nhân sinh nhất thảm thống sự tình chẳng lẽ không phải có bảo vật mất mạng hưởng mệnh cũng chưa còn muốn cái gì chân bảo a nguyễn minh nhan tiếp tục nói hướng tốt tưởng ít nhất các ngươi còn sống không phải chúng tu sĩ toàn một bộ thâm chịu đả kích bộ dáng bọn họ nâng lên đôi mắt nhìn phía trước nguyễn minh nhan trong lòng hụt hẫng đạo lý bọn họ đều hiểu nhưng là bọn họ trong lòng vẫn là khó chịu a trong đó tư vị không đủ vì người ngoài nói cũng Đa tạ đạo hưu ân cứu mạng, ngày nào đó đạo hưu nếu có điều cần, ta tất vượt lửa qua sông không chối tử. Có tu sĩ dẫn đầu nói, hắn hướng tới Nguyễn Minh nhàn cùng xuống tay, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi cái này thương tâm địa Hắn cảm thấy hắn yêu cầu tìm cái không ai địa phương, khóc lớn một hồi, lấy phát tiết trong lòng bị phẫn. Mặt khác tu sĩ cũng sôi nổi cáo tử này long cốt chủng nội phi thiện mà. khắp nơi tràn đầy âm tà hơi thở xâm nhập bọn họ thần hồn không nên ở lâu chỉ chốc lát này đàn tu sĩ liền tan cái sạch sẽ chỉ để lại nguyễn minh nhan cùng dung hòa lệnh hai người nguyễn minh nhan quay đầu liền hỏi phía sau bị xiềng xích vây khốn phong ấn yêu ma ngươi cho bọn hắn đều là giả dối khen thưởng như thế nào cho ta chính là thật sự nàng mới vừa rồi chính là cố ý đi nhìn mắt xác nhận nàng túi càn khôn nội long cốt long huyết long lân Còn có thượng cổ canh kim chờ rất nhiều thí luyện khen thưởng tất cả đều là thật sự. Yêu ma lười đến phản ứng nàng, mí mắt rũ xuống một bộ lười nhác bộ dáng Ngươi không nói ta cũng biết là vì cái gì, ngươi là sợ dùng giả bị ta xuyên qua, sau đó chạy. Nguyễn Minh nhan ngữ khí chắc chắn. Yêu ma nghe vậy nâng lên đôi mắt nhìn nàng, cười lạnh một tiếng, biết ngươi còn hỏi. Hỏi hào cảm tạ ngươi a Nguyễn Minh nhan mặt dày vô sỉ, đặc biệt không biết xấu hổ nói. Đa tạ ngươi đưa bảo tri ân. Yêu ma thiếu chút nữa không bị nàng vô sỉ cấp khí hộp máu, chỉ ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm nàng, tàn nhẫn thanh nói, ta sớm hay muộn ăn ngươi. Vậy ngươi cố lên. Nguyễn Minh Nhan có lệ nói, không hề có thành ý. Yêu ma, càng khí. Nguyễn Minh Nhan nhìn có khí không chỗ bột lên men sắc càng thêm hung lệ yêu ma, hơi nết lên khỏe miệng, nàng là cô ý chọc giận hắn, phương tiện nàng lời nói khách sáo. Có người âm thầm trợ giúp ngươi tránh thoát phong ấn đi. Yêu ma nghe vậy mí mắt đều không nâng hạ, người đến lên tiếng, một bộ không muốn phản ứng nàng bộ dáng. Nơi đây hảo trận cùng hiến tế trận, chính là người nọ cho ngươi bày ra, cũng là hắn âm thầm tản tuyên dương long cung tin tức, dẫn người tiến đến. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, đây là rõ ràng sự tình, bị phong ấn tại nơi đây không thể nhúc nít ngươi, vô pháp làm được này đó, cho nên khẳng định là có người đang âm thầm trợ giúp ngươi làm xong này hết thảy. Yêu ma như cũng là một bộ hờ hững bộ dáng. Nhưng là, ngươi thật sự tin tưởng hắn là thiệt tình tưởng cứu ngươi sao? Nguyễn Minh Nhan nói, chính cái gọi là một núi không dung hai hổ, hắn thật sự hy vọng ngươi thoát vây sao? Ngươi thoát vây đối hắn có chỗ tốt gì đâu? Nguyễn Minh Nhan nhìn trầm trầm hắn biểu tình, tiếp tục nói, là ngươi sẽ khuất phục nghe theo mệnh lệnh của hắn, vẫn là hắn cam nguyện phân quyền cho ngươi, tự tìm phiền thoái. Hắn dám. Yêu ma nghe đến đó đẩy mặt lệ khí. Có gì không dám? Trước khác nay khác, chính cái gọi là trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương, ngươi đoán con khỉ hy không hy vọng lão hổ trở về đâu. Nguyễn Minh nhan ngữ khí tựa không chút để ý nói. Yêu ma nghe xong trên mặt lệ khí mọc lan tràn, thanh âm càng phát hung lệ, hắn bất quá là la lệ một cái cẩu ma thôi. Nếu không phải la lệ dưỡng hắn, hắn sớm bị mặt khác yêu ma cấp phân thực, bằng hắn cũng dám la lệ. Ma tổ la lệ. Nguyễn Minh nhan trong lòng đột nhiên nhảy dự, trên mặt bất động thanh sắc, ngà. người sao biết hắn không dám? Người ở bộ ta nói. Yêu ma phản ứng lại đây, hắn nâng lên đôi mắt, một đôi đỏ đậm đôi mắt hung quang đại thịnh, đê tiện âm hiểm nhân tu. Ta bộ ngươi nói sao? Nguyễn Minh nhan mặt không đỏ tâm không nhảy thề thốt phủ nhận nói, ta bộ ngươi nói cái gì? Đừng lung tung bôi nhỏ người. Yêu ma hung quang hung ác đôi mắt nhìn chầm chầm nàng nửa ngày. cuối cùng hư lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt không đang xem nàng nguyễn minh nhan trong lòng biết hôm nay bộ không ra lời nói liền cũng im miệng không lại kích thích hắn vạn nhất đem yêu ma tức chết rồi vậy là tốt rồi bất quá này hiển nhiên là không có khả năng thượng cổ yêu ma thủy tổ nào có như vậy dễ dàng chết nếu là có thể giết chết thượng cổ chư thánh liền sẽ không đem này phong ấn mà là trực tiếp giết chết vĩnh trừ hậu hoạn Tu giới vẫn luôn liền lưu có thượng cổ thời điểm nhân tộc cùng yêu ma chi chiến, chư thánh đem bẩm sinh mười đại yêu ma thủy tổ phong ấn tại tu giới truyền thuyết, bẩm sinh mười đại yêu ma bất tử bất diệt chư thánh chỉ có thể đem này phong ấn mà vô pháp hoàn toàn chém giết. Không nghĩ tới trong đó một chỗ phong ấn nơi liền ở long đảo bí cảnh nội. Ai? Thượng quá yêu ma thủy tổ phong ấn hiện thế, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Nguyễn Minh nhan trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy lệnh người đầu trọc. Không dám lại tiếp tục thâm tưởng đi xuống, trời sập cũng có tu giới chư tôn giả thánh giả đỉnh, chờ tông môn người tới đi. Sư tỷ, nàng thu thập hảo tâm tình, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dung Hòa Lệnh, uống trà sao. Dung Hòa Lệnh xem nàng mỉm cười, hảo a. Sau đó liền thấy Nguyễn Minh nhàn từ túi càn khôn nội, lấy ra một trường trường án bản cùng hai điều ghế đầu, bày biện ở Long Trùng không gian nội, lại lấy ra nguyên bộ trà cụ cùng trà vại, dọn xong trên bàn. ngay sau đó lại lấy ra một đĩa đĩa tinh xảo ngon miệng điểm tâm linh quả thậm chí còn mang sang một mâm bản tạc bồ câu non phù dung gà phiến heo xưa nướng rau trộn thịt bò theo nguyễn minh nhan động tác nguyên bản một bộ cao ngạo khinh thường mắt cao hơn đỉnh không để ý tới người yêu ma thủy tổ cũng không khỏi mà ánh mắt bị nàng hấp dẫn chuẩn xác mà nói là bị nàng lấy ra tới đầy bản mỹ vị món ngon cấp cầu trụ ánh mắt tới sư tỷ thật dài này phù dung gà phiến nhưng thơm thịt chất tinh tế tươi mới nguyễn minh nhan cấp trước mặt dung hòa lệnh gắp một chiếc đũa phóng nàng cái đĩa hô dung hòa lệnh nhìn nàng cười thanh hiệp xúc. sau đó gắp cái đĩa nội phù dung gà phiến nếm khẩu đích xác thịt chất tươi mới tinh tế khẩn trí nước sốt tiên hương tay giác thập phần có vị sư tỷ lại nếm thử này nói sinh tạc bồ câu non dầu chân no đủ ngoại tô nội nộn Không cần bất luận cái gì nước chấm liền đã nhân gian mỹ vị. Này nói heo sữa nướng cũng là tuyệt phẩm, béo mà không án, mùi hương nồng đậm. Còn có này nói vịt nướng. Nguyễn Minh nhan bày tràn đầy một bàn đồ ăn mặn thịt loại, cùng dung hòa lệnh ngươi một câu ta một câu bốn phía khen đồ ăn mỹ vị, phảng phất đang làm cái gì mỹ thực phát sóng trực tiếp giống nhau. Đáng thương kia bị phong ấn mấy chục vạn năm yêu ma thủy tổ, nào biết đâu rằng nhân loại này đó đê tiện thủ đoạn. hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước kia một bản tinh xảo xinh đẹp ngon miệng mỹ vị ăn thịt liền đã tâm sinh thèm nhỏ rãi lại vừa nghe thấy bên thai kia hai người tộc nữ tu Mỹ thực lợi bình càng cảm thấy đến trong bụng đói khát khó nhịn khó chịu khẩn hắn bị phong ấn mấy chục vạn năm mấy chục vạn năm không thể ăn cơm huyết nhục vốn là suy yếu bất kham hiện giờ càng là trực tiếp đã chịu đến từ ngũ cảm công kích chỉ cảm thấy quân lính tăng dã chẳng sợ nhắm hai mắt lại không xem Bên hai lại có thể nghe được kia hai bị buộc người vô sỉ tộc nữ tu khen không dứt miệng nhấm nháp thanh âm, chóp mũi có thể ngửi được đồ ăn hương khí, kia hương khí từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, chui thẳng tiến hắn miệng mũi. Đáng giận. Yêu ma thủy tổ trong lòng mắng to nói, quá đê tiện. Vô sỉ giảo hoạt nhân tu. ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta? thinh linh hắn nghe thấy phía trước cái kia giảo hoạt âm hiểm nhân tộc nữ tu quay đầu đối hắn nói. nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn hắn mỉm cười nói ngươi đừng phủ nhận ta biết ngươi ở trong lòng mắng ta nàng rối tay chỉ chỉ hắn mặt ngươi trên mặt biểu tình bán đứng ngươi yêu ma đê tiện âm tuyến nhân tu bất quá cũng là chúng ta ở bên cạnh ăn làm ngươi xem là có điểm không được tốt ngươi muốn hay không cùng nhau ăn nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn hắn nói yêu ma hắn không nói chuyện chỉ là một đôi dựng đồng hung hăng nhìn chằm chằm nàng xem ra là muốn. Nguyễn Minh Nhan cười vừa nói nói, sau đó bưng lên trên bàn kia nói heo sữa nướng, liền bàn mang heo sữa nướng cùng nhau chiều hắn ném đi. Bị siêng xích hóa chủ yêu ma thủy tổ vội vàng dối tay tiếp được giữa không trung bay tới một mâm heo sữa nướng, sau đó mâm ném một bên, đôi tay bắt lấy một toàn bộ heo sữa nướng, há mồm liền gạm. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn lộ ra trong miệng kia trên dưới hai bài tinh mịn sắc nhọn thú răng, ăn ngấu nghiến gặm cắn kia đầu heo sữa nướng, hắn ăn cơm tốc độ thực mau. không một hồi liền gặm xong rồi toàn bộ heo sữa nướng chỉ còn lại có một bộ hoàn chỉnh khung xương ăn xong lúc sau hắn vẻ mặt chưa đã thèm ngẩng đầu một đôi đỏ đậm hung lệ dựng đồng nhìn chằm chằm phía trước nguyễn minh nhan trong mắt tràn đầy ăn cơm tham lam cùng dục vọng nguyễn minh nhan sắc mặt bất động lại bưng lên trên bàn một mâm vịt nướng ném cho hắn hắn rôi tay tiếp được đem mâm một ném bắt lấy này toàn bộ vịt nướng hạ miệng đó là gặm cán thực mau gặm xong này chỉ vịt nướng lúc sau Hắn nâng lên đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan lại cho hắn ném một mâm gà nướng. Gà nướng ăn xong sau, lúc này không cần hắn nhắc nhở, Nguyễn Minh Nhan trực tiếp lại cho hắn ném ra tới một mâm cá nướng. Lúc sau, lại ném một mâm thịt nướng. Loại này cho ăn hành vi rằng co suốt một canh giờ, thiếu chút nữa không đảo dông Nguyễn Minh Nhan giữ chữ lương. Trong lúc, Nguyễn Minh Nhan cho hắn ném một mâm tỏi nhuyễn cà tím. Yêu ma thủy tổ chỉ cắn một ngụm liền phi một tiếng phương ra, không ăn cỏ. Hắn hướng về phía Nguyễn Minh Nhan tiêu lên, các ngươi nhân tộc mới ăn cỏ. Nguyễn Minh Nhan, tuy rằng nhưng là, kia không phải Thảo. Nguyễn Minh Nhan một bên cho hắn lại ném bàn thịt, một bên sửa đúng hắn nói, đó là cả tím. Yêu ma thủy tổ đối nàng lời nói không cho là đúng, trên mặt đất trường ra tới tất cả đều là Thảo. Bất quá, hắn đối ta thái độ có phải hay không thân thiện chút. Nguyễn Minh Nhan nhìn phía trước túi đầu bắt lấy một toàn bộ vịt nướng gặm thực yêu ma thủy tổ, trầm tư nói: "Nguyễn Minh An, xem ra không Bạch huy hắn như vậy nhiều thịt." Ngôi ở nàng đối diện dung hòa lệnh cười nhạo thanh, "Đường Đường yêu ma thủy tổ, thượng cổ thời điểm hung danh bên ngoài Hồng Anh Ma tổ, há có nửa điểm năm đó huy phong cùng hung hách, như là điều bị người huy thực huyền loại." Chương 186. Chờ đến thôi Lan Diệp mang theo Khúc Tinh Hà cùng với thuộc sơn kiếm phái vài vị kiếm tôn Đạo tôn đi vào lòng cốt chủng thời điểm, thấy đó là Nguyễn Minh nhan đầu uy hồng anh ma tổ như vậy một màn, tức khắc kinh ngạc. Một vị thuộc sơn kiếm phái kiếm tôn quay đầu đối bên cạnh Thôi Lan Diệp nói, Sư Điện, ngươi không cùng chúng ta nói, tình huống là cái dạng này a? Thôi Lan Diệp, hắn trước khi rời đi, tình huống cũng không phải như vậy a. Nhưng thật ra Nguyễn Minh nhan thấy bọn họ tới, vội vàng đứng dậy kêu lên, Sư Tôn, Sư Minh, Khúc Tinh Hà. Thôi Lan Diệp cùng mặt khác vài vị thuộc sơn kiếm phái kiếm tôn, đạo tôn đi vào nàng trước mặt, minh an, sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua ngươi sư huynh đã hướng ngô chờ báo cáo. Khúc tinh hà ánh mắt nhìn nàng, nói, việc này liền giao từ chúng ta, ngươi. Cùng ngươi bên cạnh vị kia phản hồi tông môn, trưởng môn muốn gặp các ngươi. Lan Diệp cùng các ngươi cùng trở về. Hắn nói, Nguyễn Minh Nhan nghe xong, đắc, hảo. sự tình quan thượng cổ yêu ma phong ấn bực này đại sự nàng vô lực cũng không quyền xử trí tự nhiên là nộp lên cấp tông môn huống chi nàng bên cạnh vị này cũng thật là hẳn là trở về thục sơn kiếm phái nghiệm cái chính bản thân nguyễn minh nhan cùng khúc tinh hà công đạo chút tình huống liền cùng dung hòa lệnh thôi lan diệp một đạo rời đi chờ nàng sau khi rời khỏi các ngươi có hay không ăn bị siêng xích vây khốn phong ấn tại long cốt chủng nội hồng anh lao tổ Ngước mắt một đôi đỏ đậm dựng đồng nhìn bọn hắn chầm chậm nói, bị hỏi đến Thục Sơn kiếm phái vài vị kiếm tôn, đạo quân đều là trong lòng cả kinh, Khúc Tinh Hà bất động thanh sắc nhìn hắn, "Ma tổ lời nói ăn chỉ đến vật gì?" "Chính là mới vừa rồi kia nha đầu cho ta, cái gì heo xưa nướng, vị nướng, gà nướng bực này mỹ vị ăn thịt." Hùng anh láo tổ nói, chép miệng, "Tuy không có gì linh khí, hương vị không tồi." Nghe thấy hắn như thế, Thục Sơn kiếm phái vài vị kiếm tôn Đạo quân mới tùng một hơi, nói, ngươi ma tổ tạm thời chờ ta sai người đưa tới. Thục Sơn kiếm phái. Nguyễn Minh An, thôi lan diệp cùng với Dung Hòa lệnh ba người trở lại thuộc Sơn kiếm phái, lập tức liền tiến đến bái kiến trưởng môn. Đệ tử gặp qua trưởng môn. Bọn họ tiến vào đại điện, đối với phía trên Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nói. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhìn phía dưới đứng ba người, tầm mắt ở một bộ hoàng thường Dung Hòa lệnh trên người dừng lại một lát. Sau đó thu hồi ánh mắt, đối với Nguyễn Minh Nhan nói, long cốt trùng thượng cổ yêu ma thủy tổ phong ấn sự tình, ngươi sư huynh đã hồi bẩm. Dứt lời, hắn đốn hạ, ngươi đối vị kia yêu ma thủy tổ cảm tưởng như thế nào? Tuy nói sự tình đại khái trải qua thôi Lan Diệp đã đều hồi bẩm, nhưng là cụ thể vẫn là phải hỏi Nguyễn Minh an phát hiện yêu ma thủy tổ chân thân cùng đánh vơ hảo trận chính là nàng, nàng cũng là cùng yêu ma thủy tổ tiếp xúc nhiều nhất người. Thục Sơn kiếm phái tưởng từ nàng trong lời nói được đến càng nhiều có quan hệ vị này yêu ma thủy tổ tin tức. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, sau đó nói, vị kia hồng anh ma tổ, không quá thông minh bộ dáng. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Hắn khỏe miệng chịu chịu, gì ra lời này. Thực hào lửa. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền đem nàng năm lần bảy lượt lừa gạt hồng anh ma tổ sự tình đều cấp nói một lần, cuối cùng nói, long cung lửa dối tất có ma vực bên kia bút tích. có lẽ chúng ta hẳn là phái người tiến đến điều tra hạ ma vực. Thục Sơn Kiếm phái trưởng môn nghe được xem thế là đủ rồi. Xem Nguyễn Minh Nhan ánh mắt đều mang theo vài phần thán phục, không hổ là khúc tinh hà đệ tử. Thầy cho hai người cùng ra một mạch thơm hiểm giảo hoạt, đem vị kia hồng anh ma tổ lửa xoay quanh. Ngươi là gan nhưng thật ra đại. Trưởng môn nhìn nàng nói câu. Đa tạ trưởng môn khích lệ. Nguyễn Minh Nhan mặt không đổi sắc nói, chỉ đương hắn là khen nàng, nàng trần chờ hạ. sau đó lại nói hồng anh lão tổ thèm nhỏ dãi ta một thân huyết nục nói ta trên người có thượng cổ yêu ma oán hận nguyền rủa an ta liền có thể đạt được rộng lượng tu vi khôi phục hắn bị phong ấn suy yếu thực lực phảng phất nàng là cái rộng lượng kinh nghiệm bao nhưng là ta trên người đâu ra thượng cổ yêu tộc oán hận nguyền rủa nguyễn minh nhăn nói tìm kiếm giải thích nghi hoặc thục sơn kiếm phái trưởng môn ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái thở dài ba nghìn thế giới Thượng ba nghìn giới, trung ba nghìn giới, hạ ba nghìn giới. Này giới, bị giới, hán giới, vạn giới về một. Thái hư ảo cảnh, tựa thật tựa giả, tựa như ảo mộng. Nếu có cơ duyên, hóa hư vì thật, một phương ảo cảnh diễn sinh một giới, đây là tiểu thế giới. Mà thánh giả nhảy ra ba nghìn giới, không vào luân hồi. nay giới, bị giới, hán giới, qua đi, hiện tại, tương lai, vì thánh giả độc nhất. Nguyễn Minh Nhan nghe trưởng môn này thiên huyền mà lại huyền chi lời nói, mặt lộ vẻ mờ mịt. Hoa Hảo nửa ngày công phu đi lý giải hắn trong lời nói chi ý, ngài ý tứ là Thái Hư Hảo cảnh nhưng diễn hóa thành chân thật thế giới. Nếu có cơ duyên, trưởng môn nói, Nguyễn Minh An, Hảo, nàng cơ bản nhưng xác định lúc trước nàng trải qua kia chàng Thái Hư Hảo cảnh diễn sinh thành chân thật thế giới. Thái Hư Hảo cảnh vốn chính là trí Chí bảo, truyền thuyết vì thế giới mảnh nhỏ một góc. bởi vậy có thể biến đổi huyễn muôn vàn, tạo vô số ảo cảnh. Có cực tiểu khái niệm, nhưng diễn biến vì chân thật thế giới, hóa hư vì thật, lấy thật đại giả. Thế nhân đều đem này trở thành là không thể tin giả dối truyền thuyết, nhưng là hôm nay Nguyễn Minh Nhan lại tự mình trải qua cũng chứng kiến cái này truyền thuyết thực hiện, tâm tình khó có thể miêu tả, tuy nói lại có suy đoán nhưng thật bị chứng thực vẫn là rất khó tin tưởng. Nguyễn Minh Nhan cũng không biết lúc trước nàng kia chàng trải qua rốt cuộc nơi nào xúc động thái hư hào cảnh, thế nhưng bổ toàn thế giới tàn khuyết, làm thế giới này mảnh nhỏ diễn sinh vì chân thật một giới. Đơn giản mà nói chính là lúc trước Nguyễn Minh Nhan ở Bạch Lộc Thư Viện Cẩm Thư Chi Tranh Trung trải qua kia chàng thái hư hào cảnh trải qua, diễn biến vì chân thật một giới, nàng trải qua rốt cuộc đều không phải là là hư hào chi vật, mà là trở thành một thế giới khác chân thật. có thể đơn giản thô bạo đem này coi như là một cái khác song song thế giới. Sau đó đi, bởi vì thánh nhân thành tiểu thánh vị lúc sau, nhảy ra vạn giới luân hồi, vạn giới chỉ có một thánh giả. Cho nên Nguyễn Minh nhàn trải qua cái kia tiểu thế giới, vô luận là kiếm thánh lục trạng, vẫn là bọn họ thuộc sơn kiếm phái thành thánh phi thăng giao quang kiếm tổ, cũng hoặc là nho đạo trường thanh thánh nhân, đều là cùng cái. Đối với bọn họ mà nói, Liền giống như là bỗng nhiên có một ngày trong đầu đột nhiên nhiều ra tới một đoạn ký ức đi. Ý thức được điểm này, Nguyễn Minh Nhan trong lòng tức khắc có chút phương, nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dung Hòa Lệnh. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Dung Hòa Lệnh đối với nàng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Nguyễn Minh Nhan Không biết vì sao, nàng trong lòng càng phương. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nhìn nàng biến hóa sắc mặt, biết nàng đây là phản ứng lại đây, ngươi lại nhưng không cần hoảng loạn. Đây là ngươi duyên phận. Duyên, tuyệt không thể tả. Nguyễn Minh An. Đích xác tuyệt không thể tả. Trên mặt nàng lộ ra miễn cưỡng tươi cười, miễn cưỡng cười vui nói, ta minh bạch. Long trùng phong lớn sự tình liền tạm thời như thế, tông môn đều có xử trí. Thục Sơn kiếm phái trưởng môn nói, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng bên cạnh đứng dung hòa lệnh, đốn lên đồng sắc, nói, vị này. Dung đạo hữu, còn thỉnh lưu lại. Đến nỗi Minh An. Lan Diệp, các ngươi hai người trước đi ra ngoài bên ngoài chờ. Nguyễn Minh Nhan nhìn mắt bên cạnh Dung Hòa Lệnh, đối nàng nhỏ giọng nói, ta bên ngoài chờ ngươi, Dung Sư tỷ, Hảo. Dung Hòa Lệnh nhìn nàng nói. Nguyễn Minh Nhan liền cùng thôi Lan Diệp đi ra ngoài. Trường môn muốn cùng Dung Hòa Lệnh nói cái gì, Nguyễn Minh Nhan trong lòng đại khái hiểu rõ, nhưng là làm người khó được hồ đồ, không thể quá tích cực, cho nên vẫn là hồ đồ tốt hơn. Đại Điện Ngoại. Nguyễn Sư điện. Sớm đã chờ bên ngoài giới luật chấp pháp đường đường chủ ân huyền cù nhìn đi ra Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp, kêu lên. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn lại, ân sư thúc. Ân huyền cù nhìn nàng, lúc trước bị chảo huyết hà môn liên can người chờ, để lộ ra chút đến không được tin tức, ta cảm thấy ngươi cần thiết biết, cho nên tại đây chờ. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan đến gần, tò mò hỏi, còn người nói, ma vực xưa nay năm bẻ bảy mảng, khó thành khí hậu, nhưng nay đã khác xưa. Ma vượt ra một người ma đế nhất thống ma vượt cấp giới, vạn ma thần phủ. Ân huyền cù nói thẳng không cố kỵ nói, hắn nhìn về phía Nguyễn Minh An, đúng là hắn hạ lệnh chỉ tên muốn bắt ngươi. Nguyễn Minh An, lại là lúc trước kia đoạn thái hư hảo cảnh trải qua nổi. Ta đại khái có thể đoán được vị kia ma đế vì sao phải bắt ta. Nguyễn Minh An nói. Ân huyền cù nhìn nàng, Nga. Còn thỉnh Nguyễn Sư Điệt giải thích nghi hoặc. Ta cũng có một cái tình báo muốn báo cho ân sư thúc người. vị kia ma vực ma đế này chân thân, cùng thượng cổ yêu ma thoát không được căn hệ. Nguyễn Minh Nhan nói. Nghe xong, ân huyền cù ánh mắt đột nhiên chuyển thâm, nhìn chằm chằm nàng. Nguyễn Sư Điệt, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Nếu vô xác thực nắm chắc, ta sẽ không nói như thế. Nguyễn Minh Nhan thở dài nói, sự thật đúng là ngươi suy nghĩ như vậy. Thượng cổ thời điểm nhân tộc cùng yêu ma chinh chiến không thôi. Sau lại thượng cổ chư thánh trả giá thảm thống đại giới phong ấn yêu ma mười đại ma tổ, không có ma tổ chỉ huy yêu ma nhất tộc không thành khí hậu, bị nhân tộc đánh bại. Thượng cổ chư thánh lại liên thủ đem còn lại yêu ma tộc trục xuất tu giới, trục xuất đến hư không vực ngoại, hơn nữa vì phòng ngừa yêu ma tộc ngóc đầu trở lại, chư thánh liên thủ ở tu giới thiết cuối tuần thiên đại trợ, đem tu giới cùng hư không vực ngoại ngăn cách lui tới, bên trong người đi ra ngoài, ngoại giới yêu ma cũng vào không được. Đúng là có này đại trận, mới vừa có nhân tộc lúc sau mấy chục vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức cùng sinh sản phồn vinh. Ma vực vị kia ma đến nếu là yêu ma tộc, như vậy chỉ có hai loại khả năng, bài trừ phong ấn mà ra thượng cổ yêu ma thủy tổ, hoặc là Thứ hư không bực ngoại mà đến yêu ma tộc. Tu giới vẫn chưa có thượng cổ yêu ma thủy tổ phong ấn bị phá trừ động tĩnh kia liền chỉ có người sau khả năng. Tu giới chu thiên đại trận xảy ra vấn đề. Này, đủ để lệnh tu giới chấn động làm cho người ta sợ hãi tin tức một khi đại trận bị bắt tiêu bị trục xuất hư không vượt ngoại mấy chục vạn năm yêu ma tộc liền sẽ mang theo cùng nhân tộc huyết hải thâm thủ ngóc đầu trở lại ân huyền cù trên mặt thần sắc biến ảo muôn vàn nửa ngày vô ngữ nguyễn minh nhan nhìn sắc mặt của hắn trấn an hắn nói việc này mới vừa rồi ta đã cùng trưởng môn nói nhưng là xem trưởng môn thần sắc tựa hồ cũng không ngoài ý muốn xem ra Chu thiên đại trận đích xác xảy ra vấn đề. Ân huyền cù. hắn ngước mắt nhìn nàng một cái. Ngươi này thật là ở chấn an ta, mà không phải tuyết thượng thêm xương. Nguyễn Minh Nhan đúng lý hợp tình nói. Nếu trưởng môn sớm biết Chu thiên đại trận có ngoài ý muốn, kia nói vậy cũng sớm có ứng đối chi sách. Sự tình có lẽ cũng không có như vậy tao. Ân huyền Cừ thở dài. Ngươi nhưng thật ra lạc quan. Lạc quan điểm tổng so bi quan hảo. Nguyễn Minh Nhan nói. Chúng ta nhưng sớm làm chuẩn bị. Ân huyền cù nhìn nàng một cái, việc này ngươi đừng với ngoại nói. Ta minh bạch. Nguyễn Minh Nhan nói. Cũng thế, ta trở về tái thẩm vấn một phen kia huyết hà môn ma tu, xem có thể hay không lại đảo ra vài thứ tới. Hắn nói, sau đó xoay người vội vàng rời đi. Thằng đến ân huyền cù rời đi, cũng không có thể hỏi ra vị kêu ma vực ma đế vì sao phải chảo Nguyễn Minh Nhan. Từ Nguyễn Minh Nhan trong miệng đã biết như thế làm cho người ta sợ hãi kinh tủng tin tức lúc sau, hắn liền không có tâm tư hỏi lại mặt khác. Nếu thật sự như Nguyễn Minh Nhan theo như lời, nhất hư kết quả. Một hồi đại chiến khó có thể tránh cho. Cần sớm làm chuẩn bị. chương 187 Ân huyền cù sau khi rời khỏi không bao lâu, Dung Hòa lệnh cùng Thục Sơn kiếm phái trưởng môn tử trong điện đi ra, Nguyễn Sư mội. Dung Hòa lệnh nhìn phía trước Nguyễn Minh Nhan kêu lên. nghe tiếng nguyễn minh nhan quay đầu nhìn nàng dung sư tỷ khu khu thục sơn kiếm phái trưởng môn nhìn nàng minh nhan a ngươi Ngươi dung sư tỷ liền giao từ ngươi chiêu đãi ngươi hảo sinh chiêu đãi nàng ta còn có việc đi trước rời đi không thể chậm trễ hắn trịnh trọng công đạo dặn dò nói ân nguyễn minh nhan thấy hắn này phó phảng phất như lâm đại địch lại không thể không ép dạ cầu toàn bộ dáng không khỏi mà chịu chịu khoe miệng thấy nàng đáp ứng rồi Thục Sơn kiếm phái trưởng môn trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng tới cười, kia liền tất cả đều giao cho ngươi, Nguyễn Sư Điệt. Dứt lời, hắn lập tức liền phất phất tay háo hướng tới bên cạnh bước nhanh rời đi, phảng phất có lửa thiêu ngông. Nguyễn Minh An, thật không tiền đồ. Nàng ở trong lòng khinh thường thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn một đốn, sau đó quay đầu nhìn bên cạnh Dung Hòa Lệnh, Dung Sư tỷ, ngươi là phải về giao quang phong sao. Dung Hòa Lệnh nhìn nàng mỉm cười. ở giao quang phong năm tháng lâu lắm không gì ý tứ so sánh với dưới ta càng muốn đi sư mọi sinh trưởng địa phương gặp một lần nghe xong nguyễn minh nhan trầm ngâm phiên sau đó hỏi nàng nói dung sư tỷ nếu là không ngại không bằng cùng ta làm hàng xóm như thế nào nàng ở thiên ngoại phong có cái độc môn độc đống sân dung hòa lệnh có thể ở ở nàng bên cạnh phòng cho khách rất tốt dung hòa lệnh vui vẻ đáp ứng Nguyễn Minh Nhan liền cùng Dung Hòa lệnh làm một đôi vui sướng hàng xóm, thường xuyên xuyến cái môn, uống trà nói chuyện hiếm, chia sẻ mỹ thực, ngắm hoa chơi cờ. Lệnh người ngoài ý muốn, Dung Hòa lệnh thế nhưng là cái người chơi cờ dở. Cái này làm cho trước. Người chơi cờ dở Nguyễn Minh Nhan tức khắc tinh thần đại chấn, cảm nhận được ngược đồ ăn vui sướng, vì thế thường xuyên lôi kéo Dung Hòa ra lệnh cờ. Hai người thật là vượt qua một thời gian nhàn nhã vui sướng sinh hoạt. Hoàng hốt gian làm Nguyễn Minh Nhan có một loại dung hòa lệnh cùng nàng là đối thân mật khăng khít khuê chung bản thân cảm giác. Một tháng sau, Khúc Tinh Hà phản hồi thuộc Sơn kiếm phái. Nguyễn Minh Nhan cùng thôi lan diệp cùng tiến đến bái kiến hắn, sư tôn. Phong trần mệt mỏi trở về Khúc Tinh Hà ánh mắt nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái. Sau đó hỏi Nguyễn Minh Nhan nói, vị kia dung đạo Hữu ngươi cùng nàng ở chung như thế nào? Khá tốt. Nguyễn Minh Nhan nói, nghĩ nghĩ sau đó nói. dung sư tỷ nàng làm người thực hảo thực hảo ở chung khúc tinh hà nghe vậy không tỏ ý kiến chỉ là dặn dò nói thiết không thể chậm trễ ta hiểu được nguyễn minh nhăn nói sau đó quan tâm hỏi long cốt chủng nội phong ấn ra sao nghe xong khúc tinh hà mặt lộ vẻ cổ quái nhìn nàng một cái long cốt chủng nội yêu ma phong ấn trải qua mấy chục vạn năm suy yếu yếu bớt cho nên mới có thể bại lộ hiện thế Thiên huyền tông kinh dương thiên tôn cùng bạch lộc thư viện tôn hạ nửa thánh đồng loạt ra tay ra cô phong ấn, việc này tạm thời vô ngu. Bất quá phong ấn nơi đã tiết lộ, không khỏi bị người có tâm lợi dụng, cho nên thập đại môn phái sẽ thay phiên khiển người tiến đến long đảo bí cảnh đóng giữ long cốt trùng, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy trong lòng đốn tùng một hơi, cái này xem như trước mắt tốt nhất xử lý phương pháp, chỉ là Hồng Anh Ma Tổ không có làm cái gì sao? giọng nói của nàng hầu nghi nói hắn liền trơ mắt nhìn các ngươi cầm tủ phong vấn hắn khúc tinh hà ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái ngữ khí nhàn nhạt nói hắn để ra một cái yêu cầu cái gì hắn yêu cầu chúng ta mỗi ngày cho hắn cung cấp thức ăn thỏa mãn hắn ăn uống chi dục nguyễn minh an hào nửa ngày lúc sau nàng mới ngữ khí cứng đờ nói như vậy cũng rất không tồi ít nhất hắn không phản kháng tỉnh nhiều ít sự khúc tinh hà nhìn nàng không nói chuyện khu khu sư tôn chúng ta không nói cái này ta có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo nguyễn minh nhan đem nàng từ hồng anh Lão tổ nơi đó bộ ra tới nói cùng với hôm qua giới luật chấp pháp đường đường chủ ân huyền cụ cùng nàng theo như lời sự tình đều cấp khúc tinh hà nói một lần cuối cùng nói ra chính mình suy đoán ngăn cách hư không vượt ngoại chu thiên đại trận có lẽ xảy ra vấn đề ma vực vị kia ma đế rất có thể là thượng cổ yêu ma tộc 10 đại ma tổ đứng đầu la lệ ma tổ nghĩa tử nguyễn minh nhan vừa nói trong đầu một bên hiện lên khởi nàng ở bạch lộc thư viện thái hư hào cảnh trung đã từng gặp qua cái kia gầy yếu khiếp đảm tiểu yêu ma sẽ là hắn sao nếu là hắn kia hắn hiện tại lại là kiểu gì bộ dáng khó có thể tưởng tượng người đoán không sai khúc tinh hà nhìn nàng nói chu thiên đại trận đích xác xảy ra vấn đề mấy tháng trước ngươi sư tổ đồng tu giới mặt khác chư vị đại thừa thánh giả đi trước chu thiên đại trận nội điều tra phát hiện vấn đề nơi hiện giờ đang suy nghĩ biện pháp chữa trị đại trận. việc này ngươi thiết không thể ngoại chuyện để tránh tạo thành khủng hoảng náo động khúc tinh hà dặn dò nàng nói ta hiểu được nặng nhẹ nguyễn minh nhan nói đến nỗi vị kia ma vực ma đế khúc tinh hà trên mặt thần sắc trầm trọng người tới không có ý tốt sở đồ cực đại hắn nhìn trước mặt nguyễn minh nhan nói Ngươi nếu là không có việc gì, thả đi bế quan tăng lên tu vi, sớm làm chuẩn bị. Sư tôn, ta vừa mới xuất quan không lâu. Nguyễn Minh Nhan chịu hạ khỏe miệng nói, hiện tại này thế cục bế quan cũng không còn kịp rồi, chi bằng đi tăng lên hạ ta trang bị, ta tính toán một lần nữa rèn một lần bảy sắt kiếm. Khúc tinh hà nghe xong trầm ngâm một lát, cũng đúng. Phi thường thời kỳ, sư tôn muốn hay không giúp giúp ta, ta chọn rèn bảy sắt kiếm còn thiếu mấy thứ tài liệu. Nguyễn Minh Nhan lập tức cười hì hì theo cột hướng lên trên bò. Ngươi A. Khúc Tinh Hà bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thiếu cái gì đi tìm tống giám thật muốn, ghi tạc vi sư trưởng thượng. Sư tôn ngươi thật tốt. Nguyễn Minh Nhan lập tức nói, ta đây liền đi. Dứt lời, nàng liền xoay người hướng ra ngoài đi đến. Lan Diệp ngươi lưu lại. Khúc Tinh Hà nhìn thôi Lan Diệp nói. Nguyên chuẩn bị cùng Nguyễn Minh Nhan một đạo rời đi thôi Lan Diệp dừng lại bước chân. Ngước mắt nhìn phía trước khúc tinh hà, sư minh, ta đây đi trước, ngươi cùng sư tôn chậm rãi liêu. nguyễn minh nhan cùng hắn chào hỏi liền đi rồi. nguyễn minh nhan từ tống giám thật nơi đó bắt được dư lại còn kém kia mấy thứ đồ vật, gom đủ sở hữu trọng rèn bảy sắt kiếm tài liệu, liền mã bất đình để đi luyện khí đường. nàng thỉnh cầu luyện khí đường một vị đoán tạo tông sư cấp bậc sư thúc ra tay, thế nàng trọng rèn bảy sắt kiếm, trọng rèn bảy sắt kiếm cũng không dễ dàng. Này so tân rèn một phen kiếm càng khó cũng càng vì phức tạp, gom đủ sở hữu sở cần tài liệu chỉ là bước đầu tiên. Nguyễn Minh nhan kế tiếp sở hữu thời gian cùng công phu tất cả đều ngâm mình ở rèn đường, làm trọng rèn bảy sát kiếm mà bận rộn, hao phí sở hữu tâm thần. Trong lúc, bị nàng ném ở thiên ngoại phong vắng vẻ dung hòa lệnh cũng thường xuyên tới luyện khí đường xem nàng, còn đưa ra không ít ý kiến. Chờ đến bảy sát kiếm chân chính trọng rèn thành công, đã là ba tháng sau sự tình. Ở Nguyễn Minh Nhan cầm thân kiếm mỏng ba tức ánh sáng ngân bạch, mũi kiếm sắc bén hơn xa từ trước rực rỡ hẳn lên bảy sát kiếm khi, truyền đến ma vực tấn công tu giới biên cảnh bốn thành tin tức. Biên cảnh báo nguy. Biết được tin tức khi, Nguyễn Minh Nhan còn còn ở luyện khí đường, nàng cầm trong tay cường điệu rèn bảy sát kiếm, không nói hai lời xoay người liền hướng tới thiên ngoại phong ngự kiếm bay đi. Thiên ngoại phong. Nguyễn Minh Nhan đem kiếm thu hảo, lập tức đi vào tinh thất, sư tôn Ngôi ở phía trên khúc tinh hà thấy nàng hơi hơi gật đầu, ngươi tới vừa lúc, vi sư có việc muốn cùng ngươi nói. Ma vực xuất binh tấn công tu giới biên cảnh bốn thành, xuất binh nhanh chóng nhưng Ngô chờ cũng cũng không không hề chuẩn bị. Ngươi sư huynh lại hai tháng trước đã dẫn dắt tông môn mấy ngàn đệ tử bí mật đi trước phản thành, vi sư đã hướng trưởng môn thỉnh chiến, đem ở ba ngày sau xuất lĩnh tông môn một vạn đệ tử tiếp viện phản thành. Khúc tinh hà nói, ta cùng ngài cùng tiến đến. Nguyễn Minh Nhan không chút nghĩ ngợi nói, khúc tinh hà đối nàng quyết định cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, vậy ngươi sớm làm chuẩn bị, ba ngày sau xuất phát đi trước Phan Thành. Ma vực cùng tu giới cùng sở hữu khắp nơi giáp giới nơi, đông cảnh Phan Thành, nam cảnh Ngọc Thành, bắc cảnh Phỉ Thúy Thành, cùng với tây cảnh Phật Đà Tịnh Thổ. Muốn tiến vào tu giới, cần thiết công phá này bốn thành, chính ma đại chiến thường thường đều là tại đây bốn thành trước khai chiến, chính là trọng binh giao chiến nơi. Nếu là bảo vệ cho bốn thành, kia liền bảo vệ cho tu giới, một khi bốn thành bị công phá, ma vực đại quân liền có thể bước lên tu giới địa vực, tiến quân thần tốc. Lần này chính ma chi chiến, đều không phải là là không hề đoán trước, ma vực ngo ngoe dục dịch sớm tại thật lâu trước liền thấy manh mối. tam cảnh đại hội lấy từ văn hãng cầm đầu huyết hà môn tu sĩ xâm nhập, cùng với mấy tháng trước long cốt trùng thượng cổ yêu ma thủy tổ phong lớn bại lộ, càng là làm tu giới các đại tông môn đề cao cảnh giác. nay mấy tháng tu giới mười đại tông môn đều đã hướng tới phan thành ngọc thành cùng phật đà tịnh thổ bí mật phái đệ tử tiên đến đến nôi bắc cảnh phỉ thúy thành đó là vân tiêu cung địa bàn vân tiêu cung đóng giữ bắc cảnh hơn 10 vạn năm đem toàn bộ bắc cảnh lãnh thổ quốc gia chặt chẽ cố thủ ma vực chưa bao giờ chiếm được bất luận cái gì tiện nghi vân tiêu cung đương nhiệm cung chủ tô huy chi càng là hơn xa nhiều lần đảm nhiệm cung chủ bắc cảnh biên cảnh kia vài tòa ma thành nghe tô huy chi mà táng đảm Tu rơi các đại tông môn ăn ý nhảy vọt qua bắc cảnh Phỉ Thúy Thành, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Phỉ Thúy Thành có lẽ là an toàn nhất. Nguyễn Minh Nhan trở về tiểu viện, nàng mới vừa một bước vào đình viện, liền thấy một bộ hoàng thường Dung Hòa lệnh đứng ở đình viện trước, mặt mang mỉm, cười nhìn nàng. Dung sư tỷ Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, đến gần nói. Đã trở lại. Nàng ánh mắt nhìn mắt nàng bên hông đừng bảy sắt kiếm, hơi hơi con môi, vất vả ngươi. Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu, đảo cũng không gọi vất vả không, sư tỷ muốn vào tới cùng ta cùng nhau uống ly trà sao. Hảo A. Phía trước cửa sổ bàn trà. Nguyễn Minh Nhan cùng dung hòa lệnh đối diện mà ngồi, hai người trước mặt đều bày một ly tản ra lượn lờ trà hương nước trà, dung sư tỷ. Nàng nâng lên đôi mắt nhìn trước mặt dung hòa lệnh, ma vực xuất binh tấn công biên cảnh Phan Thành, ta sư huynh đã ở Phan Thành. Ba ngày sau ta sư tôn đem xuất lĩnh tông môn một vạn đệ tử tiếp viện phản thành, đến lúc đó ta cũng sẽ cùng đi. Dung hòa lệnh an tĩnh nghe nàng lời nói, trên mặt tươi cười không giảm. Nguyễn Minh nhan nhìn nàng, duỗi tay cầm trước mặt chén trà, cho nên, ta tưởng nói, dung sư tỷ ngươi là cùng ta một đạo tiên đến, vẫn là lưu thủ tông môn. Dung hòa lệnh ngâng lên đôi mắt nhìn nàng, trên mặt tươi cười càng sâu, tất nhiên là cùng ngươi cùng. Ta đã chờ đợi giờ phút này hồi lâu. Nàng nói. Lúc trước không thể hoàn thành ước định, lưu lại tiếc đối. Chàn trọc thời không, đem này thực hiện. Đây là liền ta cũng không từng nghĩ đến, thẳng đến hôm nay ta mới hiểu được, ta tại đây mục đích. Nhân thế gian hết thể sớm cùng nàng không quan hệ, nàng hiện nay tại đây, có lẽ đúng là vì hoàn thành lúc trước không thể thực hiện ước định mà đến. Giờ khắc này, Dung Hòa lệnh trong lòng bừng tỉnh. đối với nàng cái này trả lời nguyễn minh nhan cũng không ngoài ý mớn kêu ba ngày sau chúng ta liền xuất phát đi trước phản thành sư tỷ có cái gì yêu cầu nhưng cùng ta nói dung hòa lệnh vui vẻ gật đầu ta sẽ không cùng người khách khí ba ngày sau nguyễn minh an dung hòa lệnh theo khúc tinh hà cùng với còn lại một vạn thuộc sơn kiếm phái đệ tử cùng đi trước đã là giao chiến nơi phản thành đồng hành còn có ngọc vân yên cùng hoa la y ỉa chương một Linh trên thuyền. Nguyễn Minh Nhan đứng ở bong tàu thượng, cảm thụ được nên diện thổi tới phong, nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh Hoa La Yiye, cười hỏi, "Cha ngươi chịu làm người tới?" "Nguyên bản là không cho, nhưng ta kiên trì muốn tới, ta thuyết phục ta nương, sau đó ta nương cùng ta cùng nhau thuyết phục cha ta." Hoa La Yiye nói, nhìn nàng cũng cười, "Cha ta giống nhau sẽ không cự tuyệt ta nương, hắn không dám." Nguyễn Minh Nhan nháy mắt tỉnh ngộ nhà nàng gia đình địa vị là như thế nào bài tự, cho nàng so cái ngón tay cái, ngươi thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Bất quá ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến muốn tiến đến phản thành xuất chiến? Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, tò mò hỏi. Hoa lao y kìa nghe xong trầm mặc hồi lâu, có lẽ là bởi vì muốn sống được càng có giá trị đi. Ở nàng trước một đời nàng vẫn chưa sống đến lúc này, sớm tại tam cảnh đại hội kết thúc 10 năm sau liền thân vẫn. Cho nên chưa bao giờ trải qua hiện tại này đó sự tình, ma vực tấn công tu giới tin tức sơ truyền đến khi nàng khiếp sợ hồi lâu. Nàng đem chính mình một người nhốt ở trong phòng hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, chờ đến lại mở cửa đi ra ngoài thời điểm, nàng liền quyết định muốn tiến đến phản thành đối kháng ma vực đại quân. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt nàng thân sắc, đại khái đoán được nàng ý nghĩ trong lòng, cảm thán nói, ngươi thật là trưởng thành rất nhiều, cùng lúc trước khác nhau như hai người. Nàng rôi tay vô vô nàng bả vai, sau đó xoay người đi rồi. Hoa lao y sư huynh tẩn vô ngân chính hướng tới bên này đi tới, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng vẫn là không đáng ngại, đem không gian để lại cho bọn họ sư huynh mỗi hai người. Nguyễn Minh Nhan thượng linh thuyền nhị tầng, ở thang lầu thượng gặp đang muốn xuống lầu Ngọc Vân Yên, một bộ thuộc sơn kiếm phái thanh màu lam đạo bảo Ngọc Vân Yên cao ngạo tú mỹ, nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan cũng nhìn nàng. Muốn hay không cùng đi uống cái trà Nguyễn Minh Nhan đối nàng nói, đánh vỡ trầm mặt. Ngọc Vân Yên nhìn nàng, hảo. Nàng liền cũng không dưới lâu, chờ Nguyễn Minh Nhan đi lên tới, sau đó xoay người hai người cùng lên lầu hai đi trả thất. Linh Thuyền ba ngày phi hành lúc sau, liền tới rồi Phan thành. Nguyễn Minh Nhan đi theo mặt khác thuộc sơn kiếm phái đệ tử đi theo khúc tinh hà phía sau, hạ Linh Thuyền, mới vừa vừa ra đi. liền thấy phản thành thành chủ cùng thuộc sơn kiếm phái một vị nguyên anh tu sĩ từng ngạn mang theo thành chủ phủ các hộ vệ chờ ở nơi đó. Khúc kiếm tiên. Phan thành thành chủ gương mặt tươi cười nên đón, đối với khúc tinh hà nói, làm phiền ngươi không chối từ ngàn dặm tiến đến tiếp viện. Chứ ma vệ đạo, chúng ta tu sĩ thuộc bổn phận chi trách, không đảm đương nổi thành chủ lợi này. Khúc tinh hà nói, chuyện quá khẩn cấp, còn thỉnh thành chủ đem hiện giờ thế cục tình hình chiến đấu kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Thấy Khúc Tinh Hà vẻ mặt quan tâm dò hỏi, Phan Thành Thành Chủ liền nói ngay, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, bên này thỉnh. Khúc Tinh Hà quay đầu nhìn về phía tùy Phan Thành Thành Chủ cùng đi nên đón từng ngạ, nói, từng sư điện, bổn tọa cùng Thành Chủ vào nhà nói chuyện, còn lại đệ tử lao ngươi dàn xếp. Là, Khúc Sư bá yên tâm. Từng ngạn đáp, Phan Thành Thành Chủ cũng đối bên cạnh đại tổng còn nói, ngươi thả đi hiệp trợ từng đạo quân. Chờ khúc tinh hà cùng phàn thành thành chủ đi xa, từng nạn mới nhìn về phía trước lưu lại Nguyễn Minh An, dung hòa lệnh, Ngọc Vân Yên cùng mặt khác chúng thuộc sơn kiếm phái đệ tử, cười nói, chư vị đồng môn tùy ta bên này đi. Thuộc sơn kiếm phái ở phàn thành thiết có nơi rừng chân, nơi rừng chân nội tu sửa nhưng cất chứa 10 vạn thuộc sơn kiếm phái đệ tử khổng lồ động phủ không gian, đó là chuyên môn vì thời gian chiến tranh chuẩn bị. Phàn thành nhân này quan trọng chiến lược vị trí. Tuy trên danh nghĩa là độc lập không thuộc về bất luận cái gì một môn phái, nhưng là bởi vì khoảng cách thuộc sơn kiếm phái cực gần, cho nên trên thực tế quy về thuộc sơn kiếm phái quản hạn. mặt khác chín đại tông môn tuy ở phản thành đồng dạng thiết có nơi dừng chân nhưng là cũng không có giống thuộc sơn kiếm phái như vậy chiếm địa không gian đại. Từng nạn mang theo Nguyễn Minh nhàn cùng mặt khác thuộc sơn kiếm phái đệ tử đi trước thuộc sơn kiếm phái nơi dừng chân, bọn họ sớm tại mấy ngày trước liền nhận được tin tức tông môn sẽ tiếp viện một vạn tu sĩ. cho nên sớm liền chuẩn bị tốt phòng, chờ đến từng ngạn mang theo Nguyễn Minh Nhan bọn họ đến thời điểm chủ quản hậu cần vị kia thuộc sơn kiếm phái sư huynh liễu quân liền đã mang theo người hầu ở nơi đó từng sư huynh liễu quân hướng tới từng ngạn khẽ gật đầu ý bảo, sau đó đối với hắn phía sau kia một vạn mới tới thuộc sơn kiếm phái đệ tử nói, ngươi chờ theo thứ tự tiến đến lĩnh phòng lệnh bài. Nguyễn Minh Nhan cũng lên cái phòng bài, không biết là cố ý vẫn là vô tình, nàng phòng cùng dung hòa lệnh liền ở cách vách. Thật xảo a Dung Hòa lệnh cầm phong bài, đối với nàng cười ngâm ngâm nói, chúng ta phòng liền trước sau dựa gần. Nguyễn Minh Nhan, thật là đủ xảo. Như vậy khá tốt, về sau chúng ta còn có thể xuyến cái môn. Nguyễn Minh Nhan đối với nàng cười nói, đứng ở bên cạnh từng ngạn nghe tiếng lúc sau, cũng thỏ qua tới nói câu, thôi sư huynh cũng ở ngươi cách vách, các ngươi sư huynh muội ở tại một khối phương tiện chiêu ứng. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu xem hắn, trong lòng ám đạo. Thật chú ý, xem ra chính là cố ý như vậy an bài. Bên trái là Thôi Lan Diệp, bên phải là Dung Hòa Lệnh, ha ha. Đây là cái gì cục? Nếu nhắc tới Thôi Lan Diệp, Nguyễn Minh Nhan liền hỏi nói, ta sư huynh hiện giờ người ở đâu? Từng ngạn nghe vậy nói, Thôi sư huynh này sẽ còn ở ngoài thành trên chiến trường. Nghe xong, Nguyễn Minh Nhan liền nhăn nhăn mày, sau đó nâng lên đôi mắt xem hắn, từng sư huynh, hiện giờ là cái cái gì cục diện? Từng ngạn thở dài, thật lâu vô ngữ. Xem hắn này phó biểu tình, Nguyễn Minh Nhan liền biết tình thế không được tốt. Nguyễn Sư Mội muốn hay không tiến đến tiền tuyến chiến trường nhìn một cái. Từng ngạn đột nhiên nói, như thế phương tiện sao? Nguyễn Minh Nhan hỏi, không có gì không có phương tiện. Từng ngạn nói, Ngươi sớm muộn gì cũng là muốn thượng chiến trường, chi bằng đi trước kiến thức hạ, trong lòng cũng có chút đế, nói thực ra. Lần này chi chiến cùng dĩ vãng đều không giống nhau. kia liền làm phiền từng sư huynh nguyễn minh nhan nói sau đó nàng quay đầu hỏi bên cạnh dung hòa lệnh một câu dung sư tỷ muốn cùng ta một đạo đi sao vẫn là tiến đến nghỉ ngơi một đạo đi dung hòa lệnh đáp bên cạnh ngọc vân yên nghe tiếng lập tức ra tiếng nói ta cũng cùng đi nguyễn minh nhan nhìn nắng mắt sau đó quay đầu hỏi từng ngạn sư huynh có không mang lên chúng ta cùng nhau không có gì không thể chi bằng nói các ngươi đi cũng hảo Từng ngạn thở dài nói, ở đây chư vị đều phải mang binh ra trận, hiện tại tới kiến thức hạ, so cái gì cũng không biết trực tiếp ra trận hảo. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan cùng Ngọc Vân Yên lẫn nhau nhìn mắt, trong lòng phát trầm. Thục Sơn kiếm phái nơi dừng chân khoảng cách cửa thành không xa, đi qua đi không đến 15 phút liền tới rồi. Từng ngạn mang theo Nguyễn Minh Nhan, dung hòa lệnh cùng Ngọc Vân Yên ba người thượng tường thành, tường đạo quân. Thủ thành tuổi trẻ tiểu tướng quân thấy từng ngạn chắp tay kêu lên. Sau đó tầm mắt đi vòng bên cạnh hắn Nguyễn Minh nhan ba người. Các nàng đều là ta đồng môn sư muội, ngày sau cũng nên từ các nàng mang binh xuất trận ứng chiến, ta trước mang các nàng tiến đến quen thuộc tình huống. Tương Ngạn nói, tiểu tướng quân nghe vậy gật gật đầu, nói, bên này đi. Sau đó mang theo bọn họ thượng tường thành tầm nhìn nhất rộng lớn địa phương. Vừa đứng ở trên tường thành, phóng mục nhìn lại, đó là vô biên rộng lớn hoàng thổ chiến trường. Ngoài thanh đã hóa thành chiến trường rộng lớn đại địa thượng, dầm rạp, giao chiến thanh kịch liệt. Nguyễn Minh Nhan ngưng mắt nhìn kỹ, tức khác sắc mặt bột biến, đó là Chiến trường rầm rạp chất đầy trừ bỏ bên ta tu sĩ ở ngoài, thình lình còn có vô số xấu xí hung ác. Phản phất giống như quái vật tựa yêu thú phi yêu thú, tựa yêu ma cũng không phải yêu ma giữ tợn tồn tại. Trên chiến trường ăn mặc thuộc sơn kiếm phái đạo bảo các tu sĩ đang cùng chúng nó kịch liệt tác chiến chém giết. Phàn thành tu sĩ này 13 ngày tới, đó là vẫn luôn ở cùng như vậy quái vật tác chiến chém giết. mươi 189 Nguyễn Minh Nhan đứng ở tường thành trên nhà cao tầng, ánh mắt nhìn xa phía trước trên chiến trường kia che trời lấp đất xấu xí dị dạng, hung ác giết chóc yêu ma thú. Hoàng hốt gian phảng phất về tới đã từng thái hư hào cảnh trung, thượng cổ yêu ma tàn sát bừa bãi vây công nhân tộc thành trì. Khi đó tắm máu chiến đấu hăng hái liều mình ẩu đả yêu ma thượng cổ tu sĩ cũng hiện giờ người. người thời nay như cổ nhân thương hải tăng điển thế gian vạn vật di chuyển bất biến trước sau là nhân tâm đó là cái gì ngọc vân yên mở to đồng tử nhìn phía dưới chiến trường sắc mặt hơi hơi trắng bệnh vẻ mặt khó có thể miêu tả biểu tình phảng phất thấy nào đó cực kỳ quái đản ghê tởm tồn tại là yêu ma thú từng ngạn trả lời hắn ánh mắt đồng dạng nhìn tường thành phía dưới chiến trường Từ các đại tông môn tu sĩ cùng phản thành thủ thành quân tạo thành các chiến sĩ đang cùng chịu ma vực thao tác công thành yêu ma thú đàn kịch liệt giao chiến. Lần này chiến tranh cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Hán ngữ khí trầm trọng nói, ma vực tu sĩ vẫn chưa trực tiếp tham chiến, bọn họ tránh ở yêu ma thú đàn phía sau, chỉ huy này đàn hung tàn xấu xí yêu ma thú quần công đánh thành trì Này bởi yêu ma thú cũng không thần trí chỉ biết giết chóc. chỉ có hoàn toàn giết chết chúng nó mới vừa rồi có thể ngăn cản chúng nó bước chân. Mỗi một lần công thành chiến, chúng ta đều cần đến liều chết đem mỗi một con yêu ma thú đều giết chết, mà một khi yêu ma thú đàn bị giết tẫn, kia nút ở phía sau phương ma vực cầu tạp chủng liền sẽ lui lại. tương ngạn nói, trên mặt biểu tình nghiến răng nghiến lợi, không loại hèn nhát. Nguyễn Minh Nhan cùng Ngọc Vân Yên đều nhìn mắt mắng thô từng ngạn liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. Có thể bức cho xưa nay tính tình tốt từng sư huynh mắng thô tụ, xem ra ma vực ma tu thật là tương đương đắng giận, thiếu đạo đức thực. Một lần đánh lui lúc sau, nam gái canh giờ sau ma vực liền sẽ khởi sướng lần thứ hai công thành. Từng nạn bình phục hạ tâm tình, tiếp tục nói, ma vực sẽ ở buổi sáng thái dương dâng lên thời khắc đó, cùng trạng vạng thái dương rơi xuống kia một khắc, khởi sướng yêu ma thú quần công thành. Này đó yêu ma thú vô cùng vô tận, giết chết một con còn có hạ chỉ. Hạ Hạ Chỉ, Liên phản phất vĩnh viễn đều sát bất tận. Vì chống đỡ yêu ma thú quần công thành, phàn thành các chiến sĩ chỉ phải mỗi ngày mệt nhọc xuất chiến, ở các ngươi tiến đến phía trước, này đó các chiến sĩ đã vô hưu tác chiến 10 ngày, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Lần này chiến tranh, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều không giống nhau, này đối chúng ta là cực kỳ bất lợi. Nguyễn Minh Nhan cùng Ngọc Vân Yên nghe xong trầm mặc. Các nàng minh bạch từng ngạn trong miệng câu kia lần này chiến tranh cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều không giống nhau. Ý tứ, cũng biết hắn chưa hết chi ngôn, lần này chiến tranh đem so di vãng bất luận cái gì một lần đều gian nan. Hiện nhiên, ma vực kia phương nắm giữ nhanh chóng đại lượng sinh sản tác chiến yêu ma thu phương pháp, cho nên mới có thể ở trên chiến trường đầu nhập như thế nhiều phảng phất vô cùng vô tận yêu ma thu tác chiến tấn công tu giới, ma vực các tu sĩ cũng không có trực tiếp tác chiến. Mà là lấy yêu ma thú thay tác chiến. Hơn nữa đánh chủ ý thực rõ ràng, tiêu hao tu giới lực lượng, bọn họ muốn đánh tiêu hao chiến. Mà ở dưới loại tình huống này, đánh mất háo chiến đối với tu giới mà nói là cực kỳ bất lợi, này chỉ là đơn phương ở tiêu hao tu giới lực lượng. Nhưng là liền tính là biết ma vực ở đánh cái gì chủ ý, tu giới cũng chỉ đến dựa theo bọn họ tính toán đi làm, đây là minh niu. Tu giới không có cách nào không đi chống đỡ cản sát công thành yêu ma thú đàn, địch tới phạm chỉ có thể nên chiến sát chi. Nguyễn Minh Nhan trầm mặc, cái này kịch bản nàng qua chín, năm đó thượng cổ thời điểm, thượng cổ yêu ma tộc đó là như thế tấn công nhân tộc thành trì. Từng ngạn nhìn không khí đột nhiên trầm mặc xuống dưới, cười hòa hoan không khí nói, bất quá các ngươi tới, các chiến sĩ cũng có thể nghỉ ngơi. hắn thấy Nguyễn Minh Nhan ánh mắt vẫn luôn nhìn phía dưới chiến trường. Cho rằng nàng lại xem ma vực yêu ma thú đàn, vì thế liền cho nàng giải thích nói, trên chiến trường yêu ma thú đàn, trước mắt mới thôi phân loại tam loại, một loại là song đầu cự mãng, chiến lực ở trúc cơ trung hậu kỳ chi gian, nhược với kim đan. Kim cương viên hầu, chiến lực ở kim đan tu vi phía trên, nguyên anh dưới. Dít gào yêu hổ, chiến lực ở nguyên anh phía trên, hóa thần dưới. Dứt lời, hắn thở dài, một lần yêu ma thú quần công thành, số lượng thượng vạn. Trăm đầu rít gào yêu hổ, còn lại đều là kim cương viên hầu cùng song đầu cự mãng. Nói cách khác, bọn họ bên này ít nhất cũng muốn phái thượng trăm tên nguyên anh tu sĩ xuất chiến, nhưng là thực tế tình huống lại là Phản Thành liền một nửa đều khó có thể thấu ra, tu vi không đủ, chỉ có thể số lượng cùng chất lượng tới thấu. Mỗi một lần công thành thủ vệ chiến, Phản Thành ít nhất muốn ra so yêu ma thú đàn cao hơn một nửa trở lên chiến sĩ nhân số, trên thực tế nếu là có thể. Cao hơn gấp đôi mới vừa rồi là ổn thỏa, ít nhất phàn thành cũng không thể xuất động nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, tu vi thấp thượng chiến trường cũng vô dụng, tử vong sát suất cực đại. Một ngày hai chàng công thành thủ vệ chiến, cũng liền nói mỗi ngày yêu cầu tam vạn tu sĩ xuất chiến, trong đó sáu thành nhiều đều là kim đan trở lên tu vi, dư lại bốn thành cũng phần lớn đều là chúc cơ hậu kỳ tu vi, như thế thượng chiến trường mới có thể bảo đảm tồn tại suốt. Đây là trước mắt mới thôi phản thành có khả năng lấy ra tốt nhất đội hình, nhưng là từng ngạn trong lòng hiểu rõ, theo chiến tuyến kéo trường kéo lâu, thế tất muốn rơi chầm lại tu vi chuẩn nhập tiêu chuẩn, dùng nhân số tới thủ thắng, đến kia một bước đó là không tiếc hết thể đại giới, hy sinh không thể tránh được. Nguyễn Minh Nhan cùng Ngọc Vân Yên nghe xong hắn nói, không khỏi kinh hãi, từng ngạn nói lộ ra một cái, trận chiến tranh này không chỉ có là bất lợi với tu giới tiêu hao chiến, hơn nữa ngạch cửa còn rất cao. Ít nhất là chúng cao giai tu vi tu sĩ mới có thể xuất chiến, bảo đảm tác chiến năng lực cùng tồn tại năng lực. Nay lại là cùng dĩ vãng không giống nhau một chút, dĩ vãng cùng ma vực chiến tranh. Điều này đây trung cấp thấp tu vi tu sĩ chưa chủ lực, tu sĩ cấp cao hiếm khi tham chiến thường thường chiếm cứ đem vị. Ở hậu kỳ trong chiến tranh mới có thể hai bên đại lượng đầu nhập cao giai tu vi chiến sĩ, làm cuối cùng quyết đấu. Vô luận là tu giới vẫn là ma vực. Cao giai tu vi tu sĩ đều là chân quý tài nguyên, không thể dễ dàng bị đầu nhập tiêu hao chiến trung. Nhưng là lúc này đây, chiến tranh ngay từ đầu, ma vực liền đánh tiêu hao rất tu giới trung cao giai chiến lược chủ ý tu giới đương nhiên không có khả năng đem chân quý tu sĩ cấp cao đầu nhập động không đáy tiêu hao chiến trung. như vậy thế tất. Sẽ đầu nhập đại lượng trung giai tu sĩ, dùng số lượng cùng tác chiến phối hợp, chiến lược tới đền bù tu vi tranh lệnh. Mà này cũng ý nghĩa. hy sinh cùng hao tổn, phan thành thủ thành quân sĩ phần lớn đều là trúc cơ sơ kỳ cùng luyện khí tu vi, nay cũng ý nghĩa lần này công thành thủ vệ chiến, phàn thành bản thổ quân sĩ phải không thượng quá lớn công dụng, chỉ có thể dựa tu giới các đại tông môn, thế gia hoàng triều tiếp viện. Nay lại là cái phức tạp khổng lồ công trình, đã muốn phối hợp khắp nơi thế lực làm cho bọn họ xuất nhân xuất lực ra vật tư, lại muốn điều động này nhóm người mã cùng vật tư lương thảo. Còn phải ngăn chặn những cái đó có mặt khác ý tưởng ngo nghe rụt dịch người cùng thế lực. Nguyễn Minh Nhan chỉ là ngấm lại, liền cảm thấy hít thở không thông. Nàng vẫn là thành thành thật thật ở tiền tuyến trên chiến trường hôn đi, làm chính, chỉ nàng sẽ không, phát run nàng sẽ à, lại còn có kinh nghiệm phong phú đâu. Năm đó thượng cổ trên chiến trường hành tẩu yêu ma thu hoạch cơ, không phải nói không. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, nhìn phía dưới tưởng thành ngoại chiến trường. chiếm cứ toàn bộ chiến trường nhân tu cùng yêu ma thú đàn chiến đấu kịch liệt chém giết nàng tầm mắt ở trên chiến trường siêu tầm cuối cùng ở đen nghìn nhị trong đám người tìm được rồi một bộ thương màu lam đạo bảo nhiễm huyết thôi lan diệp han tuấn mỹ khuôn mặt thượng thần sắc lãnh túc mặt vô biểu tình cầm trong tay hàm quang kiếm cùng một đầu rít gào yêu hổ chém giết kia đầu rít gào yêu hổ đã cả người là thương máu tươi đầm địa nhưng lại như cũ rít gào chiến đấu không thôi thôi lan diệp nhất kiếm đâm xuyên qua nó bụng Giảo nát nó yêu đan nó mới dừng lại chiến đấu mở to trung đồng mắt to ầm ầm ngã xuống đất mới vừa chém giết này đầu rít gào yêu hổ thôi lan diệp trường kiếm không thu ánh mắt ở trên chiến trường sưu tầm sau đó dẫn theo kiếm bay nhanh đuổi hướng một khác đầu rít gào yêu hổ đó là một đầu đang bị năm sáu cái kim đan trung hậu kỳ tu sĩ vây công rít gào yêu hổ bọn họ trên người toàn mang theo thương đau khổ chống đỡ này đầu rít gào yêu hổ có nguyên anh hậu kỳ chiến lực Hơn xa bọn họ nằm sau cái kim đan trung hậu kỳ tu sĩ vây công liền có thể chém giết. Nhưng là, bọn họ cần thiết đi bám trụ nó, nếu không một khi nó thoát vây ở trên chiến trường tàn sát bừa bãi đại khai sắc giới, kia mặt khác trúc cơ, kim đan sơ kỳ tu sĩ liền sẽ tử thương thảm trọng. Giết gào yêu hổ là trên chiến trường đệ nhất phải bị bám trụ vây khốn tồn tại, tu giới xuất chiến nguyên anh tu sĩ không nhiều lắm, phần lớn đều là kim đan trúc cơ trung dài tu sĩ. Muốn bảo đảm bọn họ an nguy nhất định phải trước cuốn lấy bám trụ này trăm đầu giít gào yêu hổ, bọn họ hiện tại chọn dùng chiến thuật là Nguyên Anh tu sĩ công kích một nửa giít gào yêu hổ, dư lại một nửa từ kim đan trung hậu kỳ tu sĩ tạo thành chiến đội vây công bám trụ, có thể đánh chết tốt nhất. Nếu là không thể đánh chết, kia liền chờ mặt khác đánh chết rít gào yêu hổ Nguyên Anh đại tu tiến đến gấp rút tiếp viện đánh chết. Nguyễn Minh nhan nhìn thôi lan diệp nhanh chóng lại đánh chết một đầu giít gào yêu hổ. Sau đó tiếp tục siêu tầm tiếp theo đầu. Thôi sư huynh ở trên chiến trường thập phần đáng tin cậy. Từng ngạn không biết khi nào đi vào nàng bên cạnh, theo nàng tầm mắt nhìn lại, nói, hắn đánh chết rít gào yêu hổ là sở hữu chiến sĩ chung nhiều nhất, giải cứu rất nhiều nỗ lực bám trụ rít gào yêu hổ kim đan tu sĩ, biết bọn họ là như thế nào sương hô hắn sao. Trời dáng thần binh. Từng ngạn nói liền cười, thôi sư huynh hiện tại chính là toàn bộ chiến địa thượng được hoan nên nhất người. bị hắn cứu trợ người cũng không ít. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn một cái, nói, ta sư huynh nhất quán đều thực hảo, thực đáng tin cậy. Thường sư huynh tính toán tiếp tục lưu tại này, vẫn là... Nàng hỏi. Từng ngạn nghe vậy nhìn nàng mắt, thần xác hơi kinh ngạc nói, ngươi phải đi về sao? Ân. Ta cho rằng ngươi sẽ chờ thôi sư huynh kết thúc trận chiến đấu này. Từng ngạn nói, làm chờ cũng không tế với sự, chi bằng đi xem có hay không cái gì có thể làm. Nguyễn Minh nhan ngữ khí nhàn nhạt nói, nói vậy hiện tại Phàn Thành có rất nhiều sự vụ yêu cầu đi xử lý đi. Phàn Thành thế lực phức tạp, Thục Sơn Kiếm Phái tuy nói ở Phàn Thành chiếm hữu cực đại ưu thế, nhưng là Thượng còn có thành chủ phủ cùng mặt khác các đại tông môn nơi dừng chân ở, này đó đều là trên chiến trường quân chủ lực, xử lý tốt cùng bọn họ quan hệ cùng với phối hợp nhân lực vật tư, là bảo đảm chiến tranh thắng lợi tất yếu bảo đảm. Khúc Tinh Hà mới tới Phàn Thành Yêu cầu tiếp nhận công việc bề bộn, nàng đi xem có cái gì là nàng hiện tại có thể làm. Tuy nói so với làm chính, chỉ ngoại giao, nàng càng thích cũng càng am hiểu thượng chiến trường. Nhưng là hiện tại nàng nhàn không giới trụ, cũng không dám làm chính mình rảnh rỗi. Nàng gấp không chờ nổi muốn làm chút cái gì, vì này đó ở trên chiến trường liệu mình chém giết các chiến sĩ làm chút cái gì. Từng ngạn nhìn nàng một cái, nói, ta cùng với ngươi một đạo trở về. Đi thôi. nguyễn minh nhan quay đầu đối bên cạnh dung hòa lệnh cùng ngọc vân yên nói ân hảo nguyễn minh nhan ngước mắt ánh mắt cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua tưởng thành ngoại trên chiến trường chém giết thôi lan diệp liếc mắt một cái sau đó xoay người cùng từng ngạn dung hòa lệnh ngọc vân yên một đạo rời đi chiến tranh bùng nổ khi không người có thể may mắn thoát khỏi nô chờ có khả năng làm chỉ có đánh thắng trận này bất nghĩa chi chiến bảo hộ trụ phía sau người chương 190. trăm Ở trên đường trở về, từng ngạn cùng Nguyễn Minh Nhan đám người giới thiệu hiện giờ phản thành tình huống, bao gồm chiến cuộc tình thế, phản thành địa phương thế lực phân bố cùng với hẳn là chú ý kiêng kỵ hạng mục công việc từ từ, chờ tới rồi Thục Sơn kiếm phái nơi rừng chân, Nguyễn Minh Nhan đôi mắt hạ phản thành tình huống có đại khái hiểu biết. Nguyễn Sư muội Thục Sơn kiếm phái nơi rừng chân trước đại môn đứng phụ trách hậu cần vật tư sư huynh liễu quân nhìn trở về Nguyễn Minh Nhan đám người, đối nàng ý bảo nói. khúc thủ tọa làm ngươi trở về đi gặp hắn ta sư tôn hắn đã trở lại nguyễn minh nhan hỏi ân khúc thủ tọa 15 phút trước hồi hiện giờ người ở nghe nói các liêu quân nói ta mang ngươi tiến đến thấy hắn ta đây liền đi làm phiền sư minh. nguyễn minh nhan nói nàng xoay người đối phía sau dung hòa Lệ. ngọc vân yên nói ta đi gặp ta sư tôn đi thôi dung hòa Lệ. ân ngọc vân yên nghe nói các khúc thủ tọa liền ở bên trong liêu quân dừng bước ở nghe nói các ngoại nhìn bên cạnh nguyễn minh nhan nói làm phiên liêu sư huynh nguyễn minh nhan đối hắn nói sau đó hướng phía trước đi vào nghe nói các sư tôn nguyễn minh nhan nhìn phòng trong phía trên ngồi đang ở túi đầu viết gì đó khúc tinh hà ra tiếng kêu lên khúc tinh hà nghe vậy ngừng tay chung động tác hắn đem bút gác lại ở một bên ngẩng đầu nhìn về phía nàng ngươi đi tiền tuyến chiến trường ân Nguyễn Minh Nhan nói. Khúc tinh hà nhìn nàng, nói nói suy nghĩ của ngươi. Nguyễn Minh Nhan đem nàng ở trên chiến trường chứng kiến cùng với từng ngạn cùng nàng nói tình báo tổng kết một chút. Cấp khúc tinh hà làm cái có quan hệ với lần này chính ma chi chiến tiền tuyến chiến trường báo cáo. Cuối cùng nói, ta cảm thấy, bắt tặc đương bắt vương. Mặc kệ là bắt ma đế cái này vương, vẫn là bắt ma vượt sở khống chế đại phế lượng sinh sản yêu ma thú cơ thể mẹ. Đạo lý mọi người đều hiểu. Nhưng là thật muốn làm lên lại rất khó, bọn họ có thể nghĩ đến ma vực tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, tưởng bắt vương không dễ dàng. Khúc tinh hà nghe xong Nguyễn Minh Nhan nói gật gật đầu ý bảo hắn đã biết, sau đó rôi tay gỡ xuống bên cạnh bàn kia một chồng tin, giao cho nàng, người đi thế vi sư chạy tranh chân, đêm này đó tin cấp đưa ra đi. Nguyễn Minh Nhan rối tay tiếp nhận hắn truyền đặt tin, ánh mắt tò mò ở này đó tin thượng nhìn thoáng qua, sau đó nói, ta hiểu được. kia đệ tử hiện tại liền đi. Nàng nói, liền cầm tin xoay người rời đi. Khúc tinh hà này đó tự tay viết tin đều là đưa đi cấp phản thành các đại tông môn, thế ra, Nguyễn Minh Nhan suy đoán hẳn là cùng tiền tuyến chiến sự có quan hệ, cho nên nàng không dám chậm trễ, lập tức liền đi ra ngoài đưa tin. Nàng cái thứ nhất đi chính là Thiên Huyền Tông, Thiên Huyền Tông nơi rừng chân vị kia thủ vệ đệ tử nhìn mắt nàng đưa tới tin, nói, các ngươi thuộc sơn kiếm phái tới chính là khúc kiếm tiên A. Đúng vậy. Nguyễn Minh nhan nói, ta sư tôn nhớ mong tiền tuyến an nguy, thỉnh chiến mà đến. Khúc kiếm tiên cao thượng, mẫn sư thuốc hiện tại không ở, đại hắn trở về ta sẽ giao cho hắn. Thiên huyền tông đệ tử nói, vậy làm phiền ngươi. Nguyễn Minh nhan nói, sau đó mã bất đỉnh để đi sau địa phương tiếp tục truyền tin. Chờ đến nàng đưa xong sở hữu tin lúc sau, sắc trời đều đã mau đen. Nguyễn Minh nhan nâng lên đôi mắt nhìn mắt đỉnh đầu trời cao. Mơ hồ có thể thấy được điểm điểm tinh quang màu xanh xám trời cao như là bị bát sái mặc, đặc sệt màu đen một chút vượng hai Minh Nguyệt dần dần bỏ lên, chim mỏi về tổ, liền liền phong đều mang theo vài phần muộn lạnh lẽo. Nàng thu hồi ánh mắt, sau đó bước nhanh chạy về thuộc Sơn Kiếm Phái. Chờ Nguyễn Minh nhan trở lại thuộc Sơn Kiếm Phái nơi dừng chân thời điểm, vừa lúc nên diện đụng phải từ trước tuyến chiến trường trở về xuất chiến Thục Sơn Kiếm Phái các đệ tử. Bọn họ mọi người trên mặt thần sắc đều là mỏi mệt bất ham, bước chân trầm trọng. Bọn họ trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, liền liền trong không khí đều tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi cùng túc xác. Đi tuốt đàng trước mặt dẫn đầu chính là một bộ huyết nhiễm thương màu lam đạo bảo thôi lang diệp, hắn tuấn mị khuôn mặt thượng cương ngạnh lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén không gọn sóng, như là một thanh bắn huyết lạnh băng kiếm. Nguyễn Minh nhan dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn hắn, nàng mở ra muốn tiêu hắn. Lại bị Thôi Lan Diệp nâng lên đôi mắt lạnh lùng vô tình xem ra liếc mắt một cái cấp ngăn chặn giọng nói. Thôi Lan Diệp vẫn chưa cùng nàng nói một lời, hắn thậm chí liền bước chân đều không có đỉnh một chút, trực tiếp lướt qua nàng, rời đi. Thẳng đến bọn họ đi xa, Nguyễn Minh Nhan mới tiếp tục nâng lên bước chân, hướng phía trước đi đến. Thục Sơn kiếm phái nơi dừng chân. Nàng trở lại phòng, ở phòng trong bên cạnh bàn ngồi xuống, không nói một lời. Chiến trường tàn khốc gian khổ hơn xa nàng tưởng tượng, năm đó thái hư hảo cảnh nội, bởi vì nàng ôm người ngoài cuộc tư duy, đem hết thể trở thành là hư hảo, cho nên cũng không có hiện giờ như vậy đại đánh sâu vào cùng khắc sâu cảm xúc. Chờ chân chính kiến thức đến chiến trường, mới vừa rồi ý thức được đó là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, tàn khốc tội ác. Nguyễn Minh Nhan ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích đoan chính thanh nhã khuôn mặt mặt trên vô biểu tình, trong lòng một chút lạnh xuống dưới. vứt đi không được trầm trọng. Thẳng đến hồi lâu lúc sau. Môn từ ngoài phòng bị gõ vang lên. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa gọi trở về Nguyễn Minh nhan suy nghĩ, nàng đứng lên tiến đến mở cửa. Môn mở ra, đứng bên ngoài môn chính là thay đổi một thân màu lục đậm trường bảo thôi lan diệp. Trên người hắn còn tản ra nhàn nhạt tắm gội qua đi tươi mát hương khí. Hắn trên người đã không có phía trước ở nơi rừng chân ngoại sở người được huyết khí. Trên mặt thần sắc cũng như nhau di vãng. Ánh mắt ôn hòa nhìn trước mặt Nguyễn Minh Nhan, sư muội. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, ân. Dùng bữa tối sao? Thôi Lan Diệp hỏi. Chưa. Nguyễn Minh Nhan lắc lắc đầu. Thôi Lan Diệp hơi hơi câu môi lộ ra cười, kia liền cùng đi đi. Hảo. Nguyễn Minh Nhan cùng Thôi Lan Diệp đến nhà ăn thời điểm, bên trong đã ngồi không ít người, nàng nhìn quét liếc mắt một cái, trong đó đa số đều là từ chiến trường xuống dưới đệ tử, bọn họ thực hảo phân biệt. thượng cổ chiến trường người cùng không có thượng quá liếc mắt một cái liền có thể phân biệt ra tới cùng mới vừa rồi ở nơi rừng chân ngoại tình thấy khi không giống nhau hiện tại bọn họ trên mặt đều thần sắc nhẹ nhàng mang theo cười cùng bên người đồng môn nói chuyện với nhau trên người hơi thở là thả lỏng cùng ôn hòa giống như là dỡ xuống sở hữu phong bị cùng bỏ đi sở hữu ngành thứ không có nồng đậm tán không đi mùi máu tươi chỉ có đồ ăn mỹ vị hư khí thôi lan diệp tìm cái bàn trống đối nguyễn minh nhan cười nói sư mọi người trước ngồi ta đi lấy đồ ăn người muốn ăn cái gì tùy ý người ăn cái gì ta liền ăn cái gì nguyễn minh nhan nói ta đều ăn không kén ăn thôi lan diệp nghe vậy cười thành, nói hảo chờ hắn cầm đồ ăn lại khi trở về đem một đĩa nguyễn minh nhan thích nhất cá bạc canh đặt ở nàng trước mặt hai người một bên dùng cơm một bên tán gấu sư mọi người hôm nay đi trên tường thành ân Nguyễn Minh nhan đáp, như thế nào không đợi ta cùng nhau trở về. Thôi Lan Diệp cười nói. Nguyễn Minh nhan ngước mắt nhìn hắn một cái, ngự khí nhàn nhạt nói, chờ ngươi cũng vô dụng. Thôi Lan Diệp nghe xong cười thành, vẫn chưa nói chuyện. Đốn một lát, Nguyễn Minh nhan hỏi, sư minh, ngươi nhưng có bị thương. Một chút tiểu thương mà thôi, không quan trọng. Thôi Lan Diệp nói. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn, mày chậm rãi ninh khởi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Nói cái gì đâu. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt sinh tử ẩu đả, há có không bị thương chi lý. Chỉ cần con sống, còn có thể chiến, đó là tiểu thương. Thôi Lan Diệp nhìn mắt nàng trầm mặc thần sắc, trên mặt hiện lên bất đắc dĩ, cuối cùng cái gì cũng không nói. Dùng xong bữa tối lúc sau, Thôi Lan Diệp muốn đi trước hướng khúc tinh Hà hội báo tình báo, hắn hỏi Nguyễn Minh Nhan nói, sư muội muốn cùng ta cùng đi sao. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ nói, Hảo! Ta cũng đang có sự phải về bẩm sư tôn. Vì thế hai người cùng tiến đến nghe nói các thấy khúc tinh hà. Nghe nói các nội. Sư tôn. Thôi Lan Diệp cùng Nguyễn Minh nhan đi vào đi, khúc tinh hà đang xem một bộ bản đồ địa hình, thấy bọn họ hai người tiến vào, liền thu bản đồ. Hắn ánh mắt quan sát thôi Lan Diệp một trận, xem ra vẫn chưa bị thương. Nghe vậy, thôi Lan Diệp trên mặt lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười, sư muội mới vừa rồi cũng hỏi đồng dạng vấn đề. Khúc tinh hà liếc hắn mắt, ngữ khí nhàn nhạt nói, như thế nào, ngươi có điều bất mãn? Vẫn chưa, không dám. Hắn rôi tay sờ sờ cái mũi, đệ tử biết các ngươi là lo lắng ta. Khúc tinh hà nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lười đến phản ứng hắn này phó làm vẻ ta đây. Hắn sớm từ từng ngạn nơi đó biết được thôi lan diệp này trận thập phần không muốn sống thượng chiến trường. Tiền tuyến chiến trường xuất chiến tu sĩ đều là một ngày chỉ xuất chiến một lần, có nửa ngày tu chỉnh. Ngay kế lại tiếp tục thượng. Dù vậy, đều là cực kỳ thường xuyên xuất chiến, gánh nặng rất lớn. Thôi Lan Diệp lại là sớm muộn gì đều xuất chiến, hơn nữa từ đại chiến bùng nổ bắt đầu đến nay, một ngày cũng không từng nghỉ ngơi quá, đây là lấy mệnh ở háo. Từng ngạn đám người khuyên hắn khuyên bất quá, chờ khúc tinh hà gần nhất, bọn họ lập tức liền đi mách lẻo, lời trong lời ngoài ý tứ đều là muốn khúc tinh hà quản quản thôi Lan Diệp, cấm chế làm hắn nghỉ ngơi. Ngươi đem hôm nay tình hình chiến đấu cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói tới, lại nói nói ngươi cái nhìn. Khúc Tinh Hà hỏi hắn nói. Thôi Lan Diệp liền chiều hắn làm cái kỹ càng tỉ mỉ tình hình chiến đấu hội báo. Cuối cùng trầm ngâm một lát, nói đệ tử cho rằng có thể bị chi đạo còn bị chi thân. Khúc Tinh Hà gật gật đầu chưa nói cái gì nữa, chỉ là nói ngày mai ngươi nghỉ ngơi, trả lại ngươi sư muội đi lên. Ai? Đứng ở một bên bị điểm danh Nguyễn Minh nhan đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lập tức đáp ứng nói, hảo. Nàng vẻ mặt nóng lòng muốn thử, chẳng yêu trừ ma, ta là chuyên nghiệp. Lời này nhưng không giả, năm đó thái hư hảo cảnh nàng nhưng không thiếu sát thượng cổ yêu ma, giết đều thân trung thượng cổ yêu ma tòa quán hận nguyên rùa. Thôi Lan Diệp nghe vậy nhíu mày, hắn ngưng lên đôi mắt nhìn phía trước khúc tinh hà, phản đối nói, ta cảm thấy không ổn, sư mội mới đến, có phải hay không? này đó đệ tử ai mà không mới đến ngày mai bọn họ đều phải thượng chiến trường như thế nào khúc tinh hà ánh mắt nhìn chằm chằm hắn những người khác có thể thượng chiến trường ngươi sư muội không được thôi lan diệp nhìn sắc mặt lãnh lệ hùng hổ dọa người khúc tinh hà há miệng thở dốc lại nói cái gì cũng nói không nên lời khúc tinh hà nhìn hắn hừ lạnh một tiếng quay đầu đối với bên cạnh nguyễn minh nhan hòa hoan thần sắc hỏi ngày mai trận chiến mở màn ngươi nhưng chuẩn bị tốt Yêu cầu cái gì cứ việc đề. Đệ tử sớm có giấc nộ, cái gì đều không cần, chỉ cần ngài cùng sư huynh ở trong nhà chờ ta chiến thắng trở về. Nguyễn Minh nhan nói năng có khí phách nói, vẻ mặt chiến ý ngẩng cao. Khúc tinh hà vẻ mặt vui mừng thân sắc, hảo. Vi sư liền chờ ngươi chiến thắng trở về. Thôi lan diệp nhìn bọn họ hai người, ninh chặt mày cùng lo lắng bất an, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cười khổ. Sư tôn cùng sư muội Ước chừng là ở trả thù hắn đi Dùng phương thức này Nguyễn Minh nhan cáo từ rời đi Khúc tinh hả phóng nàng đi rồi Lại quay đầu đối với thôi Lan Diệp nói Lan Diệp, ngươi lưu lại Là Thôi Lan Diệp không biết hắn cố ý đem hắn lưu lại ý tứ Lại cũng không dám phản bác Nguyễn Minh nhan đối với hắn làm cái vui sướng Khi người gặp họa biểu tình Dùng miệng hình không tiếng động nói Ngươi xong rồi, sư tôn sinh khí Sau đó thực không đồng môn hái lưu Lưu, Lưu, Thôi Lan Diệp, thân sư muội. Chương 191, khúc Tinh Hà mang đến kia một vạn thuộc sơn kiếm phái đệ tử thay đổi hạ trên chiến trường liên tục mệnh nhọc tác chiến một nửa người. Hắn suốt đêm đêm này một vạn người bố trí đi vào nguyên bản hai chỉ tác chiến trong quân đội. Hơn nữa làm Thôi Lan Diệp cùng từng ngạn chờ đóng giữ phản thành tu sĩ đi cấp này đàn mới đến tân binh thượng một đêm huấn luyện, cùng bọn họ giảng giải trên chiến trường thế cục cùng với tác chiến sách lược. Ngay kế, Nguyễn Minh Nhan thay một bộ màu xanh đen đạo bảo, đem tóc đều bị thúc ở nhi sau, sau đó mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Nguyễn Sư muội, nàng cách vách phòng, một bộ hoàng thường dung hòa lệnh ghế môn mà trạng, anh Mỹ khuôn mặt thượng hàm chứa cười, hướng về phía nàng phất phất tay, đi sớm về sớm. Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, đối với nàng gật gật đầu, ân, chờ ta trở lại cùng nhau dùng cái lẩu. Dứt lời, nàng liền xoay người đi nhanh rời đi. Nàng phía sau ghế môn dung hòa lệnh tức khắc ngẩn ra, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng rời đi thân ảnh, hồi lâu lúc sau bật cười nói, nàng đây là... không giả ngu. Cửa thành trước. Mở cửa thành. Theo hét lớn một tiếng, phàn thành ba đạo dày nặng cửa thành mở ra, "Chư quân, cùng ta một đạo chảm yêu trừ ma, hộ ta đồng bào, vệ ta thành trì. Từng nạn cao dọn quát, xuất vạn danh tu sĩ lao ra ngoài thành bước vào chiến trường. Nâu thâm thổ địa phảng phất uống cạn máu tươi, không có một ngọn cỏ. Mặc dù là đã từng từng có cỏ dại cũng đã sớm ở nhất biến biến dâm đặc trùng nghiền vào thổ nhưỡng bên trong. Từng nạn xuất lĩnh và dành tu sĩ đứng thẳng tại đây phiến nâu thấm trên chiến trường. Nguyễn Minh nhan tay cầm bảy sát kiếm trầm mặc đứng ở hắn bên cạnh. Ở bọn họ phía sau là mấy chục vạn người thành trì phan thành, cũng là tu giới đạo thứ nhất phòng ngự thành trì. Mặc dù là lưu tận máu tươi, bọn họ cũng muốn người thủ hộ tòa thành trì này. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, ánh mắt nhìn phía trước. Mấy vạn hung tàn xấu xí si dị dạng quái trạng yêu ma thú như hổ dình ngồi, mắt lộ ra hung quang hướng tới bọn họ gầm nhẹ rít gào. Mà ở chúng nó phía sau ma vực tu sĩ thao tác trận này đại chiến, ngẩng cao kèn thổi bay, chống trận lôi khởi. Gió lạnh túc sát, trong gió truyền đến chính là máu tươi hương vị. Theo ma vực linh quân vị kia đại tướng ra lệnh một tiếng, kia mấy vạn yêu ma thú nháy mắt giống như là tránh thoát dây thường giống nhau. Rít gào hướng tới Phản Thành các chiến sĩ công kích cắn xé mà đi. Sắt. Tương ngạn ra lệnh một tiếng, Phản Thành các tu sĩ cũng xông lên đi cùng yêu ma thú chém giết chiến đấu. Hai quân giao chiến kịch liệt đánh nhau. Nguyễn Minh Nhan cũng dẫn theo bảy sát kiếm xông vào trước Nhất Phương. Nàng nơi đi đến, sở hữu yêu ma thú đều hướng tới nàng phát dụng qua đi, làm lơ nàng chung quanh những người khác. Đang cùng một đầu rít gào yêu hổ chiến thành một đoàn tương ngạn. một cái quay đầu lại liền thấy bị một đám rít gào yêu hổ cấp vây công nguyễn minh an thô sơ giản lược đảo qua ước chừng có hơn 10 đầu tức khắc sắc mặt hoảng hốt cả kinh kêu lên nguyễn sư muội đang ở rít gào yêu hổ vây quanh trong đàn linh hoạt mà phong tao né tránh nguyễn minh an bất thời giờ quay đầu đối với hắn cao giọng nói ta không ngại từng sư huynh tốc tốc giết địch quan trọng không cần lo lắng ta từng ngạn này thấy thế nào đều không giống như là không có việc gì bộ dáng Bởi vì lo lắng Nguyễn Minh Nhan mà có chút thất thần từng ngạn một cái không lắm, thiếu chút nữa không bị trước mặt kia đầu rít gào yêu hổ một móng vuốt mổ bụng phá bụng, hiểm hiểm né qua. Nguyễn Minh Nhan một người lực chiến mấy chục đầu rít gào yêu hổ, lại không rơi hạ phòng, nàng nhạy bén đã nhận ra, này bầy yêu ma thú đối nàng có rất lớn cựu hận giá trị, chỉ cần nàng hướng trên chiến trường vừa đứng, này bầy yêu ma thú ánh mắt liền toàn bộ tập trung ở nàng trên người, vây công nàng một người. đến nỗi nguyên nhân nàng đại khái có thể đoán được thượng cổ yêu ma đối nàng oán hận nguyền rủa đồng dạng kéo dài tới rồi này bởi yêu ma thú trên người ma nàng đồng dạng cũng phát hiện này nói oán hận nguyền rủa cũng đồng dạng khiến cho đối nàng đối này bởi yêu ma thú có cường đại lực công kích nàng công kích này bởi yêu ma thú hiệu quả phiên bội ý thức được điểm này nguyễn minh nhan đầu góc liền lại bay nhanh chuyển động lên nguyễn minh nhan dựa vào quỷ quệt mê tung ám ảnh bước ở chiến trường như mị ảnh Giết gào yêu hổ khó có thể đối nàng tạo thành thực chất thương tổn, mà Nguyễn Minh nhan đối chúng nó lại có đặc công, bởi vậy nàng nhìn tình cảnh hung hiểm, lại là một chút hạ phong chưa lạc, ngược lại là vây công nàng đám kia rít gào yêu hổ bị thương không nhẹ, nàng thậm chí còn làm thịt mấy đầu. Chờ đến từng ngạn cùng mặt khác mấy vị nguyên anh tu sĩ chém giết bọn họ phân phối đến kia đầu rít gào yêu hổ, khẩn cấp tiến đến cứu viện thời điểm, liền thấy Nguyễn Minh nhan tay nâng kiếm lạc. Nhất kiếm phách nước ra một đầu rít gào yêu hổ đầu góc. Từng nạn đám người đại kinh thất sắc, Nguyễn, Nguyễn Sư Mội Hảo sinh hung tàn. Này so nàng Sư Huynh Thôi Lan Diệp còn muốn càng hung tàn a nay cũng có thể trò giỏi hơn thời sao. Nguyễn bản là muốn tới cứu viện nàng từng ngạn đám người, tức khắc nói không ra lời, trong lúc nhất thời lại là tiến cũng không được thối cũng không xong. Đang lúc bọn họ trần chờ thời điểm, Nguyễn Minh Nhan phát hiện bọn họ, nâng lên đôi mắt nhìn về phía bọn họ. cao giọng nói ta có thể ứng phó chư vị sư huynh còn thỉnh tiến đến tương trợ mặt khác các sư đệ sư muội từng ngạn đám người nghe tiếng thấy nàng đích sắc nhưng ứng phó tiện lợi hạ không hề chần chờ đối với nàng nói thanh sư mội ngươi cẩn thận Liên lập tức xoay người đi gấp rút tiếp viện mặt khác ôm đoàn cố hết sức miễn cưỡng bám trụ rít gào yêu hổ kim đan các sư đệ sư muội nguyễn minh nhan ở thái hư hảo cảnh nội có phong phú đối địch chém giết thượng cổ yêu ma kinh nghiệm Nhiều năm trôi qua tái chiến yêu ma thú, tuy rằng mới đầu có chút ngược tay, nhưng là làm thịt mấy đầu lúc sau dần dần tìm về cảm giác, nhất thời liền càng thêm hung tàn, kiếm ra như tia chớp thẳng lấy yêu ma thú mạch máu. Không đến 15 phút, nàng liền đem vây công nàng hơn 10 đầu rít gào yêu hổ toàn cấp chém giết. Vẹn vẹn là vết thương nhẹ. Nàng chém giết này hơn 10 đầu rít gào yêu hổ lúc sau, lập tức liền lại mã bất đỉnh để chạy đến tiếp theo chỗ, nàng hướng tới phía trước bay vút mà đi. nơi đó năm sáu cái kim đan tu sĩ chính nỗ lực gian nan vây công bám trụ một đầu rít gào yêu hổ nguyễn minh nhan một đạo kiếm khí thẳng tắp hướng tới kia đầu bị vây công bám trụ rít gào yêu hổ bổ tới bị bổ vừa vặn rít gào yêu hổ nhất thời ngẩng đầu lên hướng tới nàng hung ác gầm rú lại là nảy sinh ác độc không màng vây công nó kia năm sáu cái kim đan tu sĩ công kích ngạnh sinh sinh tiếp được bọn họ công kích làm lơ thân thể đau đớn cùng thương tổn trực tiếp rít gào hướng tới phía trước nguyễn minh nhan vọt đi Bị nó một đợt đánh sâu vào cấp đánh chúng lui về phía sau vài bước, một cái không lắm, làm nó xông ra ngoài kìm đan các tu sĩ, tức khắc cũng đồng thời ngốc một chút. Như thế nào đột nhiên như vậy hung? Hung đến độ không muốn sống nữa. Nguyễn Minh Nhan nhất kiếm cản lại nó thế công, hướng tới phía trước kia mấy cái có chút ngốc sư đệ, sư mội nhóm nói, này đầu nghiệt xúc ta tới đối phó, các ngươi đi làm của các ngươi Kia mấy cái kìm đàn tu sĩ ngay vậy, lập tức nói. Đà tạ Nguyễn Sư tỷ. Sau đó đồng thời xoay người chạy đến chém giết mặt khác yêu ma thú. Nguyễn Minh nhan nhanh trong chém giết này đầu giết gào yêu hổ hậu, lại lập tức cho Cũ Trọng Thi chạy đến tiếp theo cái địa phương cứu viện. Hôm nay trận này đại chiến, đánh đến đặc biệt nhẹ nhàng, so với ngày xưa tới nói, quá nhẹ nhàng. Mấy chi bị Nguyễn Minh nhan cấp cứu viện Kim Đan Tu Sĩ chiến đội nhóm, ở trên chiến trường tương ngộ, đánh chết Kim Cương viên Hầu cùng song đầu cự mãng. Một đám trên mặt thần sắc đều có chút hoàng hốt, các ngươi cũng là bị Nguyễn Sư tỷ cứu sao. Ân, các ngươi cũng phải không? Đúng vậy, chúng ta cũng là. Một trận nhìn nhau không nói gì lúc sau, bọn họ sôi nổi cảm khái nói, Nguyễn Sư tỷ thật là quá lợi hại, lúc này mới kết anh không lâu, là có thể chém giết Nguyên Anh Trung Hậu kỳ tu vi giết gào yêu hổ. Không ngừng, không phải nhưng chém giết, mà là phảng phất thiết dưa băng đồ ăn nhẹ nhàng đánh chết. một đám người nói nói lại bắt đầu thần sắc hoảng hốt đi lên nguyễn sư tỷ thật là quá quá quá lợi hại các ngươi mau xem đột nhiên bên cạnh kim đàn tu sĩ kêu lên mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước đã vượt mức hoàn thành đánh chết rít gào yêu hổ nhiệm vụ nguyễn minh an cầm trong tay bảy sát kiếm ở trên chiến trường thân hình quỷ mị lại nhanh chóng bay vút phía sau đi theo một đoàn kim cương viên hầu cùng song đầu cự mãng đây là lưu quái đâu nàng nơi đi qua sở hữu yêu ma thú đều sẽ sôi nổi từ bỏ trước mắt đối thủ sau đó quay đầu theo dõi nàng đuổi theo nàng chạy chính kịch liệt chiến đấu kết quả đánh đánh yêu ma thú chạy các tu sĩ nguyễn minh nhan ỉ vào mê tung ám ảnh bước quỷ mị cùng tốc độ ở trên chiến trường phong tao lôi kéo quái phía sau đi theo một đám yêu ma thú nay đều sắp có trăm đầu đi từng ngạn lẩm bẩm nói ánh mắt nhìn nàng nguyễn sư muội nàng nàng đây là chơi với lửa vạn nhất lật xe đâu tương ngạn quả thực không dám tưởng cái này hậu quả. Nguyễn Minh Nhan thân hình quỷ mị phong, tao lưu phía sau kia một đám yêu ma thú, xem số lượng không sai biệt lắm, cũng liền không tiếp tục ở rất quái, mà là mang theo này phía sau một đám cái đuôi nhỏ, bay nhanh hướng tới phía trước một chỗ phóng đi. liền ở nàng phóng đi nơi đó, đứng một người mặc thiên huyền tông đạo bảo thanh niên tu sĩ, hắn hướng tới Nguyễn Minh Nhan so một cái thủ thế. Nguyễn Minh Nhan thấy thế lập tức nhanh hơn tốc độ. Nhanh chóng cùng phía sau đám kia yêu ma thú đàn kéo ra khoảng cách, nàng cả người giống như là một cây rời cung mũi tên hướng tới phương Sa Phi, bắn mà ra. Nàng xông ra ngoài, sau đó rơi trên mặt đất. Khoảng cách tên kia thiên huyền tông thanh niên tu sĩ cách đó không xa phía trước. Mà nàng phía sau đám kia theo sát không bỏ yêu ma thú đàn, lại phanh một tiếng, giống như là đụng phải một mặt vô hình cửa kính. Bị ngăn cản, vô pháp lại đi trước. Mắt thấy ngon miệng Mỹ vị đại điểm tâm liền ở phía trước, chúng nó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà vô pháp hạ miệng, này bầy yêu ma thú tức khắc cuồng bạo, chúng nó phẫn nộ công kích vây khôn chúng nó vô hình vách tường. Ở chúng nó công kích hạ, một mặt vương bức màu lam màn hào quang hiện lên. Đúng là này phiến màu lam bức tường ánh sáng, đem chúng nó cấp vây khốn. Nguyễn Minh Nhan xoay người, ánh mắt nhìn này đàn bị nhốt ở trận pháp trung, hướng về phía cuồng bạo phẫn nộ công kích trận pháp yêu ma thu đàn. An tinh đến chờ đợi. 1987. 3, 2, bảy. Ba. Một. anh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Trận pháp đột nhiên nổ lên một trận tận trời lang quang, tràn ngập chính diện bức tường ánh sáng nội. Đám kia bị nhốt trụ yêu ma thu đàn, bị tạc cái hồi phi yên diệt. Cho cốt theo gió tung bay. Nơi xa ánh mắt tò mò đuổi theo Nguyễn Minh An, xem nàng muốn làm gì chúng các tu sĩ. Tức khắc kinh tủng, sởn tóc gáy. nay tuy rằng là đồng đội nhưng là bọn họ vẫn là sợ hãi run bần bật mất công là đồng đội nguyễn minh nhan nhìn trận pháp nội bị tạc đến chỉ còn lại có cho cốt yêu ma thú đàn. nhướng mày này so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng mãnh liệt nàng nâng lên đôi mắt nhìn phía trước tên kia thiên huyền tông thanh niên nhận thấy được nàng ánh mắt tên kia thiên huyền tông thanh niên cũng nâng lên đôi mắt nhìn về phía nàng hướng về phía nàng hơi hơi gật đầu đoan chính tuấn mỹ khuôn mặt thượng thần sắc đạm nhiên Hợp tác vui sướng. Nguyễn Minh An, Người này thật đúng là không thể tướng mạo. nhìn đoan chính quân tử thanh nhã chính trực, tâm can lại đều là hắc. Thuận tiện nhắc tới, lần này chủ ý không phải nàng ra. Lần này thật sự không phải. Mà là hắn chủ động tìm tới môn tới, cố ý hợp tác. Nguyễn Minh An, Nguyễn Minh Nhan chỉ là thử xem mà thôi.